mà trong mắt lâm tử đào lại lộ ra hào quang phấn khởi đây chính là phong thái tuyệt thế của đại thống xoáy mà sáu năm trước đánh đến mức hơn bốn mươi quốc gia nghe tin đã sợ mất mặt sao mục v ã n trang kinh hồn mặt vĩa từ lần trước mục phi long đưa tam trưởng lão mục nghĩa đến sở dương mục phi long bị đánh trọng thương trốn về nhà họ mục ở thủ đô đồng thời cho hay mục hàn chỉ dùng một chiêu đã dễ dàng đánh chết tam trưởng lão mục nghĩa điều này khiến người nhà họ mục ở thủ đô vô cùng bất ngờ đánh giá lại năng lực của mục hàn lần nữa họ cho ra kết luận rằng thực lực võ thuật của mục hàn đạt đến cấp bậka các gia tộc quyền thế cấp cao như nhà họ mục ở thủ đô rất xem trọng năng lực của thành viên trong gia tộc cho dù trước đây địa vị của anh ở gia tộc thấp kém thế nào hoặc phạm phải ra quy bao lớn chỉ cần anh có thể đạt được năng lực khiến gia tộc công nhận thì sẽ nhận được sự xem trọng của gia tộc thậm chí cũng không phải là không có khả năng được xếp vào danh sách người được thừa kế nhà họ mục ở thủ đô cử mục vãn trang đến đây là để tìm hiểu năng lực thật sự của mục hàn một khi chứng minh được năng lực của mục hàn đạt đến cấp bậc A-A thì số mệnh tiên sát cô tinh gì đó cũng có thể tha thứ thiên sát cô tinh chỉ những người mang đến thai họa xui xẻo cho người khác và phải sống cô độc cả đời cô gấu lớn chết rồi bây giờ nên đến lượt cô rồi đấy giải quyết gấu lớn xong mục hàn quay đầu sang nhìn mục v ã n trang thấy mục hàn bước từng bước đi về phía mình mục v ã n trang không khỏi hoảng sợ bà ta hoàn toàn không ngờ mục hàn lại có được năng lực khủng khiếp có thể giết chết gấu lớn chỉ bằng một cú đánh mà ánh mắt mục hàn nhìn bà ta hoàn toàn chứa đầy ý định giết người nồng đậm mục hàn chúc mừng cháu đã thông qua cuộc kiểm tra đánh giá của gia tộc suy cho cùng đầu ó c mục văn trang biến đổi linh hoạt lập tức n ở nụ cười dịu rằng nói thật ra vừa n ã y gấu lớn tấn công cháu là do cô đại diện nhà họ mục ở thủ đô tiến hành một bài kiểm tra với cháu kiểm tra mục hàn không khỏi neo h mắt lại diễn bà tiếp tục diễn đi mục hàn à cháu nên biết nhà họ mục ở thủ đô sẽ tiến hành kiểm tra năng lực của mỗi thành viên gia tộc một năm một lần kết quả kiểm tra sẽ quyết định địa vị cá nhân trong nhà họ mục ở thủ đô cho dù cháu không được người khác yêu thích nhưng chỉ cần cháu có năng lực tuyệt đối thì cháu sẽ có nhiều đặc quyền hơn tại nhà họ mục ở thủ đô năng lực của gấu lớn đạt đến cấp bậc g aa mà cháu có thể giết chết gấu lớn chỉ với một cú đánh không tốn chút sức nào thì rõ ràng năng lực của cháu cao hơn gấu lớn một bậc gia tộc nhận định cháu đạt tới cấp bậc ga a nhưng cô cho rằng năng lực hiện giờ của cháu đã đạt đến cấp bậc s rồi cho nên bây giờ cô phải đưa cháu trở về báo cáo tin mừng lớn này cho gia chủ mục vãn trang nói tôi sẽ về nhưng không phải bây giờ mục hàn lắc đầu đùa à đương đương là điện chủ của điện long vương nắm giữ một nửa số tài sản và quyền lực của toàn thế giới lẽ nào còn để ý cái gọi là kiểm tra năng lực vẽ nhỏ của nhà họ mục ở thủ đô sao v à lại cho dù phải quay về nhà họ mục ở thủ đô thì mục hàn cũng sẽ trở về với thân phận người đứng đầu chứ không phải như bây giờ như thể được hưởng ánh h à o quan g của người khác vậy cô à, cô thật là có năng lực diễn xuất nếu không phải biết rõ con người của cô thì vừa n ã y suýt chút nữa tôi đã bị cảm động bởi cái gọi là chân thành của cô rồi khoe miệng mục hàn hơi nhét lên chỉ đáng tiếc tôi đã không còn là mục hàn trước kia nữa rồi cho nên kết cục hôm nay của cô sẽ giống như gấu lớn trong nhóm sát thủ truy sát anh suốt một nghìn cây số năm đó mục vãn trang hết sức tích cực khiến mục hàn chịu nhiều đau khổ suýt chút thì mất mạng mày muốn giết tao ư đột nhiên mục v ã n trang cười điên cuồng không dễ vậy đâu mục hàn à mặc dù một đòn đánh của mày giết chết gấu lớn nhưng trước mặt tao năng lực của mày căn bản không đủ nhìn bởi vì bà cô này của mày đã đạt được cấp bậc s từ lâu rồi không biết từ khi nào trong tay mục v ã n trang đã xuất hiện hai cây đao cong chạy thẳng về phía mục hàn hai cây đao cong trong tay mục v ã n trang v à chạm với không khí trực tiếp quẹt ra tiết lửa võ sĩ chiến đấu cấp s lâm tử đào ngạc nhiên hét lên một bên chân mục vạn trang quét qua t h ư như một màn ảo ảnh lập tức xuất hiện vô số cú đá về phía mục hàn mục hàn vẫn không t r á n h né tay không đỡ lấy đòn đánh của mục văn trang trong số ảo ả n h này mục hàn bắt chuẩn s á t chân của mục văn trang một tiếng rắc lập tức chuyển đến âm thanh xương cốt nước t o á t a chân của tao tiếp sau đó là tiếng gào thét đau đớn của mục văn trang vang lên mục văn trang nặng nề ngã xuống đất hiển nhiên là đã mất đi sức chiến đấu võ sĩ chiến đấu cấp s sao mục hàn cười nhạt chỉ như vậy thôi hả mục văn trang hoàn toàn kinh ngạc e rằng thực lực chiến đấu của mục hàn ít nhất đã đạt đến cấp ss rồi tiếp theo nên c h ừ n g trị ông rồi sau khi mục v ã n trang bị thương nặng mục hàn lại liếc nhìn lưu chọc đang co do bên cạnh cười n h a o mắt nói ông nói xem giữa chúng ta nên giải quyết thế nào chương một trăm sáu mươi chín người giàu nhất chẳng qua chỉ là tay sai của tôi mà thôi thấy ngay cả mục v ã n trang cũng không phải là đối thủ của mục hàn lưu chọc đã sợ chết khiếp ông ta quỳ xuống trước mặt mục hàn dập đầu cầu xin tha thứ cậu mục tha mạng tôi đồng ý giao tập đoàn lưu thị cho cậu chỉ xin cậu mục tha cho mạng chó này của tôi tập đoàn lưu thị mục hàn mít k h miệng nói sáu năm trước Lưu chọc ông chẳng qua chỉ là qua tiểu Chọc chẳng chỉ danh kinh ông vô tên trong doanh giới một tốt sau ở ở ở Bắc, dắt Mục được Mục nhưng vì nương nhờ nhà nhà họ thủ họ thủ giúp vì vào đô, đô đỡ. lại dịu s khi tôi bị nhà họ mục đuổi ra khỏi nhà ông lập tức ra tay chiếm lấy tập đoàn phi mục mà tôi thành lập ở sở bắc sau đó mới phất lên nắm quyền kiểm soát toàn bộ mạch máu kinh tế sở bắc hóa ra cậu là người lập nên tập đoàn phi mục cả lưu trọc kinh hãi thốt lên vào lúc mục hàn vẫn chưa bị nhà họ mục ở thủ đô bỏ mặc nhà họ mục có hai thiên tài hàng đầu một là mục hàn người còn lại là anh trai của mục hàn hiện đang mắc bệnh máu trắng bởi vì hai đứa con trai quá tài giỏi không phân được cao thấp nên nhà họ mục ở thủ đô mới cho hai người ra ngoài trải nghiệm lúc đó họ phải tạo dựng sự nghiệp của riêng mình mà không có sự giúp sức của nhà họ mục ai có thành tựu lớn nhất thì người đó có tư cách trở thành người thừa kế đầu tiên của nhà họ mục ở thủ đô mục hàn đến sở bắc dựa vào năng lực xuất chúng của mình anh đã lập nên tập đoàn phi mục trong một năm ngắn ngủi tập đoàn đã vươn mình đứng trong top các doanh nghiệp hàng đầu ở sở bắc trở thành tập đoàn đứng đầu trong bảng đóng góp gdp của sở bắc tiếng tăm vang sa ngay lúc mục hàn đang ở đỉnh cao sự nghiệp một câu nói anh có số mệnh thiên sát cô tinh của người lạ nào đó đã định đoạt số phận của mục hàn vì sau khi mục hàn gặp thảm kịch lưu c h ọ c mua lại tập đoàn phi mục là thủ đoạn hợp pháp nên người ngoài không nghi ngờ gì còn xem lưu c h ọ c là một con ngựa đen trong giới kinh doanh sở bắc nhưng qua điều tra bí mật của điện long vương mục hàn biết được việc lưu c h ọ c mua lại tập đoàn phi mục đều do nhà họ mục ở thủ đô thao túng thủ đoạn vô cùng nham hiểm làm hại không ít người có lòng trung thành với mục hàn trong ban lãnh đạo cấp cao của tập đoàn phi mục lúc đó đúng vậy mục hàn gật đầu nói những gì tôi đã mất vào sáu năm trước bây giờ chính tay tôi sẽ lấy lại tôi đồng ý đưa lại bằng cả hai tay lưu trọc vội nói bắt đầu từ bây giờ cậu chính là chủ tập đoàn lưu thị không chủ của tập đoàn phi mục chẳng mấy chốc lưu trọc đã đưa hết tài liệu về quyền cổ đông của tập đoàn lưu thị đến sau đó gọi cho cố vấn pháp luật để thay đổi pháp nhân của tập đoàn lưu thị vì lưu trọc nắm giữ mạch máu kinh tế của cả sở bắc dĩ nhiên mánh khỏe của ông ta rất nhiều chẳng hạn như những chuyện mà các doanh nghiệp bình thường cần phải mất mười ngày nửa tháng mới có thể giải quyết ổn t h o ạ thì lưu trọc chỉ cần mười phút là có thể giải quyết được kể từ lúc này tập đoàn lưu thị kiểm soát mạch máu kinh tế sở bắc đã chính thức đổi chủ thành ngục hàn lưu trọc ông đừng có mà k h n g phục mục hàn nói mặc dù tập đoàn lưu thị có giá trị mấy chục tỷ nhưng trong mắt tôi nó chẳng qua chỉ là một đống tiền tiêu vặt tôi chỉ muốn lấy lại những thứ nên thuộc về mình mà thôi sau khi nghỉ hưu nếu ông có chuyện gì cần thì có thể liên hệ với mộ dung phong mộ dung phong lưu trọc hơi ngạc nhiên người cậu đang nói là mộ dung phong giàu nhất đông hải h à lẽ nào nước ta còn có mộ dung phong thứ hai sao mục hàn hỏi ngược lại xin hỏi quan hệ giữa cậu và mộ dung phong là lưu c h ọ c thử dò hỏi mộ phong dung chẳng qua chỉ là một tay sai của tôi mà thôi mục hàn thản như nói lưu c h ọ c hoàn toàn k i ế p sợ đường đường là mộ dung phong giàu nhất đông hải có tài sản trăm tỷ ngay cả những người quyền lực ở cấp quốc gia cũng phải xem ông ta là khách quý thế mà chỉ là một tay sai của mục hàn à vậy thân phận của mục hàn lưu c h ọ c không dám nghĩ tiếp dù lưu c h ọ c có thâu tóm tập đoàn phi mục nhưng sáu năm trước lưu c h ọ c cũng là do bị người khác xúi r ụ n g chưa có nhiều hành động xấu xa gì nên mục hàn không có ý định đuổi rét lưu trọc đến đường cùng lưu trọc có thể gom góp nguồn lực của tập đoàn phi m ụ kiểm soát mạch máu kinh tế ở sở bắc nhiều năm thì ông ta cũng được coi là thiên tài trong giới kinh doanh mục hàn không tiện lộ mặt nên anh tìm đến trúc long một trong tứ đại chiến thần để trúc long nhậm chức tổng giám đốc thay cho lưu trọc điều hành tập đoàn lưu thị đại ca anh có thể bảo tôi đánh giết nhưng tôi không có tài cán trong việc điều hành công ty trúc long tỏ ý mình không làm được cậu chỉ cần giả vờ thôi quyết sách chính của tập đoàn lưu thị đều do tôi thực thi mục hàn vô vai trúc long nói thế nên cậu không cần lo lắng về việc làm ăn kinh doanh vậy thì được trúc long gật đầu hôm sau chúc long lấy danh nghĩa anh long thay mặt mục hàn để mở họp báo với lưu trọc chính thức tuyên bố anh long đã thu mua tập đoàn lưu thị lưu trọc từ chức tổng giám đốc sau khi buổi họp báo kết thúc sợi dây căng chặt trong lòng lưu trọc hoàn toàn được thả lỏng tối qua lưu trọc thử liên lạc với mộ dung phong để xác minh những gì mục hàn nói là đúng hay sai kết quả mộ dung phong nói với lưu trọc nửa số tài sản và quyền lực ở thế giới này đều thuộc về mục hàn điều này khiến lưu trọc cảm thấy sợ hãi ông ta lập tức nghĩ đến một tổ chức trong lời đồn điện long vương điện long vương có tiếng là nắm giữ nửa số tài sản và quyền lực của thế giới Mà Mục Hàn chính là chính chủ c điện sau Điện Long v ư buổi họp báo tại văn phòng tổng giám đốc ở tòa nhà văn phòng tập đoàn lưu thị mục hàn cầm danh sách nhân viên quản lý cấp cao của tập đoàn lưu thị khoe miệng khẽ nhét lên không n g ờ những nhân tài mình dốc lòng rèn luyện năm đó giờ đã trở thành trụ cột trong số nhân viên quản lý cấp cao của tập đoàn lưu thị xem ra lưu trọc cũng biết nhìn người đấy ông ta có thể hợp nhất tập đoàn phi mục kiểm soát mạch máu kinh tế sở bắc cũng không phải không có lý mục hàng tiếp tục lật xem danh sách nhưng vẫn không thấy tên một số nhân viên kỹ thuật nòng cốt của tập đoàn phi mục năm xưa những người trụ cột ở bộ phận kỹ thuật của tập đoàn phi mục như dư phi giả lạc hồi đó giờ cứ như biến mất không thấy tung tích của họ trong tập đoàn lưu thị đại ca giờ chúng ta phải làm sao chúc long ngồi ở vị trí tổng giám đốc không biết nên làm gì dù sao làm tổng giám đốc cũng chẳng phải sở trường của trúc long tạm thời đừng động vào đám người lý văn p h o n g cố k i ế m p h o n g tôi phải quan sát thêm một thời gian nữa mục hàn ngẫm nghĩ một lát rồi nói còn về phần đám người dư phi giả lạc tôi sẽ đích thân đi tìm ngoài ra ba ngày sau chúng ta mở một cuộc họp cấp cao cậu là tổng giám đốc cũng nên gặp cấp dưới của mình rồi c h ư ơ một trăm bảy mươi sỉ đục mẹ nhã hiên anh về rồi tại căn biệt thự hoàng đình số một mục hàn mở cửa ra vui vẻ nói nói cho mọi người một tin tốt tập đoàn lưu thị đã bị thu mua lưu trọc cũng nghỉ hưu luôn rồi thế nên sau này mọi người không cần phải lo lắng ông ta gây phiền phức cho mọi người nữa bọn tao biết lâu rồi tân lệ bực bội hất c ẳ m về phía t v treo trên tường cả ngày không làm gì cũng không biết đi đâu nếu không phải nhờ cậu long này thì bọn tao vẫn chưa biết nên làm thế nào nữa đây con ra ngoài giải quyết vấn đề mà mục hàn mỉm cười chỉ dựa vào mày hư, tân lệ bật cười khinh thường nói lẽ nào mày muốn nói cậu long thu mua tập đoàn lưu thị đều do mày bảo cậu ta làm vậy ạ đúng vậy con bảo cậu long làm vậy mà mục hàn nghiêm túc nói mày thôi đi may mà có bản lĩnh này thì nhã hiên nhà tao cũng không đến nỗi lo sợ như vậy tần lệ khinh thường nói mục hàn k h é p l ờ i anh cũng l ờ i so đo tính toán với tần lệ dù sao bây giờ lâm nhã hiên không còn bị người khác cái dày có thể yên tâm hoàn thành công việc ở tập đoàn cựu đỉnh đông hải là đủ rồi ngược lại lâm nhã hiên vô cùng tò mò với anh long này cô cứ có cảm giác dường như mục hàn và anh long này có mối quan hệ gì đó vợ anh có vài đồng nghiệp cũ cũng đang ở sở bắc Vừa chiều không làm gì nên anh định qua đấy ôn lại chuyện cũ với họ mục hàn nói với lâm nhã hiên anh đi, đi lâm nhã hiên gật đầu sau khi ra khỏi căn biệt thự hoàng đình số một mục hàn định đi tìm giả lạc hiện giờ vẫn không có tin tức gì về dư phi một trong những người nòng cốt ở bộ phận kỹ thuật của tập đoàn phi mục tuy nhiên thông qua cách thức nắm quyền kiểm soát mạch kinh tế sở bắc của tập đoàn l ư u thị mục hàn đã tìm được giả lạc trước năm đó địa vị của giả lạc trong đội kỹ thuật của tập đoàn phi mục chỉ đứng sau nhân vật số một là dư phi mục hàn được biết người từng giúp tập đoàn phi mục đứng ở hàng đầu trong xếp hạng dê đề về sở bắc bây giờ lại rất xa s u ố anh ta mở một cửa hàng tạp hóa trên một con phố cổ ở sở bắc việc kinh doanh không tốt lắm cuộc sống thường rơi vào tình cảnh kh mục hàn không hiểu lắm năm đó tiền lương mỗi năm tập đoàn phi mục đều trả cho giả lạc một triệu tệ bản thân giả lạc cũng là người nổi tiếng tiết kiệm dù nghỉ việc ở tập đoàn phi mục thì cũng có kha khá tiền tiết kiệm mới đúng sao lại đi đến bước đường này được chứ thế nên mục hàn quyết định đích thân đến cửa hàng tạp hóa đó để xem thử khi đến con phố cổ đồ nát nhất sở bắc mục hàn nhìn thấy giả lạc đang ngồi trước m à y bán hàng chàng trai lúc trước rất lạc quan vui vẻ nay chưa đến bốn mươi tuổi mà tóc đã bạc gương mặt trở nên hốc hác tiều tụy mục hàn vắng không nhận ra anh ta g i lạc mục hàn gọi xếp m ụ ngược lại giả lạc nhận ra mục hàn chỉ trong nháy mắt thấy người đến làm ụ c hàn giả lạc rất vui anh ta chủ động mang ghế đầu ra mời mục hàn ngồi nhìn cách bày trí và bức tường cũ kỹ của tiệm mục hàn rất khó hiểu giả lạc anh không đợi giả lạc lên tiếng một người phụ nữ bước ra từ phòng tròng ăn mặc rất lộng lẫy trang điểm cực đậm trông chẳng ăn nhập gì với cửa hàng tạp hóa cũ kỹ này anh giả có ai đến chưa người phụ nữ vừa nói vừa nhìn ra ngoài vương lệ cô lẳng lơ thế là cùng cúc ngay cho tôi g i lạc cáu kỉnh xếp mục đến gặp chúng ta này cô lại chẳng để mắt đến người ta một cái cứ mong chờ cái thẳng đều cắn g đó ạ mục hàn nhận ra người phụ nữ này chính là gái đẹp chuyên đi tiếp khách mà năm đó tập đoàn phi mục công nhận trong khi làm giả lạc say mê cô ta còn liếc mắt đưa tình với vài người đàn ông khác dù mục hàn đã sa thải vương lệ nhưng giả lạc vẫn u mê không thoát ra được cuối cùng vẫn cưới cô ta anh giả anh nói khó nghe vậy vương l ệ lạnh lùng hừ một tiếng khinh thường liếc xéo mục hàn anh đ ừ n g bên người này năm đó đã chia rẽ chúng ta nếu không phải cậu ta đột nhiên phá sản thì anh có thể cưới được một người phụ nữ xinh đẹp như tôi sao đúng rồi tôi nghe nói sau khi phá sản x ế p mục đến sở dương ở rể nhà họ lâm mỗi ngày đều sống như một con chó đúng là làm mất mặt đám đàn ông các người thế nào x ế p mục hôm nay cậu đến đây là muốn kể khổ với anh giả ạ hay là định mượn tiền cô nói chuyện thế đấy ạ giả lạc tức giận q u á t lên vì kích động nên anh ta thở hổn hển khó khăn lấy ra một bình thuốc từ trong túi rồi bỏ một viên vào miệng lúc này mới đỡ hơn một chút tôi nói cho cậu biết nếu cậu có ý định mượn tiền thì cậu nằm mơ đi vương lệ tiếp tục khoe khoang tiền của anh giả đều bị tôi giữ hết rồi thấy bộ dạng ngạo nghễ của vương lệ mục hàn lập tức hiểu ra tại sao giả lạc lại chật vật như vậy bíp bíp bíp lúc này một chiếc hot chờ c h í r ă m m đi đến liên tục bốc hỏi cửa xe mở ra một người đàn ông mặc vét đi giày ra bước xuống tóc trải ngược ra sau mục hàn vừa nhìn đã nhận ra hắn là lý văn phong năm đó ở tập đoàn phi mục hắn chẳng qua chỉ là một trưởng phòng bộ phận bây giờ lại là giám đốc bộ phận kỹ thuật của tập đoàn lưu thị này văn phong anh đến rồi thấy lý văn phong đến vương lệ lắp nông nợ nụ cười dịu dàng bước tới nịnh mọc nói văn phòng hôm nay chúng ta đi chơi lâu vậy lý văn phong chẳng hề để tâm đến giả lạc hắn v ũ nhẹ vào hông vương lệ chẳng kiêng nể gì nói tất nhiên là chơi trên giường đáng ghét anh thật xấu xa vương lệ r ù i đầu vào lồng ngực cao ngất của lý văn phong giả lạc nhìn cả hai tán tỉnh trước mặt mình nhưng chẳng thể làm gì được lý văn phong anh quá đáng lắm rồi đấy lúc này mục hàn nói bây giờ vương lệ vẫn còn là vợ của giả lạc mà các người dám bày tỏ tình cảm trắng trận ở nơi công cộng như vậy xem giả lạc không tồn tại sao ôi đây chẳng phải là xếp mục sao lúc này lý văn phong mới để ý đến mục hàn cũng ở đây hắn thấy hơi ngạc nhiên mấy năm không gặp xếp mục vẫn ổ chứ nhưng mục hàn lại cảm nhận được trong lời nói của lý văn phong ngập tràn ý châm biếm rêu c ậ n mấy năm không gặp mà anh đã thăng chức rồi nhỉ mục hàn t h ơ ơ nói nhưng nhân phẩm lại ngày càng kém nhân phẩm nhân phẩm đáng giá bao nhiêu lý văn phong bật cười ha ha ô n vương lệ vào lòng hơn nữa là con đàn bà này chủ động đến tìm tôi người ta đã chủ động dâng mình đến cửa sau tôi lại từ chối chứ huống hồ so với tên vô dụng giả này thì tôi càng có thể thỏa mãn vương lệ hơn nghe lý văn phong nói vậy giả lạc không khỏi túi đầu gương mặt hiện lên vẻ xấu hổ bây giờ anh ta quả thật lực bất tòng tâm nếu c u ộ c hôn nhân chỉ tồn tại trên danh nghĩa thì hai người có thể ly hôn mục hàn nói ly hôn vừa nghe vậy vương lệ không khỏi vui mừng tên vô dụng này mà dám ly hôn với tôi sao một khi ly hôn anh ta sẽ chẳng còn lại gì chương một trăm bảy mươi mốt chuyện cũ năm xưa nghe thấy vương lệ nói như vậy giả lạc chỉ thở dài vương lệ cô quá đáng quá rồi đấy mục hàn tức giận nói bây giờ giả lạc đã ra nông nỗi này hơn nữa cô cũng đã cầm được tiền trong tay rồi tại sao vẫn không thể tha cho anh ấy lẽ nào cô chỉ đơn thuần muốn hành hạ anh ấy thôi sao cậu nói đúng tôi thật sự là cố ý hành hạ anh ta đấy cả người vương lệ dính chặt vào người của lý văn phong anh giả ạ bây giờ tôi muốn đưa vương lệ đi ăn cơm cho cô ấy niềm vui mà cô ấy muốn nếu anh không thể cho cô ấy cuộc sống mà cô ấy mong muốn vậy thì để tôi thay anh thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ giữa vợ chồng hai người nói ra thì anh còn phải cảm ơn tôi đấy lý văn phong cười lớn tiếng sau đó lại liếc nhìn mục hàn xếp mục hôm nay hiếm khi có duyên mới có thể gặp được cậu ở chỗ của anh giả vừa hay buổi tối tôi và cố kiếm phong trương nam hà thư hoàn có hẹn cùng ăn cơm hay là cậu cũng đi cùng mọi người ôn lại chuyện cũ lý văn phong cố kiếm phong trương nam và hà thư hoàn là mấy nhân tài mà năm đó mục hàn coi trọng anh định điều động họ xuống phân xưởng sản xuất để rèn luyện sau đó mới cất nhắc chỉ có điều mục hàn vẫn chưa kịp cất nhắc mấy người này thì đã gặp phải biến cố không ngờ đã sáu năm trôi qua những người này lại tập hợp lại với nhau như vậy được mục hàn gật đầu nói tôi nhất định sẽ đi trước mắt lý văn phong đã biến thành bộ dạng này rồi còn mấy người khác hiện giờ rốt cuộc như thế nào mục hàn cũng muốn xem thử khách sạn sở vương phòng tám trăm tám mươi tám không gặp không về nhé lý văn phong dứt lời liền ôm lấy vương lệ ngồi vào trong chiếc xe thể thao hotch c trăm 1 ư chạy vụt đi xa nhanh như chớp mấy phút sau ở trong một khách sạn vương lệ nằm trên người lý văn phong cực kỳ giống một con chó văn phong sao không để em bỏ con chó g i ả giả lạc đó đi để mỗi giây mỗi phút đều ở bên cạnh anh chứ vương lệ vừa t h ở gấp vừa nói kỹ thuật cốt loi của sản phẩm đó vẫn còn nằm trong tay hai lão già đáng chết dư phi và giả lạc bây giờ dư phi không rõ tung tích chỉ còn tên phế vật giả lạc đó biết kỹ thuật cốt lõi nếu không có kỹ thuật cốt lõi thì vị trí giám đốc bộ phận kỹ thuật của anh cũng sẽ ngồi không vững lý văn phong nói ra ý đồ của mình hơn nữa tập đoàn lưu thị đột nhiên bị thâu tóm chắc chắn anh long c ũ n kia là đại gia siêu giàu mới có một khoản tiền lớn như vậy vì thế nếu như vào lúc này anh dùng kỹ thuật cốt lõi của sản phẩm dâng lên cho anh long làm quà gặp mặt em nói xem anh long có vui vẻ mà lại cất nhắc anh thêm một bậc không chờ đến lúc anh đứng vững ở trước mặt anh long rồi sẽ tới hỏi đàng hoàng t i ệ u tám người k i ê n quan minh chính đại cưới em về nhà em nói như thế không phải tốt hơn hay sao hóa ra anh đã có sắp xếp từ lâu vương lệ bị những lời ngon ngọt của lý văn phong mê hoặc vui mừng không xiết chỉ tiếc rằng tên phế vật giả l ạ c đó cả ngày từ sáng tới tối chỉ biết thở dài giống như người chết em hoàn toàn không thể tiếp lời với anh ta vì thế em phải đẩy nhanh tiến độ đi lý văn phong đột nhiên gia tăng tốc độ trong mắt đầy ý đồ xấu xa xếp mục để cậu cười chết rồi vẻ mặt của giả lạc bất lực tự rêu nói người phụ nữ này quá đáng thật đấy mục hàn nói anh giả nghe tôi ly hôn với người phụ nữ này đi đoạn tuyệt tất cả quan hệ với cô ta nhưng tất cả tài sản của tôi đều ở chỗ cô ta nếu như ly hôn thì tôi chỉ có thể ra đường ăn x i n thôi giả lạc lắc đầu lúc đầu bởi vì quá thích vương lệ khi kết hôn bất kể là xe hay nhà đều đứng tên một mình cô ta hơn nữa tất cả tài sản trên người giả lạc đều đã sang tên điều khiến mục hàn bất ngờ hơn là hai người còn ký một bản thỏa thuận trước hôn nhân nội dung đặc biệt nói rõ rằng rằng bất kể bên nữ có sai hay không chỉ cần bên nam đề nghị ly hôn thì nhất định sẽ không có được bất kỳ tài sản chung nào mục hàn biết được những chuyện này mới hiểu ra chẳng trách g i lạc bị vương lệ nắm thót như thế cho dù không có được bất kỳ tài sản chung nào thì đã sao mục hàn cười khẩy khinh thường nói có tôi ở đây lẽ nào lại để anh chết đói hay sao giả lạc tôi đã quay lại rồi hơn nữa đã lấy lại tập đoàn phi mục hy vọng anh tiếp tục theo tôi lần này tôi tuyệt đối không dẫm vào vết xe đổ của năm đó xếp mục cậu muốn làm lại sao giả lạc vừa nghe cả người lập tức giống như trẻ ra mười tuổi ánh mắt sáng lấp lánh tôi nghe nói có một anh long đại gia thần bí tối qua đã thu mua lại tập đoàn lưu thị lẽ nào không sai chính là tôi mục hàn khét c ư ờ tôi muốn lấy lại tất cả những thứ đã mất năm đó anh có bằng lòng giúp tôi không bằng lòng tôi bằng lòng giả lạc gật đầu lia l i a đối với giả lạc đây là tin tức tốt nhất mà anh ta nghe được trong sáu năm trở lại đây đúng rồi dư phi đâu mục hàn hỏi giả lạc ngoài anh ra dư phi là một trong số người làm ra kỹ thuật cốt lõi năm đó tôi cũng dự định tìm lại một lượt để ba anh em chúng ta lại bắt tay tiến hành một lần nữa tạo lại vinh quang dư phi anh ấy vừa nhắc đến dư phi ánh mắt của giả lạc đột nhiên trở nên ưu ám mục hàn nhạy cảm cảm thấy bên trong chắc chắn có chuyện gì đó vội vàng hỏi dư phi anh ấy thế nào rồi Hai... tạo hóa trêu ngươi giả lạc lắc đầu gương mặt đầy vẻ thất vọng năm đó sau khi xếp mục mất tích cả tập đoàn phi mục giống như rồng mất đầu rơi vào cảnh hỗn loạn tập đoàn lưu thị nhân lúc đó đã gia nhập vào dư phi quyết định nghỉ việc không làm nữa nhưng trong tay của dư phi nắm giữ kỹ thuật cốt lõi của sản phẩm đó những người này làm sao có thể tha cho anh ấy được chứ mặc dù những người kia ngoài mặt không dám làm gì dư phi nhưng ngày hôm sau dư phi liền đột nhiên xuất hiện ở tầng cao nhất của trụ sở tập đoàn phi mục nhảy lầu tự sát chết vô cùng bất ngờ tình hình cụ thể lúc đó rốt cuộc như thế nào tôi cũng không rõ lắm nhưng theo như báo cáo dư phi là sợ tội mà tự sát sợ tội tự sát vẻ mặt của mục hàn đầy nghi hoặc dư phi có tội gì bên ngoài đều nói tập đoàn lưu thị phát hiện bí mật dư phi biển thủ một khoản công quỹ khổng lồ từ đó muốn thuận nước đẩy thuyền ép dư phi thuận theo nhưng dư phi lại lựa chọn tự sát giả lạc giải thích dư phi biển thủ một khoản công quỹ khổng lồ sao mục hàn lắc đầu sao tôi lại không biết nhờ hệ thống tài vụ lớn mạnh của tập đoàn phi mục nên mục hàn vô cùng hiểu rõ các khoản sổ sách của công ty mình dư phi hoàn toàn không có khả năng tham ô một khoản công quỹ lớn như vậy hơn nữa dư phi cũng không phải người như thế tôi sẽ điều tra rõ ràng chuyện này mục hàn nói đúng rồi giả lạc đột nhiên hỏi xếp mục cậu muốn tham gia bữa gặp mặt tối nay của đám người lý văn phong thật sao đương nhiên rồi mục hàn mỉm cười gật đầu đám người đó đều là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng trước kia của tôi bây giờ bọn họ đã tập hợp lại với nhau đương nhiên tôi muốn đi rồi nhưng tôi cứ cảm thấy bọn họ không có ý tốt giả lạc hơi lo lắng không sao khoe miệng của mục hàn khẽ nhét lên vừa hay để xem thử bọn họ có ý đồ gì t r ư ơ i h a bữa tiệc gặp mặt khách sạn sở vương phòng 888. đây là nơi chỉ xếp sau khách sạn năm sao sở bắc đang xây dựng khách sạn sở vương là khách sạn sang trọng nhất ở sở bắc hiện nay cũng là điểm hẹn lý tưởng của các tinh anh trong giới thượng lưu như phòng 888, chỉ riêng phi đặt phòng đã lên tới 10.000 tệ lúc này vài người ưu tú mặc những bộ vét cao cấp chào hỏi lẫn nhau đi về phía phòng 888. kiếm phong lâu rồi không gặp anh lại phong độ hơn rồi trương nam cô nói như vậy có phải là đã thích cố kiếm phong rồi không anh biến đi tôi thích người ta nhưng cũng đành bất lực người ta là hoa đã có chủ rồi đấy không sao một vợ một tiếp là phúc của đời người đối với kiếm phong thì không thành vấn đề h ạ i hà thư hoàn sao miệng của cô lại xấu xa thế chứ đám người cố kiếm phong trương nam và hà thư hoàn vừa gặp mặt liền không ngừng trêu đổi nhau bọn họ rõ ràng đã trở thành một nhóm gắn kết sau khi tất cả ngồi xuống trương nam liếc mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nói hai、dị. tên ngãi văn phong sao còn chưa tới chứ tôi nói này trương nam cô sẽ không đứng núi này trong núi nọ đấy chứ ngồi trước mặt cô có mấy anh chàng đẹp trai phong độ như vậy mà cô không hỏi lại chỉ hỏi văn phong hà thư hoàn g t r e o chọc trương nam cô biến đi trương nam biếu m ô i nói không biết chứ bây giờ văn phong đang r ụ r ỗ mê hoặc vương lệ rồi tại sao văn phong lại đi mê hoặc vương lệ lẽ nào trong lòng mọi người không biết sao cô kiếm phong k h ẽ cười nói người phụ nữ dễ thay lòng đ ổ i d ạ n như vương lệ đối với văn phong mà nói thì chỉ là một công cụ để lợi dụng mà thôi đúng thế hà thư hoàn gật đầu tỏ vẻ đồng tình chờ đến lúc nắm được toàn bộ kỹ thuật cốt lõi của sản phẩm kia văn phong sẽ đá vương lệ khi đám người đang nói chuyện sôi nổi cửa phòng bị đẩy ra người bước vào chính là lý văn phong ôi đúng là nhắc tào tháo là tào tháo đến nay cô kiếm phong không giấu được niềm vui nói với lý văn phong văn phong hôm nay anh chủ t r ị nhưng lại tới m u ộ n phải tự phạt ba ly không thành vấn đề lý văn phong nâng ly rượu lên uống ba ly liên tiếp tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng ồ văn phong sao anh lại tới một mình thế t r ư ơ n g nam hỏi vương lệ đâu con đàn bà lẳng lơ đó có tư cách tham gia buổi gặp mặt của chúng ta sao lý văn phong cười khẩy trên mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ sau khi ngủ với cô ta tôi bảo cô ta quay về rồi cao thủ đúng là cao thủ hà thư hoàn dơ ngón cái lên đúng rồi lý văn phong lướt nhìn cả căn phòng một lượn đột nhiên nở nụ cười t h ầ n bí t h i t gặp mặt tối nay ngoài mọi người ở đây ra tôi còn mới đến một nhân vật quan trọng mọi người tuyệt đối không thể tưởng tượng được người này là ai đâu nghe lý văn phong nói vậy mọi người lập tức trở nên phân khích là ai thế trương nam khá mong đợi hỏi đúng thế cố kiếm phong mỉm cười nói văn p h o n g anh đừng út ú t mở mở nữa nói cho mọi người biết đi vậy tôi không giấu mọi người nữa lý văn phong mỉm cười nói tiếp nói cho mọi người biết nhé người này chính là mục hàn mục hàn tất cả đều ngạc nhiên hét lên thật sự quá bất ngờ sáu năm trước không phải mục hàn đột nhiên mất tích bật vô âm tín sao trương nam hỏi cậu ta không chết vẻ mặt của lý văn phong đắc ý nói năm đó cậu ta mất tích nghe nói là tập đoàn phi mục đã đắc tội với nhân vật lớn nên bị ép phá sản tuy nhiên thằng danh mục hàn đó lại chạy đến sở dương ở rể nhà họ lâm sống không khác gì một con chó hình như tôi cũng từng nghe chuyện này cố kiếm phong gật đầu nói mục hàn à mục hàn cậu cũng có ngày hôm nay hà thư hoàn đột nhiên đập bản vô cùng hạ g i n nói nhớ lại năm đó tôi sắp được lên làm quản lý bộ phận cả tập đoàn phi mục đều bỏ phiếu thông qua nhưng mục hàn lại lấy lý do bồi dưỡng điều động tôi sang xưởng sản xuất lương thắng được ba nghìn tệ mà phải làm ở nơi vừa b ẩ n vừa m ệ t nhất đúng thế lý văn phong vô cùng đồng tình tôi còn thắng hơn lúc đó tôi suýt chút nữa là lên được chức quản lý cấp cao ai ngờ được mục hàn lại nói lý lịch không đủ muốn tôi an tâm luyện tập một năm may mà tôi đi theo tập đoàn lưu thị mới có được thân phận và địa vị như ngày hôm nay nếu không đến giờ tôi vẫn chỉ là một công nhân mỗi tháng chỉ có ba nghìn tệ tiền lương không thể nào thực hiện được giá trị của bản thân tất cả mọi người mỗi người một câu đều phát tiết ra oán hận năm đó hai các anh có biết anh long kia đến từ lâu không lúc này trương nam đột nhiên nói chỉ trong một đêm mà có thể thu mua tập đoàn lưu thị với tốc độ tên lửa hơn nữa còn không hề báo trước thực lực của anh long này thật sự quá khủng bố rồi tôi đoán anh ấy là người ở đông hải hoặc có lẽ là đại gia siêu giàu ở thủ đô lý văn phong khuyến dải tuy nhiên mọi người không cần lo lắng cho dù đổi ông chủ nhưng tôi tin với thực lực của chúng ta tương lai cũng chắc chắn sẽ là chỗ r ử a của anh long hơn nữa tôi đã căn dặn vương lệ bảo cô ta nhanh chóng sớm lấy được kỹ thuật cốt lôi từ miệng của giả lạc anh long chắc chắn sẽ coi trọng tôi tôi đứng vững rồi thì không phải mọi người sẽ tiếp tục sống những ngày tháng tốt đẹp sao nghe lý văn phong nói vậy tất cả mọi người mới thả l ò n g hơn đôi chút văn phong vẫn là anh suy nghĩ chú đáo cô kiếm phong tán thường nói mọi người cũng lần lượt gật đầu tán dương uống được một vòng rượu hà thư hoàn hỏi văn phong lúc nào tên ngãi mục hàn mới tới đúng thế cô kiếm phong khép c ờ i tôi rất nóng lòng muốn nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của cậu ta không phải cậu ta bị dọa đến mức không dám tới chứ trương nam nghi ngờ nói hay là tôi gọi điện d ụ c cậu ta lý văn phong cười nhạt cầm điện thoại ra lúc này cửa phòng 888 được mở toang người bước vào là mục hàn sáu năm trước cả người mục hàn từ trên xuống dưới đều là đồ vét được đặt may do nhà thiết kế trang phục hàng đầu của italia bây giờ anh mặc một chiếc áo sơ mi dặn dị chiếc quần jean xanh ra trời và đôi g i à y thể thao nai trông như hàng chợ cả người từ trên xuống dưới cộng vào cũng không vượt quá năm trăm tệ dáng vẻ tàn tạ này của mục hàn hoàn toàn phù hợp với liên tưởng của đám người lý văn phong về hoàn cảnh bây giờ của anh Ôi, đây không phải là x ế p mục năm đó hô mưa gọi gió của chúng ta hay sao lý văn phong đứng dậy nói với giọng điệu khoa trường hoan n g h ê n cậu đến đúng là x ế p mục thật rồi mấy năm không gặp cậu sống càng tệ hơn thì phải cố kiếm phong đánh giá từ trên xuống dưới một lượn miệng vui vẻ nói x ế p mục cậu đến mượn rồi tự phạt ba ly nói là tự phạt ba ly nhưng cố kiếm phong lại lấy ra b a chai rượu trắng trên mặt hắn nở nụ cười xấu xa chương một trăm bảy mươi ba trả thù khách sạn sở vương phong tám trăm tám mươi tám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 hoang nên chương ậ một trăm bảy mươi bốn anh long mặc dù hành động của mấy người lý văn phong cố kiếm phong trương nam và hà thư hoàn khiến mục hàn vô cùng thất vọng nhưng cô gái tốt bụng tô tiểu mội này lại khiến mục hàn nhìn bằng ánh mắt khác mục hàn quyết định phải trọng dụng tô tiểu mội nghe mục hàn nói như vậy t ô tiểu nội lắc đầu đầy bất lực nói nhưng tôi bị đuổi việc rồi ai nói cô bị đuổi việc mục hàn cười nói tin lời tôi sự việc ngày hôm nay cứ xem như chưa từng xảy ra ngày mai cô cứ tiếp tục đi làm sẽ có bất ngờ đấy t ô tiểu nội nặng nề gật đầu tôi tin anh không biết tại vì sao t ô tiểu nội lại cảm thấy vô cùng tin tưởng mục hàn dù hai người mới gặp mặt lần đầu mục hàn trở về căn biệt thự hoàng đình số một vừa mới mở cửa nhà tần lệ đã cầm chổi l ô n g gà đánh về phía mục hàn đồ phế vật vô dụng làm được việc thì ít mà làm hỏng chuyện thì nhiều từ sáng tới tối chỉ biết gây rắc rối cho nhã hiên nhà tao tân lệ vừa đuổi đánh mục hàn vừa mắng chửi ly hôn lần này bắt buộc phải ly hôn mẹ mẹ nói linh tinh gì thế lâm nhã hiên ngồi trên ghế s o f a bắt đầu cảm thấy không vui đúng thế mẹ mục hàn vừa né tránh tần lệ vừa hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy mày còn dám hỏi tao ư tân lệ tức giận nói mày tự mà xem đi b a ta dứt lời liền đưa điện thoại cho mục hàn bên trong đang phát đoạn video ghi lại cảnh mục hàn bị đám người lý văn phong đổ rượu lên đầu sỉ n h ụ lúc này mục hàn mới hiểu hóa ra mấy người lý văn phong đã gửi đoạn video này cho lâm nhã hiên bây giờ nhã hiên nhà tao là phó tổng giám đốc của nhà họ lâm ở sở dương và là người thừa kế của nhà họ tần ở sở bắc là người cần có thể diện ở bên ngoài tần lệ phẫn nộ nói còn mày thì hay rồi cả ngày chỉ biết tàn bám chưa nói đến chuyện không chịu làm gì vậy mà còn bị người ta nhục mạ ở bên ngoài chuyện này mà chuyển ra ngoài thì sau này tao và nhã hiên còn có mặt mũi mà ra khỏi cửa sao mẹ yên tâm đi mục hàn nói mấy người lý văn phong không vui vẻ được lâu đâu trên đường trở về mục hàn đã thông báo với trúc long Buổi họp mặt nhân mặt vâng i diễn đổi mai. mai người nói biết, phải với Hiên, hai ê n lãnh vốn ngày nữa đã được đổi luôn vào ngày mai. Ngày mai đám người lý Văn Phong sẽ nhận được sự trừng đáng. chuyện này không hôn Nhã tần chống nạnh lớn. Lý lý ly lệ đã phạt thích cho thì hết đạo được đám được cao vào Tao cấp buộc ra sau tay v tốt sẽ sẽ sự mày mày mà mày bắt xử mục hàn gật đầu đồng ý t r ô n g à mấy ngày nay anh đã vất vả nhiều rồi mặc dù trong mắt người khác mục hàn cả ngày không làm gì nhưng lâm nhã hiên luôn cảm thấy bản thân có thể thuận lợi đủ đường như vậy là nhờ có mục hàn âm thầm trợ giúp phía sau dù cho không biết mục hàn hành động thế nào nhưng lâm nhã hiên tin rằng đến lúc cần nói mục hàn nhất định sẽ thẳng thắn nói ra đoạn video mục hàn bị sỉ nhục này khiến cho lâm nhã hiên cảm thấy vô cùng đau lòng vợ à, có câu này của em là đủ rồi mục hàn bật cười một đêm tĩnh lặng ngày hôm sau tại trụ sở chính của tập đoàn lưu thị nằm ở khu vực trung tâm thành phố s ở bắc xe cộ đông nghịt vô cùng huyên náo bãi đậu xe trước cửa đổ đầy những chiếc xe bí m đút tóc đi m e r c e d e s b e n z thậm chí còn có cả post trở và mạ dở i ạ tì tập đoàn lưu thị là nơi nắm giữ mạch máu kinh tế sờ bắc tiền lương của nhân viên lãnh đạo cấp cao đương nhiên rất hậu hĩnh Đi x mấy người như lý văn phong cố kiếm phong trương nam và hà thư hoàn cũng đến tòa nhà trụ sở chính tập đoàn lưu thị từ sớm sắp tới tám giờ tất cả nhân viên lãnh đạo cấp cao đều đã tập trung tại phòng họp thế nhưng anh long vẫn chưa xuất hiện bởi vậy mọi người bắt đầu trò chuyện thảo luận về ông chủ mới này nghe nói anh long này là đại gia đến từ đông hải nên mới quyết đoán như thế chỉ trong một đêm đã thu mua luôn cả tập đoàn lưu thị ông chủ như vậy có lẽ sẽ coi trọng nhất những cấp dưới có tài năng như giám đốc lý văn phòng nắm giữ bộ kỹ thuật là thành viên nòng cốt của tập đoàn lưu thị tương lai nhất định sẽ được anh long trọng dụng quá khen quá khen trong hoạt động của một công ty lớn ngoài kỹ thuật cốt loi thì việc kinh doanh bán sản phẩm cũng rất là mấu chốt trưởng phòng trương nam trước đây đã lấy về hàng trăm triệu đơn hàng cho tập đoàn lưu thị có lẽ càng là chỗ dựa vững chắc cho anh long tôi có thể lấy được hàng trăm triệu đơn hàng cũng đều nhờ vào chất lượng sản phẩm từ đó mới chiếm được tự tin tưởng của khách hàng mà về điểm này trưởng phòng cố kiếm phong của bộ quản lý sản phẩm rất đáng để tin cậy ha ha tôi cảm thấy đối với hoạt động của một công ty lớn làm tốt việc bảo đảm hậu cần thì mọi người mới có thể không còn lo nghĩ gì về sau toàn tâm toàn ý cống hiến cho tập đoàn lưu thị bởi vì trước khi xuất binh ra trận thì phải chuẩn bị đầy đủ lương thực mà tôi cho rằng giám đốc hà thư hoàn cũng sẽ được anh long trọng dùng thôi đúng vậy trước đây mọi người đều là những người có công lao quan trọng đối với tập đoàn lưu thị tôi tin rằng với thực lực của anh long có lẽ đã chú ý đến mấy người từ lâu bởi thế mới không thể chờ thêm nữa mà tổ chức sớm buổi họp nhân viên lãnh đạo cấp cao để gặp mặt mọi người cả đám người nhốn n h á o bàn tán ai cũng hết mình t â n b ú ớ c mấy người lý văn phong điều này khiến trong lòng mấy người lý văn phong vô cùng hưởng thụ mà vào lúc những nhân viên lãnh đạo cấp cao đang h à n g say bàn luận bên dưới tòa nhà trụ sở chính tập đoàn l ư u thị một chiếc quân còn chậm rãi dừng lại t r ú c long và mục hàn bước ra lại còn phô trương như vậy tôi thật sự vẫn chưa quen sau khi xuống xe chúc long liền cầm giảm sau này cậu sẽ dần dần quen thôi mục hàn cười nói trúc long và mục hàn bước vào sảnh lớn đã nhìn thấy tô tiểu mội đứng đợi ở đó từ lâu nhìn thấy mục hàn lại đi cùng trúc long tô tiểu mội vô cùng kinh ngạc đột nhiên hiểu ra tại sao tối qua mục hàn lại tự tin như thế bảo mình tiếp tục đi làm hóa ra anh ấy đến đây cùng ông chủ thần bí kia a a a ông chủ đẹp trai quá nhưng có vẻ như anh mục cũng không hề kém cạnh lúc hai người đàn ông bước tới tô tiểu mội cảm thấy trong mắt mình toàn là hình trái tim đỏ rực đang nhấp nháy tô tiểu mội cô tới văn phòng ban đầu thu dọn một chút trước đã đợi lát nữa đi cùng tôi vào phòng họ khi bước tới bên cạnh tô tiểu mội mục hàn quay sang nói với cô ấy vâng ạ tô tiểu mội gật đầu vội vàng rời đi sau khi mục hàn dặn dò t r ú c long bước lên phía trước đi tới phòng họp nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà anh long tới rồi sau khi biết anh long đã tới tòa nhà trụ sở chính đám nhân viên lãnh đạo cấp cao đang ngồi trong phòng họp như lý văn phong lập tức trở nên nôn náo tất cả mọi người đều vô cùng mong chờ nóng lòng muốn gặp anh long này t r ú c long mặc â u phục đi dạy ra bước vào phòng họp ngay lập tức thu hút vô số ánh mắt chào mọi người lần đầu gặp mặt tôi xin tự giới thiệu trước chúc long nhìn một phía Vẻ mặt t ư ơ i cười tôi tên là long hiện giờ đang là tổng giám đốc của tập đoàn lưu thị chương một trăm bảy mươi năm ông chủ phía sau t r ú c long vừa dứt lời trong phòng họp lập tức vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt hoan nghênh anh long về phụ trách tiếp quản tập đoàn lưu thị có lý văn phong dẫn đầu những người khác cũng nao nao h phụ h ò a theo ha ha t r ú c long khẽ cười xua tay nói tôi phải nói cho mọi người biết rằng mặc dù tôi đã mua lại tập đoàn lưu thị và trở thành tổng giám đốc nhưng tôi không phải ông chủ của tập đoàn tôi cũng chỉ là người làm thuê như mọi người chỉ là tôi may mắn hơn khi được đảm nhiệm một chức vụ cao hơn ông chủ thực sự là một người khác cái gì nghe trúc long nói vậy tất cả mọi người đều kinh ngạc nghe đồn anh long xuất thân từ gia đình tài phiệt giàu có thông minh tài giỏi vậy mà lại không phải là ông chủ thực sự của tập đoàn lưu thị vậy ông chủ thực sự có thể đứng sau chỉ huy anh long liệu sẽ đáng sợ đến mức nào cuộc họp hôm nay ông chủ thực sự đứng sau mua lại tập đoàn lưu thị cũng đã đến tòa nhà trụ sở chính và sẵn sàng gặp mặt mọi người trúc long giơ tay lên liếc nhìn chiếc đồng hồ và chờ dần cồn t à nghìn trị giá hơn mười triệu tệ trên cổ tay rồi nói sắp đến giờ rồi ông chủ sắp đến, đến rồi đúng lúc này cửa phòng hợp đột nhiên mở toang mọi người đồng loạt nhìn ra cửa chuẩn bị xem mặt mũi của ông chủ phía sau nhưng người bước vào lại là tô tiểu mội tô tiểu mội cô vào đây làm gì trương nam thấy vậy lập tức quát lớn cô có biết đây là nơi nào không hả là nơi nhân viên thử việc như cô có thể tùy tiện bước vào sao còn nữa hôm qua tôi bảo cô hôm nay đừng đến sao cô còn xuất hiện hả tô tiểu mội vừa bước vào liền bị trương nam mắng chửi k é tắt nên hơi lung túng ngượng ngùng cô ấy sững sờ một lúc không biết làm thế nào mới được con ngẩn người ra đấy làm gì mau cút ra ngoài cho tôi lý văn phong cũng không hài lòng tức giận nói chỉ h o á n cuộc họp của chúng tôi một nhân viên thử việc như cô có thể chịu trách nhiệm nổi không hả có cần phải hung dữ với một cô gái như vậy không lúc này giọng nói của mục hàn vang lên thấy mục hàn đi theo vào lý văn phong càng tức giận mục hàn cậu đến n h ầ m chỗ rồi đây là nơi cậu có thể đặt chân đến sao sáu năm trước có lẽ nơi này thuộc về cậu nhưng bây giờ nơi này đã thuộc về anh l o n g cố kiếm phong vội vàng phụ họa theo lý văn phong đúng vậy trương nam cũng tiếp lời mục hàn chắc không phải là cậu biết hôm nay anh long mở cuộc họp ở đây nên cố ý chạy tới muốn cậu xin anh long cho một chức vụ nhỏ đ â y chứ chúng tôi biết cuộc sống của cậu không dễ dàng gì mọi người đều thông cảm cho cậu nhưng nói thật đây không phải là nơi cậu nên đến hay là cậu xuống dưới lầu đợi đi thành tâm hơn chút có lẽ chúng tôi sẽ suy nghĩ đến việc xin anh long cho cậu vào tập đoàn lưu thị làm việc mọi người có lòng tốt như vậy tôi thực sự rất cảm ơn đối mặt với sự dễ yêu cận của đám người lý văn phòng mục hàn chỉ cười nhạt sau đó anh liếc nhìn t r ú c long rồi cười nói tổng giám đốc long xem ra người trong phòng họp này không chào đón tôi rồi anh là ông chủ đứng sau mua lại tập đoàn lưu thị ai dám không hoan nghênh anh chứ trúc long mỉm cười chủ động b ư ớ c xuống ngủ chào hỏi mục hàn rồi nói với mọi người bây giờ tôi xin chính thức giới thiệu với mọi người đây là ông chủ mua lại tập đoàn lưu thị anh mục hàn cái gì trúc long vừa nói xong mọi người đều chết lặng lý văn phong cảm thấy hai chân mình run lẩy bẩy tình trạng của cố kiếm phong trương nam và hà thư hoàn cũng không khá hơn lý văn phong là bao dù có nằm mơ thì bọn họ cũng không ngờ rằng ông chủ thu mua lại tập đoàn lưu thị lại chính là mục hàn chỉ dựa vào nhà họ lâm ở sở dương tuyệt đối không thể mua lại tập đoàn thâu tóm mạch máu kinh tế sở bắt như tập đoàn lưu thị nói cách khác hiện giờ thực lực của mục hàn đã vượt xa so với sáu năm trước tối hôm qua đám người lý văn phong còn sỉ nhục mục hàn chẳng lâu sau đám người lý văn phong ngồi sụp xuống đất ồ、oh, lễ đón tiếp của mọi người thật đặc biệt mục hàn thấy vậy liền meo mắt lại mọi người không cần bày ra dáng vẻ long trọng vậy đâu lý văn phong cố kiếm phong trương nam và hà thư hoàn đều là trụ cột của tập đoàn lưu thị cả mà dù mục hàn nói rất bình thản nhưng lại khiến đám người kia không thể chịu được áp lực liền q u xuống đất bỏ đến trước mặt mục hàn đồng thời cầu xin xếp mục là chúng tôi có mắt không trọng không không không mục hàn lắc đầu nói trong mắt của các người rất sáng nếu không làm sao có thể trở thành lãnh đạo cốt cắn của tập đoàn lưu thị ngay sau khi tập đoàn phi mục bị sắp nhập chứ sắp thành nhân viên chủ chốt của tập đoàn lưu thị rồi nhỉ xếp mục chúng tôi sai rồi đám người lý văn phong khóc lóc thảm thiết nước chạy chỗ trũng người tìm chỗ cao vốn là lẽ thường tình vốn dĩ tôi nên tôn trọng sự lựa chọn năm đó của các người nhưng các người lại có ý đồ xấu xa làm ra chuyện trái với lương tâm mục hàn khẽ nhất ngôi tối qua ở khách sạn sở vương hất ly rượu vào người tôi chắc là vui lắm nhỉ mục hàn vừa nói xong cả phòng họp lại nhôn nháo bọn họ đ i ê n à. sao lại dám hất rượu vào người ông chủ chứ không thể tha thứ được theo tôi thấy trừng phạt bọn họ thế nào cũng không hề quá đáng trước khi bắt đầu cuộc họp đám nhân viên lãnh đạo cấp cao kia còn tâng b ư ớ c đám người lý văn phòng vậy mà lúc này lại quay lưng phân rõ giới hạn với bọn họ còn chủ động trách móc hôm nay tôi sẽ dùng cách của các người để trị lại các người mục hàn búng tay lúc này một vị đầu bếp đẩy chiếc xe chuyên chở đồ ăn vào nhưng trên xe không phải là thức ăn mà là bốn thùng nước bẩn đã bốc mùi vô cùng hôi thối các người còn n gây ra đấy làm gì mục hàn chỉ tay về phía bức tường đối diện phòng họp rồi nói qua đó xếp thành một hàng cho tôi lý văn phong cố kiếm phong trương nam và hà thư hoàn biết mục hàn sẽ làm gì bọn họ nhưng không dám chống cự chỉ có thể túi đầu đi đến phía đối diện phòng họp đứng thành một hàng mục hàn nhìn t ô tiểu mội nói tiểu mội cô quay video lại đi vâng tô tiểu mội đồng ý ngay đầu bếp đẩy xe tới chỗ đám người lý văn phong nhấc xô nước bẩn đầu tiên lên đổ lên đầu lý văn phong lý văn phong trợt cảm thấy lạnh tấu xương ước như chuột lột toàn thân bỗng nồng nặc mùi hôi thối sau đó người đầu bếp lấy xô nhấc ư ớ c t ứ hai đổ đ lên ầ thùng nước thứ ba lên hà thư hoàn vô cùng sợ hãi không tự chủ được tệ ra quần chương 176, t ậ p đoàn phi long trương nam càng thêm khoa t r ư ờ n g không ngừng dập đầu với mục hàn dập đến mức ngay cả chán cũng ưa máu nhưng vẫn không tránh được số kiếp bị hất nước bẩn vào người toàn thân từ trên xuống dưới của bốn người lý văn phong đều ướt sũng hơn nữa còn đầy mùi hôi thối khiến người của cả phòng họp đều vô cùng ghét bỏ bắt đầu từ bây giờ bãi bỏ tất cả chức vụ của lý văn phong cô kiếm phong trương nam và hà thư hoàn ở tập đoàn lưu thị mục hàn l ệ n h lùng nói kể từ hôm nay nếu bốn người còn dám xuất hiện ở sở bắc thì hình phạt của tôi dành cho các người tuyệt đối không đơn giản là hất nước bẩn vào người ở trước mặt mọi người đâu câu nói này của mục hàn chẳng khác nào tuyên bố thẳng số mệnh của lý văn phong tập đoàn lưu thị nằm trong tay mạch máu kinh tế của sở bắc muốn giết chết một người yên lặng không tiếng động quả thật là dễ như chờ bàn tay h ủ n hộ là mục hàn có thể mua lại tập đoàn lưu thị trong một đêm do đó bốn người lý văn phong không dám không nghe theo sắp xếp của mục hàn cảm ơn s ế p mục bốn người lý văn phong túi đầu không lưng thậm chí ngay cả tiền lương cũng không dám đi nhận sau khi ra khỏi tòa trụ sở chính thì lái xe nhanh chóng rời khỏi sở bắc ngoài ra tôi tuyên bố thêm một chuyện bổ nhiệm nhân sự nữa mục hàn vây tay với tô tiểu mội tô tiểu mội cô lại đây tô tiểu mội đi đến bên cạnh mục hàn kể từ bây giờ tô tiểu mội sẽ đảm nhiệm chức vụ quản lý phòng nhân sự và quản lý phòng tài vụ mục hàn tuyên bố thẳng bổ nhiệm của mình hả t ô tiểu nội còn cho rằng mục hàn sẽ tuyên bố cô đã qua thời kỳ thử việc trước mặt mọi người nhưng lại không ngờ mục hàn vừa ra tay đã cất nhắc cô ấy lên vị trí cao như vậy trực tiếp bổ nhiệm cô ấy thành quản lý phòng nhân sự và phòng tài vụ đây quả thật là một bước lên mây không không không t ô tiểu nội vội xô tay anh ngục chức vụ quan trọng như vậy tôi khó mà làm tốt được tôi tin tưởng cô hoàn toàn có thể đảm nhiệm nhưng mục hàn lại mỉm cười đương nhiên có bất kỳ vấn đề nào không hiểu về nghiệp vụ thì tổng giám đốc long sẽ cử nhân viên chuyên nghiệp trợ giúp cô hy vọng cô làm tốt đừng khiến tôi thất vọng vâng ạ thấy mục hàn xem trọng mình như thế tô tiểu m ộ i chỉ đành yên tâm chấp nhận sau khi sắp xếp nhân viên hậu cần quét dọn phòng họp lại lần nữa mùi nước bẩn đã được loại bỏ mục hàn tuyên bố quyết định thứ hai của mình từ hôm nay tập đoàn lưu thị đổi tên thành tập đoàn phi long nửa tháng sau sẽ tổ chức lễ thay tên chính thức mọi n g h i ệ p vụ của tập đoàn phi long đều do tổng giám đốc long toàn quyền phụ trách còn tôi cũng sẽ không hỏi đến nữa quyết định thứ hai của mục hàn càng khiến những nhân viên quản lý cấp cao này kinh ngạc hơn chuyện bổ nhiệm đầu tiên tập đoàn lưu thị được mua trong một đêm mặc dù đổi tên đúng là bình thường nhưng ông chủ phía sau lại nói sẽ không hỏi thêm bất cứ chuyện gì nữa cũng đồng nghĩa với việc tặng tập đoàn phi long cho tổng giám đốc long lẽ nào tập đoàn lưu thị nắm trong tay mạch máu kinh tế của cả sở bắc vẫn không lọt vào mắt thần của mục hàn sao vậy năng lực thật sự của ông chủ phía sau này phải khủng khiếp cỡ nào chứ sau khi đã tuyên bố hai quyết định này mục hàn lập tức rời khỏi phòng họp cho dù trúc long không biết kinh doanh công ty tập đoàn nhưng mục hàn đã viết xong kế hoạch quản lý từ lâu trúc long chỉ cần làm theo sắp xếp của mục hàn tiến hành cuộc họp tiếp theo là được hai tiếng sau cuộc họp nhân viên lãnh đạo cấp cao đã kết thúc do trúc long đã ra luật cấm nên cả tập đoàn phi long trừ nhân viên quản lý cấp cao tham gia cuộc họp thì không ai biết thân phận thật sự của mục hàn mọi người cũng chỉ biết sau lưng anh long c ó một ông chủ phía sau thần bí thật là mọi eo đau lưng mà trở về phòng tổng giám đốc trúc long vươn vai lẩm bẩm kêu tôi lên chiến trường giết địch còn được làm ba cái thứ giả tạo không thực tế này đúng thật là hao tâm tồn sức mục hàn ngồi trên s o f a chỉ mỉm cười người ta làm ông chủ thì hưởng thụ cậu thì như chịu phạt còn không phải sao trúc long nói đại ca à sao anh không đổi tên tập đoàn lưu thị thành tập đoàn phi mục ban đầu chứ tạm thời vẫn chưa phải lúc để lộ thân phận của tôi mục hàn lắc đầu tập đoàn phi long lấy của cậu và dư phi mỗi người một chữ thứ nhất cậu là tổng giám đốc thích hợp hơn thứ hai dư phi cán bộ kỹ thuật nòng cốt năm đó đã bị hãm hại sau khi tôi gặp phải biến cố đến nay chết không rõ ràng thêm một chữ phi là để kỷ niệm anh ấy đúng rồi tôi bảo cậu điều tra chuyện của dư phi thế nào rồi mục hàn lại hỏi trước mắt tôi đã t r a được mẹ của dư phi vẫn khỏe mạnh đang bày sạp bán đậu hũ thối ở đường thanh lâm trúc long trả lời còn về chuyện năm đó dư phi sợ tội nên nhảy lầu tự sát Mặc chính dù phiên bản phía chính phủ bản là vì sợ không o ả n tham ô bị tra ra, h ư n đúng điểm đoàn vào thời điểm tập đoàn lưu Thị Lưu sai p nhập với tập đoàn Phi đoàn thì với Mục tin chúc ứ Cho nên, chắc hẳn dư phi bị hám hại đến chết, sắc mặt Mục hẳn Phi hám hại hẳn nên, đến nên Dư bị mặt trở long gật đầu tôi thăm dò được lúc đó một tên buôn tin tức có biệt hiệu là bách sự thông ở sở bắc chuyên mua bán tin tức tình báo bí mật thương nghiệp ông ta hao tâm tốn sức ghi âm lại cuộc nói chuyện bậy mưu hãm hại dư phi của mấy nhân vật chủ yếu vào thời điểm đó vốn di muốn mang đi bán nhưng tập đoàn lưu thị nhanh chóng nắm giữ mạch máu kinh tế của sở bắc thực lực lớn mạnh của tập đoàn lưu thị bức ép nên không còn ai dám nhắc đến chuyện đó cho nên cuối cùng không làm được gì vậy có còn đoạn ghi âm đó không mục hàn lại hỏi theo thói quen của bách sự thông thì chín mươi ông ta sẽ giữ lại đoạn ghi âm đó với ông ta mà nói một thứ tạm thời không dùng tới có thể mười năm hai mươi năm sau vẫn sẽ có ích chỉ cần chúng ta lấy được đoạn ghi âm này thì có thể biết rõ sự thật dư phi nhảy lầu tự sát năm đó trúc long trả lời chuyện không thể chậm trễ vậy chúng ta đi tìm bách sự thông đi mục hàn nói nhà họ mục ở thủ đô con trai con sao rồi gia chủ nhà họ mục mục thị uy đứng bên cạnh chiếc giường lớn vô cùng đau lòng nhìn con trai ruột mục sản đang nằm trên giường lúc này trông mục sản vô cùng yếu ớt sắc mặt trắng bệnh toàn thân không có sức lực khu khu mục sản vừa mở miệng lại là một trận hò khan sạc sụa con trai con yên tâm đi mục thị uy an ủi cô của con đã đến sở dương bố tin chắc sẽ bắt được đứa có m ệ n h thiên sát cô tinh mục hàn về để thay tùy cho con nhanh thôi thưa gia chủ cô cả về rồi lúc này có người giúp việc vào thông báo tốt quá rồi mục thị uy đầy phấn khích lập tức bước nhanh ra ngoài cửa đi đón mục văn trang lúc nhìn thấy mục văn trang mục thị n h uy lập tức trợn tròn mắt khắp người bà ta đều là vết máu còn đang chống gậy hiển nhiên đã bị phế bỏ hết công lực anh cả nhìn thấy mục thị n h uy mục văn trang kích động ngay cả gậy cũng rơi xuống bỏ đến trước mặt mục thị n h uy v ă n trang xảy ra chuyện gì vậy mục thị n h uy hỏi hai một lời khó nói hết mục văn trang kể lại chuyện xảy ra ở sở bắc với mục thị n h uy không ngờ thằng mất dạy này lại có năng lực khủng khiếp đến thế mục thị uy kinh ngạc nói chương một trăm bảy mươi bảy băng ghi âm trị giá năm trăm triệu sở bắc câu lạc bộ cực lạc đây là địa bàn của bách sự thông mục hàn và trúc long đi vào câu lạc bộ cực lạc đã nhìn thấy bách sự thông vì không hẹn trước nên bách sự thông cũng không biết rốt cuộc mục hàn và trúc long muốn nghe ngóng tin tức ở phương diện nào tuy nhiên bách sự thông đã làm nghề buôn bán tin tức thì đương nhiên không từ chối khách đến chỉ cần anh trả nổi cái giá mà bách sự thông đưa ra hai vị trong hai vị rất lạ mặt bách sự thông quan sát mục hàn và trúc long cười h i ế p mắt nói hai vị không phải người địa phương sở bắc đúng không sao hả mục hàn đĩu môi nói chẳng lẽ mua bán với bách sự thông ông còn phải phân biệt người địa phương với không địa phương ạ không phải ý đó bách sự thông cười nói cả sở bắc này đều biết bách sự thông tôi làm ăn không bao giờ từ chối khách quan trọng là cậu phải trả n ổ i tiền yên tâm mục hàn gật đầu nói chúng tôi đã đến tìm ông tất nhiên sẽ không làm ông thất vọng sảng khoái đấy tôi thích làm ăn với những người sảng khoái như vậy bách sự thông vỗ tay nói nói đi hai người cần thông tin ở phương diện nào tôi nói cho cậu biết chỉ cần là chuyện xảy ra ở sở bắc bất kể có bí mật đến thế nào năm mươi năm trước hay năm mươi năm sau chỗ tôi đều có ghi chép cả vậy là tốt nhất mục hàn nói bách sự thông h à n ông biết chuyện sáu năm trước tập đoàn phi mục đột nhiên phá sản chứ nghe mục hàn nhắc đến tập đoàn phi mục bách sự thông không khỏi s ư n g sở cách đây hai ngày tập đoàn lưu thị tiếp quản tập đoàn phi mục được sáu năm đột nhiên bị s á p nhập bởi một người giàu có bí ẩn là anh long trước đó thì một chút tin tức cũng không có dù là bách sự thông thì cho đến bây giờ cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cậu là cậu long bách sự thông nghi ngờ hỏi ông không cần biết tôi là ai mục hàn thản nhiên áp ông chỉ cần cung cấp cho tôi những gì tôi muốn là được vậy cậu muốn biết chuyện gì bách sự thông hỏi sáu năm trước theo ậ p p đoàn i nhiên giám Phi khi Phi Mục Mục hôm đốc của đột đoàn đó là dư phi đã bộ thuật tập tự sát t sản, phận nhảy ngày phá h sau. kỹ lầu vào là Dư thông tin chính phủ thì anh ta sợ tội tự sát nhưng tôi biết đó không phải là chân tướng sự việc chân tướng sự việc là một vài người cốt cán của tập đoàn phi mục năm đó bị kẻ nào đứng sau thao túng âm mưu hãm hại dư phi khiến dư phi đi đến đường cùng phải nhảy lầu tự sát rõ ràng là bị người ta ép chết nhưng lại gánh tiếng xấu sợ tội tự sát mục hàn c h ầ m dai nói n g h e mục hàn kể lại bách sự thông vô cùng hoảng sợ bởi vì ông ta quả thật có biết chuyện này hơn nữa ông ta còn giữ băng ghi âm những nhân viên cốt cán đó âm mưu hãm hại dư phi chỉ là trước nay không dùng được vào việc gì dù sao thì lúc đó tập đoàn lưu thị đã tiếp quản tập đoàn phi mục và lại còn nhanh chóng nắm giữ mạch máu kinh tế của sở bắc ai lại đưa cái này ra để rồi đắc tội với lưu trọc chứ cậu cũng biết rồi còn đến tìm tôi làm gì bách sự thông không hiểu lắm phải đúng là tôi biết chuyện này mục hàn lắc đầu trả lời nhưng tôi lại không có chứng cứ nghe nói khi những người cốt cán đó âm mưu với nhau ông đã cử người đi nghe trộm còn đi âm lại đúng vậy mục hàn gật đầu nói mách sự thông tôi biết quy tắc của ông ra giá đi bách sự thông cười hà hà đưa năm ngón tay ra năm nghìn tệ mục h á n suy nghĩ rồi nói cũng hơi nhiều nhưng với tôi mà nói nó có tác dụng rất lớn mua với giá năm nghìn tệ cũng đáng sau đó lại nói với t r ú c long đứng bên cạnh t i ể u long trả tiền đi khoan đã lúc này bách sự thông lắc đầu nói với hàm ý sâu xa tôi nghĩ cậu hiểu lầm ý tôi rồi chỉ có năm nghìn tệ mà muốn mua bán với bách sự thông tôi chuyện này chuyển ra ngoài chẳng phải sẽ bị người ta chê cười hay sao hai người cũng không ra ngoài do hỏi xem một tin tức của tôi có thể bán được năm mươi nghìn tệ trở lên đấy năm mươi nghìn tệ mục hàn gật đầu đáp cũng có thể chấp nhận cho dù là năm trăm l i n tệ thì với mục hàn mà nói cũng chỉ là con số nhỏ mà thôi ý tôi là năm trăm triệu tệ thấy mục hàn vẫn không hiểu ra bách sự thông mới phải nói rõ con số mà mình muốn lấy năm trăm triệu tệ trúc long ở bên nghe vậy lập tức nổi giận đùng đùng sao ông không đi cấp luôn đi tôi báo giá năm trăm triệu hai người trả nổi thì lấy băng ghi âm đi không trả nổi thì thật ngại quá cửa ở bên kia tạm biệt không tiễn bách sự thông chỉ tay về phía cửa phòng vẻ mặt không chút k h á c h khí bàn chuyện làm ăn mà không phải là đang bàn sao mục hàn cũng không tức giận vẫn mỉm cười như cũ nói bách sự thông ông ra giá năm trăm triệu thì cũng phải cho tôi biết vì sao nó chỉ giá năm trăm triệu chứ có phải không vậy tôi nói cho hai người biết bách sự thông trả lời chuyện này liên quan đến tập đoàn lưu thị cho dù lưu trọc đã không còn ở sở bắc nhưng dù gì ông ta cũng nắm giữ mạch máu kinh tế tròn sáu năm ai dám đắc tội ông ta chứ hơn nữa hai người lấy đoạn băng ghi âm này đi sau này làm liên lụy tới tôi thì không còn là chuyện mấy trăm nghìn mấy triệu nữa rồi vậy nên tôi ra giá năm trăm i triệu là hợp lý quá rồi ông nói cũng đúng đối với tôi mà nói giá trị của băng ghi âm này vượt xa con số năm trăm triệu hơn nữa năm trăm triệu thôi mà với tôi cũng chỉ là con số lẻ mà thôi nhưng tôi không muốn đưa cho ông mục hàn nết khoe miệng nói nếu tôi trả năm trăm triệu để mua băng ghi âm nếu chuyện này chuyển ra ngoài tôi thì không cần mặt múi hay sao đường đường là điện chủ của điện long vương n ắ m trong tay một nửa quyền thế và tài sản trên thế giới nhưng lại mua một đoạn băng ghi âm với giá năm trăm triệu đúng là rất mất mặt vì thế tôi chỉ có thể đưa ông nhiều nhất là năm hảo thêm một xu cũng không được tôi thấy cậu vốn dĩ đến đây để gây chuyện mà thôi bách sự thông lập tức nổi giận chỉ tay vào mục hàn q u á t mắng tôi cho cậu hai lựa chọn thứ nhất trả năm trăm triệu mua băng ghi âm vậy thì những lời cậu vừa nói tôi có thể xem như một cơn gió thổi qua rồi thôi thứ hai q u ỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi nếu không hôm nay hai người đừng mong toàn mạng rời khỏi đây bách sự thông xem ra ông rất hung hăng nhỉ vẻ mặt mục hàn rất bình tĩnh cười n h ạ t nói người lần trước dám dùng tay chỉ vào tôi như vậy cỏ trên mộ đã cao hơn một mét rồi lão sược sắc mặt bách sự thông trở nên ưu ám ông ta vỗ tay vài cái lúc này không ít gã đàn ông lực lưỡng từ ngoài cửa xông vào bao vây mục hàn và trúc long lại còn có không ít người nước ngoài chương một trăm bảy mươi tám đã đồng nói là 5 đồng thì sau ẽ đ ư đồng. t y mấy tay vảm gã ông đàn đều vỡ khi ô n nhưng nhìn g tất sát, vừa đã b ế t là người Hơn nữa học võ. vẻ mấy ặ t trong trải giết của còn hực sắc qua Sau nhiều người hừng hiện nhiên cảnh người. khí, khi máu số đó đã là me m gã đàn ông vạm vỡ, vỡ này bước vào bách sự thông b ô n g ra o a i có biết tại sao tôi bán tin tức bí mật đắc tội với không ít ông chùm ở sở bắc nhưng vẫn có thể sống thoải mái không đúng chính là vì bọn họ vẻ mặt của bách sự thông đầy kiêu ngạo những người này đều có xuất thân là lính đánh thuê đến từ khắp mọi nơi trên thế giới ai nấy đều có thể lấy một chọn m ư ơ i sức chiến đấu vô cùng mạnh ngay cả a thiên và chú tam đã chết kia còn không trông tự nổi qua ba hiệp ở trước mặt mấy tên lính đánh thuê của tôi mục hàn biết bách sự thông nói đúng những tên lính đánh thuê đến từ các quốc gia này đều đã trải qua thử thách nơi chiến tranh g h ó i lửa nên không thể nào che giấu được sự tàn bạo và sát khí trên người họ sợ rồi sao bách sự thông vênh vênh vào váo nếu các người thức thời thì lập tức quỳ xuống dập đầu ba cái cho tôi có lẽ tôi còn có thể suy nghĩ đến việc tha mạng cho các người sợ mục hàn mỉm cười lắc đầu nói bách sự thông tôi nghĩ ông chẳng biết gì về thực lực cả sau đó anh lại r i ả o mồm với trúc long tiểu long lâu rồi cậu chưa vận động gân cốt nhỉ đúng là lâu lắm rồi không vận động gân cốt lúc này trúc long xoay đầu hai tay xiết chặt thành nằm đấm sưng kêu răng rác vẫy tay nói với những tên lính đánh thuê này rằng vừa hay có thể khiến tôi vận động gân cốt động tác gây hấn của trúc long bóng t r ọ c dẫn tới bách sự thông ông ta phất tay ra lệnh xông lên hết cho tôi cả đám lính đánh thuê bông xông lên lao về phía trúc long dầm dầm dầm dầm dầm d ầ m thế nhưng điều khiến bách sự thông không ngờ tới đó là thực lực của trúc long quả thật rất đáng sợ những tên lính đánh thuê này xông lên giống như tự mình chịu chết tất cả đều bị quả đấm thép của trúc long đánh bay hết chưa tới ba mươi giây những tên lính đánh thuê từ ngoài phong trên các chiến trường nước ngoài đều nằm b ò trên mặt đất đưa tay ôm bụng vẻ mặt đầy đau đớn chuyện này bách sự thông đông sợ tái mặt vội vàng cầm cây súng trong ngăn kéo lên nhắm về phía trúc long tuy nhiên khi bách sự thông còn chưa d ơ được súng lên thì trúc long lao tới trước mặt ông ta nhanh như chớp chỉ trong chớp mắt đã đoạt lấy cây súng trong tay ông ta hơn nữa còn tháo rời thành các linh kiện đặt ngay ngắn ở trên mặt bàn toàn bộ quá trình chỉ mất hai mươi giây p h ú c trưa trúc long cười h i ế p mắt nhìn bách sự thông cậu giờ đây bách sự thông đã hoàn toàn bị chấn động bản lĩnh của trúc long quả là vượt quá sức tưởng tượng của bách sự thông nói không ngoa chứ nếu trúc long muốn lấy mạng của ông ta thì dù có trăm tên lính đánh thuê tới thì cũng đ ề u vườn công bách sự thông theo bản năng giơ hai tay lên tôi nhận ra anh ta anh ta là trúc long là một trong tứ đại chiến thần ở hoa hạ lúc này một tên lính đánh thuê từng hoạt động lâu năm ở chiến trường châu phi đã nhận ra trúc long trúc long hoàng điểu quý ngưu và thao thiết là tứ đại chiến thần ở hoa hạ ở chiến trường nước ngoài đánh đầu tháng đó họ là ác mộng của tất cả lính đánh thuê trên thế giới còn trong nước hoa hạ sáu năm trước tứ đại chiến thần đã đi theo mục hàn càn quét hơn bốn mươi nước xung quanh gây chấn động thế giới xong thì danh tiếng của họ cũng từ đó mà đi lên họ được ngợi khen là chiến thần bảo hộ của nước hoa hạ tên lính đánh thuê này ngay lập tức quỳ dạp xuống đất dập đầu với trúc long tôi không biết có chiến thần trúc long ở đây có mạo phạm thì mong chiến thần trúc long bỏ qua cho những tên lính đánh thuê khác thấy vậy cũng náo nhào khấu đầu xin tha bởi tên lính đánh thuê trước mặt này là người có thực lực mạnh nhất trong số bọn họ ngay cả cậu ta cũng sợ trúc long như vậy thì đừng nói gì tới bọn họ còn bách sự thông thì đã run lẩy bẩy từ lâu đương nhiên bách sự thông đã từng nghe tới danh hiệu chiến thần tứ đại hộ quốc không ngờ một người trong số đó lại ở ngay trước mặt mình riêng trúc long đã đủ khiến những tên lính đánh thuê và vệ sĩ của ông ta sợ đến mức kinh hồn bạc vĩa vậy người bên cạnh kia còn khủng bố như nào đây chẳng lẽ cậu ta là một thân phận mà bách sự thông không thể tưởng tượng nổi đột nhiên hiện lên trong đầu ông ta xin hãy tha mạng bình một tiếng hai chân bách sự thông đã quỳ xuống ông ta dập đầu liên tục trước mục hàn và trúc long đi lấy băng ghi âm đó cho tôi mục hàn thản n h i ê nói n vâng tôi đi lấy ngay bách sự thông v ộ i vàng vào phòng tìm băng ghi âm đã cất giữ sáu năm đó ra hai tay run rẩy đưa cho mục hàn được tôi đã lấy được băng ghi âm rồi mục hàn nói với trúc long tiểu long đưa tiền cho ông ta không không bách sự thông v ộ i vàng xua tay nói tôi tặng cậu băng ghi âm tôi không dám nhận tiền của cậu đâu vậy sao được ông mở quán làm ăn nếu không lấy tiền thì ông sinh sống như nào khoe miệng mục hàn dâng lên anh cười h í p mắt nói làm ăn ấy mà phải thành ý và giữ chữ tín đã nói là năm đồng thì tôi sẽ đưa ông năm đồng trúc long đưa tay vào trong lực rút ra một đồng tiền xu năm đồng rồi đưa cho bách sự thông cầm lấy đi bách sự thông không dám nhận mãi tới khi mục hàn và trúc long đi khỏi ông ta mới ngồi sụp xuống đất đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán cảm giác như cả người không còn sức lực gì sau khi mục hàn và trúc long cầm băng ghi âm quay trở về trụ sở chính của tập đoàn phi long bọn họ bắt đầu mở nó lên tên bảo thủ dư phi này đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt chúng ta phải nghĩ cách xử lý anh ta mãn thù em là bạn gái trên danh nghĩa của dư phi bây giờ anh ta chỉ tin em em có cách gì hay không em hiểu rõ tính cách của dư phi dù em có bắt anh ta chết thì anh ta cũng sẽ quyết không bán đứng mục hàn đâu hơn nữa anh ta rất trung thành với mục hàn dù có dùng sắc đẹp hay tiền bạc dụ dỗ anh ta thì cũng vô ích cứng mềm đều không nghe vậy phải làm sao dù gì dư phi cũng là người anh ta cũng chẳng bền chắc như thép nên cũng có nhược điểm của anh ta em có một cách hay dư phi rất hiếu thuận với mẹ anh ta em đi tìm dư phi trước rồi lấy mẹ anh ta để uy hiếp anh ta em tin chắc chắn anh ta sẽ vì mẹ mà nghe theo chúng ta thôi ha ha mạn t h ủ vẫn là em có cách phải nói rằng tuy chiêu này độc địa nhưng đúng là hiệu quả được cứ làm vậy đi chỉ cần lấy được kỹ thuật cốt lõi của sản phẩm này thì về sau cả em và anh còn phải lo không được trọng dụng ở tập đoàn lưu thị hay sao mở tới đây mục hàn liền nhấn nút t ạ m d ừ n g không ngờ người mưu hại dư phi lại là lâm mạn t h ủ bạn gái mà anh ta thương yêu nhất và ngư man người anh em mà anh ta tin tưởng nhất mục hàn giơ tay đập bàn vô cùng tức giận nói nếu không có băng ghi âm này thì e là sau khi chết đi dư phi cũng phải ôm tiếng xấu là sợ tội mà tự sát lâm m ạ n thù và ngư nam đúng là đ ầ u cát mà c h ư ơ một trăm bảy mươi chín một phiên bản khác điều tra xem bây giờ hai người lâm m ạ n thù và ngư nam đang ở đâu ngay cho tôi mục hàn lập tức ra chỉ thị mặc dù trước kia lâm m ạ n thù và ngư nam đều đầu quân cho tập đoàn lưu thị nhưng trong cuộc họp các lãnh đạo cấp cao mục hàn không hề nhìn thấy hai người này có lẽ bọn họ đã rời đi rồi được trúc long lập tức hành động trúc long là một trong tứ đại chiến thần muốn điều tra tình hình của một người bình thường cũng dễ như t r ở bàn tay chẳng mấy chốc trúc long đã trở về điều tra được rồi sao mục hàn hỏi kỳ đại ca đúng là không cha không biết cha rồi thì giật cả mình thế giới này thật là nhỏ t r ú c long lại t ư ơ i cười nói sau khi anh thu mua tập đoàn lưu thị công ty truyền thông tinh quang cũng cử người tìm tới cửa đàm phán nghiệp vụ với chúng ta đầu tiên anh nhớ không đương nhiên nhớ mục hàng gật đầu công ty truyền thông tinh quang rất có mắt nhìn biết tôi thu mua tập đoàn lưu thị không hề do dự mà chạy tới ôm chân tôi ngay ông chủ của công ty truyền thông tinh quang hẳn không phải người tầm thường đâu mục hàng đâu nghĩ tới điều gì nghi ngờ hỏi tiểu long không lẽ ý cậu là đúng vậy chúc long cười hì hì nói giống như anh nghĩ tổng giám đốc hiện tại của công ty truyền thông tinh quang là lâm mạ n thủ còn ngư nam là chủ tịch thế thì chẳng trách mục hàn lập tức cảm thấy nhẹ lòng cũng chỉ có người từng theo tôi năm xưa mới có sự quyết đoán như vậy trong lúc những doanh nhân khác ở sở bắc còn đang lưỡng lự bọn họ đã nắm rõ xu hướng rồi nếu họ biết ông chủ đứng sau tập đoàn phi long là tôi thì không biết họ sẽ có cảm tưởng gì nhỉ đại ca bây giờ chúng ta nên làm gì đây t r ú c long hỏi đương nhiên là đi thăm họ rồi trong mắt mục hàn lóe lên tia sáng lạnh lẽo nói đầy hàm ý năm đó họ dồn ép dư phi phải nhảy lầu tự sát sau khi chết còn bị người ta chửi mắng không được yên nghỉ chẳng lẽ không nên đưa ra một lời giải thích hay sao thế nên lúc này chúng ta có toán báo toán có thủ báo thủ tôi hiểu rồi đại ca trúc long gật đầu đáp sau khi trúc long hẹn gặp lâm mạc thủ hai người bèn đi đến công ty truyền thông tinh quang công ty truyền thông tinh quang cũng nằm ở khu vực trung tâm thành phố sở bắc chỉ là so với tập đoàn phi long thì một ở nam một ở bắc mà thôi khi đi vào đại sảnh công ty truyền thông tinh quang mục hàn đã nhìn thấy vị trí bắt mắt trên vách tường rán tuốt sở khổ rộng và giới thiệu vắn tắc về lâm mạc thủ s ư ơ n g tụng lâm mạ n thù là người phụ nữ thành đạt tỏa sáng rực rỡ trừ tấm bốt sở tơ khổ rộng đó ra còn có các loại giải thưởng xã hội mà lâm mạ n thù nhận được tất cả đều được trưng bày ở phòng triển lãm tầng một nhìn tấm bốt sở tơ khổ rộng trên tường mục h à n không khỏi cười rêu trong lòng bây giờ làm ăn cũng ra gì đấy trước kia chẳng qua chỉ là nhờ vào dư phi để lên trước mặt thôi đại ca tôi đi tìm lễ tân t r ú c long nói rồi đi thẳng đến quầy lễ tân xin chào tôi có hẹn trước với tổng giám đốc lâm của các cô vâng lễ tân gọi một cuộc điện thoại sau đó nói với chúc long mời anh đi theo tôi Văn phòng của lâm mạ n thù làm ễ tân, Mục h n Long thang và Trúc、Long、đi á y lên đến tổng giám đốc rồi là ngạo mạn lên hàn nhỉ mục hàn không khỏi cửa khẩy nói nghe câu nói này lâm mạ n thù không khỏi ngần người ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn mục hàn và trúc long lâm mạn thù không biết trúc long nhưng lại biết mục hàn là anh lâm mạn thù vô cùng bất ngờ nói sao anh lại ở đây không phải anh không phải tôi chết rồi sao đúng không mục hàn miết khoe miệng hiện ra độ con đầy sâu xa lâm mạn thù cô và ngư nam chỉ mong tôi chết đi thôi nhỉ mạn thù khách đến rồi hả lúc này bên cửa hông của văn phòng vang lên một giọng nói một người đàn ông đi ra lại còn vừa thắt dây lưng quần vừa dôi lưng rõ ràng là vừa ngủ dậy người đàn ông đó chính là ngư nam l à anh ngư nam nhìn thấy mục hàn cũng vô cùng ngạc nhiên mục hàn liếc nhìn lâm mạng t h ủ và ngư nam vẻ mặt đầy sâu xa nói xem ra hai người đã sống chung với nhau rồi nhỉ mục hàn hình như chuyện này không liên quan đến anh thì phải sắc mặt ngư nam trở nên lạnh lùng tỏ thái độ bàn việt công nói không biết hôm nay anh đến chỗ chúng tôi có việc gì vì việt công cũng vì việt tư mục hàn nói nếu là vì việt công năm đó anh đột nhiên mất tích bặt vô âm tín tập đoàn phi mục không còn ai lãnh đạo bị sáp nhập vào tập đoàn lưu thị là xu thế tất yếu không liên quan gì đến chúng tôi chúng tôi chỉ là tức thời mà thôi không đợi mục hàn nói xong ngư nam ngắt lời ngay nếu là vì việc tư dư phi đã chết được sáu năm tôi và mạn t h ủ tâm đầu ý hợp ở bên nhau thì có gì không đúng lẽ nào để mạn t h ủ vì một người chết mà ở góa cả đời sao tôi biết năm đó tập đoàn phi mục đột nhiên sụp đổ đúng là không liên quan gì đến hai người mục hàn xua tay nói nhưng tôi muốn nói là một chuyện khác mà chuyện này xảy ra ngay sau ngày tập đoàn lưu thị sắp nhập tập đoàn phi mục đó là dư phi nhảy lầu tự sát mục hàn anh nhắc tới chuyện này làm gì n ư nam tỏ ra không vui nói về việc dư phi nhảy lầu tự sát từ lâu chính phủ đã đưa ra kết luận là trước kia anh ta tham ô công quỹ bị bại lộ sợ ngồi tù liên lụy đến người nhà nên mới tự sát bản tin của chính phủ đúng là có nói như vậy mục hàn cười đáp nhưng tôi lại biết một phiên bản khác của chuyện này cái gì mà phiên bản khác anh đang nói gì vậy ngư nam lập tức trở nên căng thẳng n ă m đó hắn và lâm mạng thù đã làm gì dư phi trong lòng bọn họ hiểu rất rõ thế này vậy tôi cho hai người nghe cái này mục hàn lấy điện thoại di động ra mở băng ghi âm đã sao chép về điện thoại từ trước lên cái tên bảo thủ dư phi này đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt chúng ta phải nghĩ cách giải quyết anh ta mạn thù em là bạn gái trên danh nghĩa của dư phi bây giờ anh ta chỉ tin em em có cách gì không em hiểu rõ tính cách của dư phi dù có bắt anh ta chết anh ta cũng sẽ không bán đứng mục hàn hơn nữa anh ta rất trung thành với mục hàn cho dù dùng sắc đẹp quyến rũ hay là đưa tiền cũng chẳng có tác dụng gì với anh ta mặc dù đã lưu giữ sáu năm nhưng âm thanh của b ă n g ghi âm vẫn vô ẫ n v cùng rõ ràng nghe được cuộc đối thoại này ngư nam và lâm mạn thù đều biến đổi sắc mặt cùng một lúc đó chính là lúc bọn họ âm mưu hám hại dư phi năm xưa t r ư ớ c 180, ư một tỷ ngư nam và lâm mạn t h ủ không thể nào ngờ được bọn họ âm thầm lập kế hoạch ngư hại dư phi lại bị người khác ghi âm lại rõ ràng đoạn ghi âm này vô cùng trí mạng với ngư nam và lâm mạn t h ủ một khi công bố ra ngoài bọn họ sẽ bị dư luận xã hội lên án ngay lập tức hơn nữa phía cảnh sát cũng sẽ lật lại vụ án trước kia tìm đến bọn họ lần nữa dù sao thì chứng cứ mới đủ để thay đổi phán quyết của sáu năm trước cũng đã xuất hiện lâm mạn thù nhìn ngư nam với ánh mắt hoảng hốt lo sợ so với lâm mạn thù ngư nam lại bình tĩnh hơn nhiều nhưng hắn cũng hít vào một hơi nữ h chặt mày suy nghĩ một lúc sau đó nói với mục hàn ra giá đi ra giá mục hàn không khỏi n g t người hỏi ngư nam anh có ý gì mục hàn tôi thừa nhận sáu năm trước anh có thành tựu huy hoàng siêu phàm bắt đầu từ hai bàn tay trắng sáng lập tập đoàn phi m ụ trở thành trụ cột gdp của sở bắc tràn đầy khí thế vì lý do bảo mật ngư nam không biết lúc đó mục hàn đến từ nhà họ mục ở thủ đô hắn nói tuy vậy không thể phủ nhận dù bây giờ anh đã trở lại nhưng không thể so sánh với sáu năm trước tôi biết anh đi ở rể nhà họ lâm ở sở dương địa vị vô cùng thấp kém đ ư ờ n g đ ư ờ n g là người sáng lập tập đoàn phi mục năm đó lại hạ mình làm kẻ ở rể mặc cho người ta ư c hiếp mỗi ngày trừ mua đồ nấu ăn chăm sóc vợ cuộc sống của anh đúng là tệ hại vậy nên nếu anh có một khoản tiền thì có thể thoát khỏi nhà họ lâm ở sở dương hoàn toàn không cần tiếp tục dựa dẫm vào bọn họ nghe những lời châm t r ọ c của người ngoài mà chúng tôi lại có thể cho anh một cơ hội như thế đúng đúng đúng nghe ngư nam nói vậy lâm mạn thù cũng phụ họa mục hàn anh cần bao nhiêu tiền nói cho chúng tôi một con số chỉ cần chúng tôi có thể bỏ ra được thì chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng cuối cùng mục hàn cũng hiểu ý của ngư nam hắn định dùng tiền mua đoạn ghi âm trong tay mình ha ha mục hàn cười nói sáu năm trước các người bày kế hại chết dư phi trong lòng không những không hề thấy ấ y n ấ y bây giờ còn ăn nói trắng trợn ý đồ mua lại chứng cứ các người có còn lương chi hay không mục hàn thật sự không còn biết nói gì với ngư nam và lâm mạ thủ đúng là mất hết nhân tính mục hàn anh phải biết rằng dư phi đã chết rồi chết những sáu năm rồi ngư nam nhìn chằm chằm mục hàn nói nhưng chúng tôi vẫn còn sống kia mà vì một người đã chết mà khiến người sống phải chịu khổ có đáng không khi xưa là anh em tốt nhất của dư phi tôi nghĩ dư phi ở dưới suối vàng cũng không muốn nhìn thấy anh vì anh ta mà khiến tôi và mạn thù gặp biến cố đâu phải cái chết của dư phi là do chúng tôi bày kế hãm hại nhưng sau khi dư phi chết tôi là bạn tốt của anh ta cũng đã thay anh ta chăm sóc mạn thù sáu năm coi như đền tội với anh ta rồi mục han cặn lời năng lực đảo lộn trắng đen của ngư nam đúng là tài đến mức khiến người ta phẫn nộ rõ ràng là hắn tước bạn gái của dư phi là lâm mạn thù tròn sáu năm nhưng vào miệng hắn sao lại biến thành công ơn thế kia xem ra có một số người đã định sẵn là phải xuống địa ngục các người muốn dùng tiền mua đoạn ghi âm này cũng được mục hàn đã hoàn toàn thất vọng về ngư nam và lâm m ạ n thủ vốn định cho bọn họ cơ hội sửa sai bây giờ xem ra không cần nữa rồi anh nói chỉ sợ các người không trả nổi mà thôi anh chưa nói sao biết chúng tôi không trả nổi vẻ mặt ngư nam rất kiêu ngạo nói có biết hiện giờ công ty truyền thông tinh quang trị giá bao nhiêu không một tỷ ngư nam vẽ ra con số mười tiếp tục nói ở cả sở bắc này công ty truyền thông tinh quang cũng được coi là doanh nghiệp đứng đầu ngành nhận được nhiều sự quan tâm của chính quyền thành phố cho nên dù anh có ra giá mười triệu tệ thì chúng tôi cũng có thể đưa cho anh mười triệu tệ mục hàn nết khoe miệng nói với các anh mà nói đoạn ghi âm này có giá trị vượt xa mười triệu tệ vậy anh ra giá đi ngư nam vẫn vô cùng bình tĩnh chỉ cần chúng tôi bỏ ra được được thôi mục hàn cười khà khà đắp anh cũng vừa nói rồi đấy công ty truyền thông tinh quang trị giá một tỷ vậy tôi sẽ ra giá một tỷ đối với anh mà nói đó cũng là cái giá mà anh trả được cái gì mục hàn vừa ra giá khuôn mặt ngư nam lại biến sắc lần nữa hỏi lại một tỷ anh điên rồi hả sao anh không nói thẳng là tặng anh công ty truyền thông tinh quang luôn đi nếu anh đồng ý tặng thì cũng không phải không thể mục hàn cười h i ế p mắt nói anh ngư nam tức đến mức phát run sắp sửa nổi giận nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại dịu giọng mục hàn tôi thật lòng muốn giao dịch với anh tôi cũng thật lòng muốn giao dịch với anh mà mục hàn thản nhiên đáp nhưng một tỷ thì nhiều quá rồi tôi không đưa ra được anh cũng biết công ty truyền thông tinh quang trị giá một tỷ nhưng không có nghĩa là có thể lấy ra một tỷ tiền mặt ngư nam kiên nhận giải thích thế nên anh mất một chút đi như vậy thì chúng tôi mới có thể lấy vàng lấy bạc ra chứ cái ra cắt cổ của mục hàn thật sự khiến ngư nam tất i ê n hắn đã âm thầm quyết định một khi lấy được băng ghi âm trong tay mục hàn rồi sẽ giải quyết mục hàn những chuyện vu cáo hãm hại dồn người ta vào chỗ chết cũng không phải ngư nam chưa từng làm không được mục hàn lắc đầu từ chối thẳng con người tôi làm ăn với người khác rất ghét mặc cả nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu nhiều hay ít hơn cũng không được cho nên các người muốn lấy đoạn ghi âm thì đưa một tỷ không được thiếu một đồng nào làm thế nào mục hàn cũng không chịu khiến ngư nam và lâm mạn thù rất đau đầu nhưng ngư nam và lâm mạn t h ủ cũng không có cách nào ai bảo mục hàn giữ đoạn ghi âm trong tay chứ mục hàn một tỷ là con số quá lớn ngư nam đ ả o mắt nói hay là anh cứ ngồi đây một lát tôi và mạn t h ủ bàn bạc với nhau trước đã được mục hàn gật đầu lại giơ tay lên xem đồng hồ nói nhưng tốt nhất là hai người nhanh lên tôi không kiên nhẫn lắm đâu ngư nam kéo lâm mạn t h ủ đi vào phía cửa hông chốc lát sau lại vang lên tiếng hai người c á i cọ mặc dù nơi đây cách gấm rất tốt nhưng mục hàn vẫn nghe rõ một cuộc đối thoại giữa ngư nam và lâm mạn thù không ngờ ngư nam lại nghĩ ra cách hèn hạ như vậy mục hàn chợt cảm thấy vui vẻ sau cùng lâm m ạ n thù đã khuất phục vô cùng bất lực mà đồng ý với cách làm của ngư nam khoảng năm phút sau ngư nam và lâm m ạ n thù bước ra khỏi cửa hông sao rồi hai người bàn bạc xong rồi hả mục hàn vui vẻ nói phải chúng tôi đã bàn bạc xong ngư nam gật đầu đáp là thế này một tỷ thật sự quá nhiều tôi đưa anh một trăm triệu trước còn lại chương một trăm tám mươi mốt quá vô s ỉ nói đến đây ngư nam dừng lại một chút đẩy lâm m ạ n thù đến trước mặt mục hàn cười hì hì nói xếp m ụ anh thấy mạn t h ủ thế nào cũng xinh đẹp đúng không mục hàn tất nhiên hiểu ý nghĩ của ngư nam sắc mặt không đổi mà nói mặt trái xoan mắt h à n h nhân mày l á liễu rắn người với đường cong rõ ràng tỷ lệ vàng vô cùng quyến rũ cộng thêm cách gan mặc thời thượng biết trang điểm đi trên phố chắc chắn có chín mươi chín chín số người sẽ ngoái lại nhìn chính vì lâm mạn t h ủ vô cùng xinh đẹp nên năm đó mới khiến dư phi mê mẩn như bị quỷ ám yêu đến chết đi sống lại thậm chí có thể nói nếu lâm mạn t h ủ bảo dư phi đi chết dư phi sẽ không chút do dự mà nhảy lầu sở dĩ nói có 99,9% số người ngoái lại nhìn là bởi 0,1% còn lại chính là mục hàn mục hàn là điện chủ của điện long vương nắm giữ một nửa số tài sản và quyền lực trên thế giới có kiểu phụ nữ nào mà anh chưa từng gặp qua trong mắt mục hàn chỉ có vợ anh lâm nhã hiên là người xinh đẹp nhất nghe mục hàn nói như vậy vẻ vui mừng của ngư nam lan đến tận chân mày khoái trá nói với lâm mạng thù mạng thù em thấy không anh đã nói rồi mà x ế p mục đánh giá em rất cao sắc mặt lâm mạng thù thay đổi liên tục có vẻ rất lung túng vì lâm m ạ n thù biết tiếp theo ngư nam sẽ nói gì với mục hàn xếp mục mạn thù xinh đẹp yêu kiểu như vậy tôi tin dù là anh năm xưa hay là anh của bây giờ cũng rất động lòng chẳng qua là vì năm đó còn có dư phi anh không dám có ý nghĩ gì quá phận với mạn thù nhưng bây giờ cơ hội đến rồi đây ngư nam như chuyên gia bán hàng đa cấp vậy càng nói càng kích động tôi và mạn thù đã bàn bạc xong rồi tôi sẽ tặng mạn thù cho anh làm tình nhân tùy anh hưởng thụ bảo đảm sẽ có mặt mọi nơi mọi lúc khi anh gọi vậy tốt hơn là cả ngày anh ở nhà nhìn sát mặt của người phụ nữ l ú n tuổi trong nhà họ lâm tại sở dương đó đúng không nói đến đây n ư nam còn lặng lẽ ghé sát h a i mục hàn nhỏ giọng nói những lời không hay ho gì x ế p mục anh không biết chứ lâm mạ n t h ủ là một con tiểu yêu tình kỹ năng trên giường của cô ấy chắc chắn có thể khiến anh có cảm giác như đạt tới đỉnh cao của đời người trong nháy mắt mục hàn nợ nụ cười nhìn sang lâm mạ n t h ủ hỏi cô thì sao cô cũng đồng ý vậy ạ vâng x ế p mục lâm mạ n t h ủ gật đầu đáp tôi đồng ý nhưng tôi chỉ là một kẻ ở rể không có gì hết k i u mà mục hàn cười hì hì nói nư nam cũng vừa mới nói rồi nhà tôi còn một người phụ nữ lún tuần nữa nếu bị cô ấy bắt được thì cô sẽ chết rất thảm đấy hơn nữa tôi cũng không có tiền nuôi cô không sao xếp mục lâm mạng thù chủ động ngồi lên đ u ổ i mục hàn còn ôm cổ mục hàn cô ý cọ sát ngực lên m à anh không phải anh sắp lấy được một trăm triệu rồi sao đi theo một tỷ phú thì tôi còn lo gì cơm ăn áo mặc mẹ tiếp t r ú c long đi theo sau mục hàn mãi vẫn không mở miệng bất c h ợ t kinh ngạc đến ngây người không nhịn được thốt lên mẹ nó đây đúng là một hành vi kỳ diệu mà chuyện vô liêm sỉ như vậy mà các người cũng làm được đúng là đã giúp tôi cập nhật thêm kiến thức về loài người vô sỉ đúng là quá vô sỉ ở đây không đến lượt anh nói chuyện ngư nam tưởng rằng trúc long chỉ là tay sai của mục hàn lập tức trừng mắt nhìn anh ta quát mắng anh có thân phận gì sao không hiểu quy tắc gì thế hả tôi trúc long đang định mở miệng nhưng mục hàn lại đưa tay ngăn cản mục hàn đẩy lâm mạn thù ra khỏi người mình vẻ mặt bình tĩnh nói lâm mạn thù đúng là một đáo vật tuyệt đẹp khiến người ta thèm mớn nhưng cô ta có xinh đẹp thế nào thì cũng là hàng dùng rồi thậm chí không biết đã qua tay bao nhiêu người ngư nam anh định lấy hàng dùng rồi thậm chí là đã qua tay bao nhiêu người như vậy để thế chấp chín trăm triệu còn lại của tôi anh coi tôi là thằng n ư c c anh lâm m ạ n thù bị mục hàn nói như vậy thật sự vừa tức vừa b u ồ n b ự c vừa xấu hổ vì quả thật mục hàn nói không sai khi yêu đương với dư phi lâm m ạ n thù đã gian d í u với những người đàn ông khác rồi sau này tuy đi theo ngư nam nhưng vì lợi ích công việc cũng từng ngủ với không ít quan chức cấp cao thậm chí là khách hàng công ty truyền thông tinh quang có thể đạt đến quy mô như ngày hôm nay sự xã giao sắc đẹp của lâm m ạ n thù có công lao rất lớn hóa ra là hàng qua tay nhiều người lúc này chúc long làm ra vẻ bừng tỉnh nói tôi đang nghĩ sao một người đàn ông lại tặng vợ mình cho người khác hóa ra chính anh ta cũng ghét bỏ đối với người đàn ông như vậy anh em chưa chắc giống như tay chân nhưng vợ thì chắc chắn là như quần áo câu nói của trúc long khiến lâm mạn thù hơi biến sắc ngư nam lập tức nói với lâm mạn thù mạn thù em đừng nghe thằng nhóc này nói bậy bạn anh hoàn toàn không có ý đó anh làm như vậy chẳng phải vì chúng ta không còn cách nào khác hay sao cho dù lâm mạn thù không nói gì nhưng rất rõ ràng giữa hai người họ đã có khoảng cách xếp mục nếu anh muốn một cô còn trinh thì tôi cũng có thể tìm về cho anh ngư nam lại nói với mục hàn n ư nam ơi n ư nam anh thông minh cả đời sao vào lúc này lại trở nên hồ đồ rồi mục hàn lắc đầu nói anh vốn không hiểu ý của tôi tôi cần một tỷ chứ không cần phụ nữ đúng chúng tôi cần một tỷ đừng có nói lung ta lung tung với chúng tôi nữa trúc long cũng chêm b ả o nhìn thấy bộ dạng chịu thua của hai người họ trúc long cũng rất hứng thú mục hàn anh đừng quá đáng thấy không lay chuyển được mục hàn ngư nam đã nhẫn nhịn một lúc lâu cuối cùng cũng bùng nổ tôi và m ạ n thù nể tình dư phi đã chết mới trả giá với anh nhưng nếu anh cứ cố chấp như vậy thì đừng trách chúng tôi không k h á c h khí nghe tới anh long gần đây đã thu mua tập đoàn lưu thị trong một đêm rồi chứ tôi nói cho anh biết cho dù tập đoàn lưu thị nắm giữ mạch máu kinh tế của cả sở bắc nhưng trong mắt anh long thì tập đoàn lưu thị chẳng là cái gì cả mà công ty truyền thông tinh quang chúng tôi đã vô cùng may mắn móc nối được quan hệ với anh long nếu anh dùng đoạn băng ghi âm đó uy hiếp tôi thì chính là uy hiếp anh long chỉ cần tôi xin anh long giúp đỡ thì đừng nói là anh có băng ghi âm mà cho dù dư phi có sống lại cũng vô dụng chỗ r ử a của anh là anh long cơ ả mục hàn mỉm cười quay lại hỏi chúc long tiểu long sao tôi không biết nhỉ ớ chúc long cũng tỏ ra lung túng nhún vai nói đại ca tôi cũng không biết chương á c n có một k h n i Nam h trăm tám mươi hai hiệp hội kinh doanh sở bắc ngư nam hơi ngạc nhiên hắn liếc nhìn t r ú c long tức giận nói anh có thể ra ngoài bắt máy hoặc có thể tắt điện thoại của anh t r ú c long cười nói tôi nghĩ tôi vẫn nên tắt máy thì hơn sau khi t r ú c long tắt máy dĩ nhiên điện thoại của ngư nam cũng tự động ngắt cuộc gọi nhưng ngư nam vẫn chưa hiểu lắm nên lại tiếp tục gọi vào số của anh long lúc này điện thoại trúc long lại vang lên lần nữa hả lần này ngư nam nhận ra sự bất thường hắn vô thức cúp điện thoại quả nhiên điện thoại của trúc long và hắn cùng ngừng đổ chung ngư nam gọi lại lần nữa điện thoại trúc long lại vang lên chuyện này ngư nam đi đến trước mặt trúc long nói cho tôi xem người gọi cho anh là ai trúc long bật điện thoại lên cho ngư nam xem là số điện thoại của ngư nam ngư nam nhìn trúc long với ánh mắt ưu ám lẽ nào anh ta chính là anh long không thể nào tuyệt đối không thể có chuyện đó ngư nam đưa số điện thoại vừa gọi cho lâm mạn thù xem và hỏi mạn thù em có chắc đây là số điện thoại của anh long không em chắc mà lâm mạn thù rất chắc chắn gật đầu nói lúc trước em ở đó kiểm tra vài lần với thư ký của anh long vì sợ nhầm số sao sao có thể như vậy ngư nam lảo đảo suýt té ngã không thể tin được giơ tay chỉ vào trúc long anh ta chính là anh long không phải chứ lâm mạn thù cũng rất ngạc nhiên nói có phải là trùng số không dù sao con người còn trùng tên được mà ngư nam cặn lời ngư nam thật sự muốn hỏi lâm mạn thù một câu em có bị ngốc không vậy ngư nam vẫn còn trong trạng thái kinh hãi ngập ngừng hỏi t r ú c long anh là anh long thật sao anh đã gọi cho tôi rồi đấy tôi nói không phải thì anh cũng không tin mà t r ú c long l ắ c điện thoại trong tay nếu ngay cả anh long cũng là cấp dưới của mục hàn thì rốt cuộc mục hàn có thân phận gì đây ngư nam không dám tưởng tượng ngư nam chẳng phải anh nói anh long là người chống lưng cho anh sao lúc này mục hàn nở nụ cười nói bây giờ anh long đang ngồi ở đây anh có gì cần nhờ thì có thể nói thẳng với cậu ta không cần phải gọi điện nữa cái gì gọi là giết người không dao chính là đây ngư nam khẽ giật khoe miệng hắn cẩn thận hỏi anh long mục hàn và anh là vừa nghe t r ú c long gọi mục hàn một tiếng đại ca bây giờ ngư nam rất kiên sợ mục hàn anh ấy là đại ca của tôi t r ú c long neo mắt nói với ngư nam anh vừa nói muốn nhờ tôi làm người chống lưng cho anh để khiến đại ca của tôi biến mất khỏi sợ bắc này hả không dám không dám ngư nam vội xua tay nếu anh đã không dám vậy thì ngoan ngoan giao một tỷ ra đây mục hàn t h ô n g giọng nói xếp mục một tỷ là số tiền quá lớn dù chúng tôi có bán công ty truyền thông tinh quang đi cũng phải đợi mấy ngày mới có thể lấy được tiền thế nên anh hãy thong thả cho chúng tôi vài ngày cho chúng tôi thêm thời gian để kiếm được một tỷ ngư nam bất lực nói ngay cả anh long cũng là cấp dưới của mục hàn thì hắn lấy tư cách gì chống lại mục hàn được đây thế này nhé mục hàn ngẫm nghĩ một lúc bè nói tôi cho anh ba ngày ba ngày sau anh phải mang một tỷ đến cho tôi nếu ba ngày sau tôi không nhận được một tỷ thì các người tự biết hậu quả thế nào rồi đấy đi thôi tiểu long mục hàn nói với trúc long nhìn mục hàn và trúc long rời khỏi văn phòng ngư nam và lâm m ạ n thù đều ngồi bệnh xuống đất đầu vóc tròn v á n g tận một tỷ đấy lâm m ạ n thù bắt khóc chúng ta đi đâu kiếm ra một tỷ đây nếu không thì chúng ta chỉ có thể bán công ty truyền thông tinh quang thôi ngư nam thở dài nói chỉ cần có thể vượt qua cửa ả i này thì chúng ta vẫn có thể làm lại từ đầu làm lại từ đầu ư lâm mạn thù c ư ờ i khẩy nói nghe thì dễ anh có biết rằng em phải tốn bao nhiêu tâm huyết khi sinh thế nào mới tạo dựng công ty truyền thông tinh quang được như ngày hôm nay không nhưng chúng ta còn cách nào khác cả ngư nam bất lực nói dù sao anh long cũng là cấp dưới của mục hàn anh long có thể lặng lẽ thu mua tập đoàn lưu thị chỉ trong một đêm vậy thì năng lực của mục hàn chắc chắn phải hơn hẳn anh long em có một cách lúc này lâm mạng thù chợt lóe lên ý tưởng nếu chúng ta diệt gọn mục hàn bằng cách thần không biết quỷ không hay thì chẳng phải không còn lo lắng gì nữa sao làm sao để thần không biết quỷ không hay đây ngư nam hỏi ba ngày sau chúng ta có thể nói với mục hàn đã gom đủ một tỷ nhưng chỉ bảo một mình anh ta đến lấy tiền sau đó chúng ta sẽ uy hiếp anh ta thà tự sát cũng không đưa một tỷ cho anh ta tiếp đó chúng ta bảo một tay sát thủ phục kích trước ở nơi gặp mặt đảm bảo không tổn thất gì cả tốn mấy triệu thậm chí là mấy chục triệu để mời sát thủ còn hơn là mất trắng một tỷ lâm mạng thù nói ra kế hoạch của mình ý tưởng hay đấy ngư nam vẫn hơi lo lắng nhưng bên anh long phải làm sao mục hàn chết rồi chúng ta giải thích thế nào với anh long hơn nữa muốn giết mục hàn thì phải làm gọn trong một bước nếu để mục hàn thoát được thì sau này chúng ta sẽ gặp thai hòa đấy chúng ta có thể nói với bên anh long rằng sau khi mục hàn lấy tiền thì chúng ta đã đường ai nấy đi anh ta đi đâu thì liên quan gì đến chúng ta chứ lâm m ạ n thù cười nói còn tên sát thủ anh nên biết mấy chuyện này chẳng phải là chuyện to tát gì với hiệp hội kinh doanh sở bất cả ý của em là xin hiệp hội kinh doanh sở bất trợ giút hả ngư nam nhữ mày nói phải lâm m ạ n thù gật đầu con trai hội phó hiệp hội kinh doanh sở bắc sở chính nam luôn rất thích em nếu em ngủ với anh ta thì chắc hẳn chúng ta còn có thể tiết kiệm được mấy triệu tiền mời sát thủ hơn nữa có hiệp hội kinh doanh sở bắc chống lưng chúng ta cần tất gì phải sợ anh long ở vùng sở bắc hiệp hội kinh doanh sở bắc là lớn nhất ai đến đây cũng phải khiêm tốn năm đó tập đoàn lưu thị một tay che trời ở sở bắc là nhờ có hiệp hội kinh doanh sở bắc âm thầm ủng hộ đằng sau bây giờ cũng chỉ đành vậy thôi ngày nào vẫn chưa tiêu diệt được mục hàn thì anh vẫn không yên tâm ngày đó nhưng em đi với sở chính nam căm cho anh cái sừng lớn như vậy anh thấy rất khó chịu thế nên hai mắt ngư nam đỏ ngầu nhìn c h ầ m c h ầ m lâm mạng thù cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta trước khi em đi với người khác anh muốn trải nghiệm trước thầy sở chính nam dứt lời ngư nam nhào vào lâm mạng thù như mánh hổ năm đó tập đoàn phi mục sụp đổ mặc dù đằng sau do nhà họ mục ở thủ đô thao túng nhưng thật ra hiệp hội kinh doanh sở bắc mới là người đứng ra thực hiện chứ không phải tập đoàn l ư u thị quay về tập đoàn phi long mộ dung phong đưa một phần tài liệu cho mục hàn c h ư một trăm tám mươi ba nhân vật lớn đến sở bắc hiệp ó a ra hội kinh doanh sở bắc bao gồm ba nhà giàu có nhất sở bắc lập nên là nhà họ sở nhà họ bắc giã và nhà họ thương nhà họ bắc giã đảm nhận chức hội trưởng còn nhà họ sở và nhà họ thương là hội phó dựa vào tổ chức hiệp hội kinh doanh sở bắc lưu trọc lộ diện nắm mạch máu kinh tế sở bắc có thể nói ba nhà giàu có của hiệp hội kinh doanh sở bắc hoàn toàn áp đảo sự tồn tại của tập đoàn lưu thị chẳng qua người dân không được tiếp xúc với mấy tin tức này mà thôi xem ra chuyện năm đó có liên hệ mật thiết với hiệp hội kinh doanh sở bắc mục hàn còn khoe môi đại ca chi bằng chúng ta hành động ngay bây giờ ra tay diệt gọn hiệp hội kinh doanh sở bắc trúc long ở bên cạnh đã rất sốt ruột không đội rồi chúng sẽ bị lộ đôi mà thôi mục hàn lắc đầu nói tạm thời cứ đợi ngư nam và lâm mạng thù đưa tiền đến tôi tin chuyện này sẽ liên quan đến nhiều nhân vật chủ chốt mục hàn đã có dự tính chỉ dựa vào ngư nam và lâm mạng thù bất kể thế nào họ cũng không thể lấy ra được một tỷ thế nên họ chắc chắn sẽ tìm người giúp đỡ những người họ tìm đến giúp đỡ nhất định có liên quan chặt chẽ đến chuyện của sáu năm trước thậm chí đều là những người chủ chốt âm thầm quan sát mục hàn dặn dò cùng lúc đó một con sông sở rộng lớn ở ngoại ô sở bắc chia cách hai thành phố sở bắc và sở dương ở một nơi trong đó có ba chiếc ô che nắng dưới môi chiếc ô che nắng là một ông lao khoảng năm sáu mươi tuổi thong thả ngồi câu cá phía sau họ đều có vệ sĩ vừa nhìn đã biết mấy vệ sĩ này có kinh nghiệm phong phú có thể thấy thân phận của ba ông lão này rất cao quý dạo này sở bắt chúng ta náo nhiệt h ẳ n nhỉ một ông lão tóc bạc phóng tầm mắt nhìn mặt hồ t ĩ n h lặng nhàn nhã nói chỉ trong một đêm mà tập đoàn lưu thị đã bị một đại gia bí ẩn tên là cậu long g ì đó thu mua ba lão già chúng ta lại chẳng hề biết gì chẳng phải là thế sao một ông lão khác gật đầu nói sau chuyện đó lưu chọc cứ như biến mất khỏi thế gian này vậy điện thoại thì tắt máy chẳng trả lời tin nhắn tôi còn sai người đến nhà cũ của hắn cũng chẳng thấy gì một người sống sờ sờ như vậy cứ như biến mất khỏi thế giới các ông nói xem có lạ hay không tôi thấy cậu long này còn lạ hơn ông lão thứ ba bực mình hừ một tiếng rất bất mãn nói đã đến coi sở bắc của chúng ta mà chẳng thấy chào hỏi một tiếng cứ lặng lẽ thu tập đoàn lưu thị về tay như vậy hả cậu ta xem hiệp hội kinh doanh sở bắc chúng ta là gì để trang trí tôi h sao nào có lý này ba ông lão này chính là b ắ c gia vọng thương trăn sở nhân vương đứng đầu hiệp hội kinh doanh sở bắc mọi người đồn rằng cậu ta xuất thân từ một gia tộc giàu có ở đông hải thương trăn nói đến từ đông hải thì sao nào gia tộc giàu có thì đã sao sở nhân vương hừ một tiếng khinh bị nói sở bắc là địa bàn của chúng ta không được ba người chúng ta gật đầu thì chẳng làm được gì đâu tôi thấy chúng ta phải hành động tôi đánh bại cậu long này bác giã vọng đề nghị tôi đồng ý sở nhân vương lập tức giơ tay đồng ý đưa ra lời khuyên đại ca chúng ta có thể sai người gửi thông báo nộp phí hiệp hội kinh doanh sở bắc cho cậu ta để xem phản ứng của cậu ta thế nào nếu cậu ta ngoan ngoan nghe lời đồng ý nghe theo sự lãnh đạo của hiệp hội kinh doanh sở bắc thì còn dễ nói chuyện nhưng nếu cậu ta không biết thức thời muốn chống đối chúng ta thì ha ha sở nhân vương siết chặt nắm đấm vang lên tiếng gian giắc đây cũng là một cách bác gia vọng gật đầu nói chuyện về cậu long tạm thời cứ vậy đi đúng rồi bác gia vọng lại nói nghe nói có một nhân vật lớn đã đến sở bắc các ông có nghe nói chuyện này không tôi có biết một chút thương t r ă n t i ế p lời hình như là một đại thống xoáy sáu năm trước một mình dẫn tứ đại chiến thần đánh bại hơn bốn mươi nước xung quanh đã đến thị s á t chiến khu sở bắc nghe nói vị đại thống xoáy này còn là điện chủ của điện long vương n ắ m trong tay một nửa tài chính và quyền lực của thế giới điện long vương nghe thương t r ă n nói vậy bác gia vọng và sở nhân vương đều hít một hơi khí lạnh là nhà giàu nhất sở bắc bác giả vọng thương t r ă n và sở nhân vương cũng chỉ được nghe nói đến danh s ư n g điện long vương còn điện long vương là tổ chức thế nào thì với thân phận của họ còn lâu mới có tư cách được biết hơn nữa tôi còn nghe nói vị đại thống soái này chưa đến ba mươi tuổi thương t r ă n bỗng n ở nụ cười thần bí cháu nội của tôi năm nay đã hai mươi tám tuổi nhan sắc như chim s a cá lặn mắt nhìn cũng cao từ trước đến nay chưa có người đàn ông nào lọt vào mắt xanh của nó tôi nghĩ chỉ có người đàn ông như đại thống soái này mới có thể khiến nó thầm thương trọng nhớ n à y n à y này lúc này sở nhân vương ngắt lời thương chăn tức giận nói tôi nói này anh hai không có chuyện gì tự dưng lại kéo cháu gái lớn của ông vào làm gì mặc dù đại thống soái chưa đến ba mươi nhưng không có nghĩa cậu ấy chưa kết hôn kết hôn rồi thì làm sao thương chăn cười chỉ cần cậu ấy gật đầu tôi bằng lòng gả cháu gái làm vợ hai của cậu ấy làm như không ai có cháu gái vậy bác g i ã vọng ở một bên cũng không nhịn được i ĩ u môi ông già tôi đây có tận ba đứa cháu gái hơn nữa còn một đứa cháu ngoại ai cũng đẹp như tiên từ vợ cả đến vợ hai vợ ba vợ tư của đại thống soái nhà họ bác dã tôi có thể bào chọn hết sở nhân vương và thương chăn biết bác dã vọng không đùa dù sao cũng là đại t h ố n g soái là nhân vật dưới một người trên một mươi người ở khắp hoa hạ này sáu năm trước một mình dẫn đầu tứ đại chiến thần chiến đấu oanh liệt với hơn bốn mươi quốc gia là thành tích hiện hách trước nay chưa từng có gia tộc giàu có nào mà không kính trọng anh hùng như vậy giống như hiệp hội kinh doanh sở bắc có thể xưng vương một cõi một tay che trời ở vùng sở bắc nhưng chỉ giới hạn trong vùng sở bắc nếu có thể móc nối quan hệ được với đại t h ố n g soái vậy thì tuyệt đối là cá chép hóa rồng một bước lên cao đừng nói là đông hải hay thủ đô dù là cả hoa hạ cũng có thể được xếp vào hàng những nhà giàu hàng đầu dù sao đại thống x o á i còn một thân phận khác là điện chủ của điện long vương n ắ m trong tay một nửa tài sản và quyền lực của thế giới nói thật hai người đã từng gặp vị đại thống x o á i này chưa lúc này thương c h â n lại nói nghe nói vị đại thống x o á i này đến sở bắc đã được một tuần rồi nghe thương c h â n nói vậy bác gia vọng và sở nhân vương đều tiếc nuối lắc đầu c h ư một trăm tám mươi bốn trong tay anh ta có đoạn ghi âm thật sự mà nói có thể gặp một nhân vật lớn như thế này đúng là phúc phận ba đời sở nhân vương nói ông nói đúng bác gia vọng gật đầu bổ sung thêm một câu nghe nói nhân vật lớn này chỉ thị sát ở sở bắc một ngày dù sao mục đích chính của cậu ấy cũng là đến để nghỉ dưỡng thời gian trước tôi nghe nói xảy ra một sự kiện giới nghiêm đại đội đặc trùng ở sân bay sở bắc tôi nghĩ là có liên quan đến nhân vật lớn này có lẽ cả sở bắc này không ai được gặp cậu ấy ngoài vị lãnh đạo lớn ở chiến khu sở bắc vậy thì thật đáng tiếc thương trân đột nhiên nghĩ ra điều gì đó nói với bác giá vọng đại ca chẳng phải bố ông là lãnh đạo thành phố sao có lẽ sẽ quen biết với tư lệnh trương hùng chi bằng nhờ bố ông hỏi tư lệnh trương hùng xem liệu chúng ta có thể gặp nhân vật lớn đó không đúng đấy sở nhân vương ở bên cạnh cười nói đến lúc đó chúng ta đưa theo cả cháu g á i đến xem cậu ấy thích ai thì đưa người đó đi ha ha ông đang nghĩ cái quái gì vậy bác g i ã vọng ngắt lời sở nhân vương mắt đỏ quanh cách này cũng không phải là không được có lẽ bố tôi cũng rất muốn gặp cậu ấy quyết định vậy sắp xếp đi s ở bắc câu lạc bộ ngân hà p h ò n g 888. t r o n g ánh sáng lờ mờ một người đàn ông và một người phụ nữ dừng lại cùng lúc sau khi chạy nước rút mạnh bạo chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề người đàn ông châm điếu thuốc h í c một hơi rồi nhả ra một làn khói vẻ mặt đầy thỏa mãn người phụ nữ áp mặt dựa vào ngực người đàn ông hưởng thụ sáu năm rồi cuối cùng anh cũng có được em sở chính nam v ố t ve cơ thể mềm mại của lâm mạng thù nheo mắt nói em tự nhiên lại đối xử tốt với anh không phải kẻ gian thì cũng là kẻ trộm nói đi em muốn gì ở sở bắc này còn có thứ gì mà sở chính nam anh không có được sao sở chính nam tự mắt nói mặc dù sở chính nam cậy vào thế lực của nhà họ sở nên rất ngang ngược ở sở bắc nhưng hắn không bao giờ dùng biện pháp mạnh đối với người phụ nữ mà hắn thực sự yêu thích mà thay vào đó h ắ n dụng thủ đoạn của riêng sử thủ của m ì nay h họ để tự leo lên giường c ủ hắn. Đối v ớ lâm mạng thù ủ h chủ động dâng đến tận cửa sở chính nam đương nhiên biết người phụ nữ này đã đi đến bước đường cùng rồi nên mới phải làm như vậy ôi anh nam anh nói vậy không dễ nghe chút nào lâm m ạ n thù hó nghèo nói người ta thật sự thích anh mà nếu em thật sự thích anh thì đã đến tìm anh từ lâu rồi sở chính nam nết miệng cười anh nam em là người không tinh ý lâm m ạ n thù tỏ vẻ bất lực vươn tay lấy điếu thuốc trong miệng sở chính nam đưa lên miệng hút một hơi nếu anh không vòng vo thì em cũng nói thẳng gần đây em gặp chút rắc rối anh nam anh biết tập đoàn phi mục vô cùng hưng thịnh sáu năm trước chứ anh biết sở chính nam gật đầu nói nghe nói sáu năm trước ông chủ đột nhiên biến mất tập đoàn phi mục bị tập đoàn lưu thị mua lại em nhắc đến chuyện này làm gì chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến nhân vật thần bí anh long mua lại tập đoàn lưu thị chỉ trong một đêm trước s a o ông chủ của tập đoàn phi mục sáu năm trước mục hàn đã trở về rồi lâm m ạ n thù nói lẽ nào người đó chính là anh long sở chính nam kinh ngạc không phải lâm m ạ n thù lắc đầu nhưng anh long đó em cũng đã gặp rồi hình như anh ta làm việc cho mục hàn mục hàn trở về sở bắc còn tìm em và ngư nam bắt bọn em trong vòng ba ngày phải đưa cho anh ta một tỷ một tỷ sở chính nam hơi kinh ngạc không khỏi chế nhạo đúng là tham lam thở bởi vì năm đó em và ngư nam gài bẫy dư phi bị hắn phát hiện rồi sao sáu năm trước ngư nam và lâm m ạ n thù hãm hại dư phi đều là chủ ý của sở chính nam mục đích là để lấy lòng lâm m ạ n thù hắn điều tra ra thì sao chứ sở chính nam không thèm quan tâm đã sáu năm trôi qua rồi chuyện này sớm đã có kết luận cộng thêm thế lực của hiệp hội kinh doanh sở bắc bọn anh hắn đủ sức chống chọi sao nhưng trong tay anh ta có đoạn ghi âm lâm m ạ n thù nói đúng là năm đó chúng ta đã ghi âm lại nhưng em không biết rốt cuộc là ai đã để lộ nó ra ngoài hiệp hội kinh doanh sở bắc các anh có thể chen ép nhưng một khi đoạn ghi âm này bị tung lên mạng thì hậu quả rất khó lường đến lúc đó hiệp hội kinh doanh sở bắc cũng không thể xoay chuyển trời đất nghe lâm mạng thù nói vậy sở chính nam cũng không khỏi hít một hơi thật sâu hiệp hội kinh doanh sở bắc rất ghê gớm nhưng đây là thời đại của internet bất cứ tin tức tiêu cực nào lan truyền trên mạng đều sẽ tạo ảnh hưởng lớn trong dư luận sở chính nam nhanh chóng bình tĩnh lại lâm mạng thù đến tìm hắn đương nhiên là nghĩ hắn có cách giải quyết mấu chốt của cách giải quyết này lại nằm ở hắn sở chính nam ung dung nói vậy em định làm thế nào em định lâm mạng thù đưa tay ra làm động tác cắt cổ sau đó nói tiếp nhưng anh biết mà chỉ dựa vào một mình em thì không thể giải quyết được chuyện gì cả em biết anh quen biết rất nhiều sát thủ chỉ cần anh ra tay giúp đỡ thì chắc chắn bọn em có thể diệt trừ thai h ỏ a ngầm mục h ẳ n này mặc dù năm đó chuyện này là chủ ý của anh nhưng anh không tham gia trực tiếp lúc này sở chính nam cũng bắt đầu có tính toán của riêng mình hơn nữa người mục h ẳ n tìm là em và ngư nam không liên quan gì đến anh v à lại anh cũng không có nghĩa vụ phải giúp bọn em anh biết xui khiến người khác giết người cũng là tội đáng chết mà anh sở hiệp hội kinh doanh sở bắc một tay che trời sở bắc nói chuyện pháp luật với em anh không thấy buồn cười sao lâm mạn t h ủ sớm đã đoán được sở chính nam sẽ chối bỏ liền lặng lẽ nói mười triệu tiền mặt cộng thêm em cái giá này chắc đủ để anh điều động sát thủ giúp em rồi nhỉ v à lại anh long thần bí đó làm việc cho mục hàn trong vòng một đêm anh ta sắp nhập tập đoàn lưu thị chắc hẳn đã trở thành cái gai trong mắt hiệp hội kinh doanh sở bắc nếu như anh sở ra tay thay hiệp hội kinh doanh sở bắc giải quyết phiền phức này thì em tin trước mặt ba ông trùm anh sẽ được coi trọng lời của lâm mạn thù khiến sở chính nam hơi động lòng được anh làm c h ư ơ n một trăm tám mươi lăm cúng bái dư phi đại ca đến rồi ngõ hướng dương ở sở bắc một chiếc xe dịp dừng lại trúc long vừa lái xe vừa nói với mục hàn được xuống xe mục hàn gật đầu lần này ra ngoài mục hàn chỉ dẫn theo một mình trúc long mà không liên lạc với mộ dung phong hay dịp thiên dẫu sao trong mắt hai người này ra ngoài bằng đội xe r ộ n r ộ n sở đã là mức thấp nhất rồi thứ mục hàn muốn là sự khiêm tốn thực sự bởi vì người anh đến thăm là mẹ của dư phi đến đầu ngõ hướng dương họ nhìn thấy một bà cụ tóc bạc sơ đang đứng trước quầy đậu phụ thối d á đậu phụ vô cùng t h u ầ thục có lẽ do tuổi tắc của bà cụ quá lớn ăn mặc quá xoe xoà không ăn nhập với đường phố này lắm nên khách mua đậu phụ thối cũng l ắ c đác vài người bà ơi cho chúng cháu hai phần đậu phụ thối mục hàn đi tới nói với bà cụ có ngay dù đã hơn bảy mươi tuổi nhưng bà cụ vẫn vô cùng nhanh nhẹn vừa nghe thấy mục hàn muốn mua đậu phụ thối lập tức n ở nụ cười nhanh chóng lấy hai bộ bát đũa dùng một lần bắt đầu đóng gói đậu phụ thối của cậu đây bà cụ đưa cho mục hàn hai bát đậu phụ thối mục hàn ra hiệu cho trúc long trúc long lập tức lấy mười 10 tờ một trăm tệ ra đưa cho bà cụ bà cụ không khỏi xứng、sở. vội vàng xua tay các cậu nhầm rồi hai phần đầu phụ chỉ cần mười tệ là đủ bà à bà cứ nhận đi mục hàn mỉm cười nói đây là chút thành ý của chúng cháu cháu tên mục hàn sáu năm trước khi dư phi làm việc ở tập đoàn mục phi cháu và anh ấy là đồng nghiệp có quan hệ thân thiết nhất hóa ra là đồng nghiệp của dư phi à lúc này bà cụ mới hiểu ra thở dài một hơi đáng tiếc dư phi đã chết rồi nếu không thì giọng bà cụ nghẹn ngào nhớ đến biến cố năm đó bà cụ liền than thở đáng chết lúc này một giọng nói cao ngạo từ xa vào tới từ góc đường có hai thanh niên tóc vàng đang bước tới trên cánh tay còn có hình xăm hổ xuống núi trông dáng vẻ dữ tợn và đớp gác một người trong đó hét lên có tiền mà không nộp phí bảo kê cho bọn tao sao phí lời làm gì cầm lấy đi một tên khác lập tức đưa tay ra cướp lấy số tiền mười tờ một trăm tệ trong tay bà cụ tuy nhiên lại bị mục hàn dùng một tay nắm chặt lấy mục hàn cười khẩy nói ban ngày ban mặt lại cướp tiền ở giữa đường trong mắt chúng mày có còn luật pháp nữa hay không cái gì mà cướp tiền giữa đường chứ tên tóc vàng bị mục hàn nắm lấy cánh tay đau đến mức mặt n ế máu chúng tao thu phí bảo kê tao khuyên mày thức t h ờ i chút tốt nhất là bớt lo chuyện bao đồng đi nếu không mày sẽ hối hận đấy một tên tóc vàng khác kêu gào chàng trai hả, cậu mau chóng thả hắn ra đi bà cụ thấy vậy vội vàng nói với mục hàn cậu không đắc tội được với mấy người này đâu bọn chúng đều là người của băng nhóm côn đồ nổi tiếng băng nhóm côn đồ sao mục hàn không khỏi xức sở hỏi là đàn em của a thiên và anh ba ư a thiên và anh ba đều đã chết rồi tên tóc vàng khoe còn nói không ngại nói cho mày biết chúng tao là người của bàng sở bắc bang sở bắc đây lại là băng nhóm nào nữa đây xem ra kể từ sau khi a thiên và anh ba chết sở bắc lại nổi lên một băng nhóm thế lực mới tao không quan tâm mày là b ă n g sở bắc hay sở nam tao đã bảo kê bà cụ này rồi mục hàn đột một dùng lực cánh tay của tên tóc vàng lập tức bị b ẻ gãy đau đến xé gan tê la âm ĩ tên tóc vàng còn lại thấy thế cả người run l y bẩy sau này ai còn dám bắt nạt bà ấy này thì tao sẽ không nhân từ mà nhẹ tay như hôm nay đâu mục hàn nói cút hai tên tóc vàng lập tức chuẩn lẹ ôi chàng trai ạ cậu đắc tội với b ă n g sở bắc thì e rằng sau này sẽ gặp họa gương mặt bà cụ đầy vẻ lo lắng bà không cần phải lo lắng mục hàn mỉm cười nói bọn họ không làm gì được cháu đâu hơn nữa cháu bảo đảm với bà sau này đám người đó không dám tới làm phiền bà nữa cháu đã nghe ngóng rồi kể từ sau khi dư phi qua đời trong nhà chỉ còn lại bà và ông một năm trước ông đã mất bây giờ chỉ còn lại một mình bà sống cô độc vì vậy cháu quyết định sẽ thay dư phi phụng dưỡng báo hiếu cho bà đến già sau này bà không cần phải b ả y bán đậu phụ thối nữa chỉ cần hưởng phúc thôi à bà cụ không khỏi s ứ n g sở lập tức xua tay như vậy làm sao được dư phi nhà tôi không thân không quen với cậu làm sao tôi đ á m để cậu thay nó báo hiêu chứ được mà mục hàn nói không phải cháu vừa nói rồi sao cháu và dư phi là đồng nghiệp thân thiết nhất năm đó trước khi dư phi xảy ra chuyện đã đặc biệt đưa cháu giữ một khoản tiền lớn anh ấy dặn dò cho cháu nội nhợ anh ấy có mệnh hệ gì thì nhờ cháu dùng khoản tiền đó phụng dưỡng bà mà cháu cũng đã đồng ý với dư phi rồi sẽ chăm sóc bà giống như chăm sóc cho mẹ đẻ mình đúng không thiểu long, mục hàn còn ra hiệu bằng ánh mắt với trúc long trúc long vội vàng gật đầu nói đúng đúng đúng là như vậy sao lúc này bà cụ mới ngộ ra thật là vất vả cho các cậu rồi không sao cả đây đều là những thứ cháu phải làm từ giờ trở đi bà chính là mẹ của cháu gương mặt mục hàn hiền hòa thân thiết đổi cách xưng h ồ mẹ mộ của dư phi ở đâu con muốn đi cùng bái cho anh ấy được hai đứa theo mẹ vanh mắt bà cụ ướt đẫm đứa con trai đã chết của mình có một đồng nghiệp như vậy cũng coi như yên nghỉ rồi mục hàn và t r ú c long giúp bà cụ thu dọn quầy đậu phụ thối sau đó dưới sự dẫn đường của bà cụ bọn họ đến trước một ngôi mộ đứng trước bia mộ của dư phi mục hàn đặt đồ cúng xuống bưng cốc rượu lên trong lòng vô cùng xúc động nói dư phi tôi đến thăm anh đây người anh em nào tôi kính anh một ly nói xong mục hàn đổ ly rượu đó lên b i a mộ bà cụ ở một bên đấm nước mắt sáu năm rồi mục hàn là người đầu tiên đến cúng bái cho con trai của bà ấy dư phi tôi biết anh chết oan mục hàn lại bưng ly rượu lên yếu ớt nói năm đó anh ôm nỗi loa nước mà nhảy lầu tự sát tôi đã biết hết toàn bộ chân tướng sự việc rồi mặc dù kẻ hãm hại anh vẫn đang ngoài vòng pháp luật nhưng ba ngày sau tôi sẽ đưa bọn chúng tới đ í c h h t â n sám hối thế r ư ớ c bộ a n Hơn nữa, đ n lúc c đó, tôi ũ n g sẽ bắt xã hội n à y trả l ạ i công bằng c h o a n h n ó i x o n g anh l ạ i rót r ly ư ợ u l ê n bộ i a m Lúc n à y điện t h o ạ i của Trúc l o nhưng g đổ c Trúc l o n g n h ậ n điện t h o ạ i đ ư a c h Hàn, o Mục đi ạ ca, a là Ngư n m và l â m Mạ n h ủ Ừ, m ụ chương một trăm tám ộ mươi sáu dùng tiếng ly vỡ làm dấu hiệu đại ca chuyện này rõ ràng là có vấn đề ngày hôm sau câu lạc bộ mạng h thù mặc dù thời gian hẹn với mục hàn là một mươi hai giờ trưa nhưng ngư nam và lâm mạng thù đã đến phòng vip từ rất sớm phòng vip này có tên là thiên bên trong có rất nhiều cửa và lối đi ví dụ như vị trí phía sau lưng lâm mạn thù chính là một c ử a n g ầ m ngư nam đang bố trí hiện trường cho một đám sát thủ đủ mọi màu da những sát thủ này đều do sở chính nam bỏ ra một khoản tiền lớn chiêu mộ về dưới trướng của mình chuyên giải quyết một số người không dễ đối phó thay hắn Dêm, dặn dò một người da dùng ngầm. mai Nam một làm đây đó. ly là Lát những Anh anh trong Ngư người trắng. nữa chúng ta sẽ dùng tiếng cho thủ phục hiệu. Ch vị vị vỡ trí sát trí ta của cửa của các sắp sẽ xếp dấu dêm dùng động tác tay ra hiệu không thành vấn đề sau đó dêm lấy ra một cái hộp đặt lên trên bàn rồi mở nắp ra bên trong hộp có vài khẩu súng dêm đưa những khẩu súng cho đám sát thủ dêm để đảm bảo không có sơ hở gì chi bằng bây giờ chúng ta diễn tập một lần ngư nam đề nghị đối tác à, anh đang nghi ngờ năng lực của chúng tôi sao dêm c h ừ n g mắt nhìn ngư nam với vẻ không vui nhưng sau đó lại cười nói nhưng mà tôi cảm thấy đề nghị của anh không tồi mặc dù nhiệm vụ này đơn giản nhưng dù gì anh cũng đã phải bỏ ra một ư ơ i triệu tôi tôn trọng suy nghĩ của anh lúc này ngư nam mới thở phào nhẹ nhõm đợi mấy tên sát thủ đều trốn sau cửa ngầm dêm giơ tay chỉ vào lâm mạc t h ủ nói anh ngư anh không bận tâm khi để cô gái xinh đẹp này đóng vai người chúng ta cần giết ngày hôm nay chứ ha ha không sao đâu ngư nam dùng ánh mắt ra hiệu cho lâm mạc t h ủ lâm mạc t h ủ gật đầu diễn tập bắt đầu lâm mạc t h ủ từ bên ngoài cửa bước vào trong cố diễn cho giống thần thái của mục hàn ngư nam kéo lâm mạc t h ủ ngồi xuống uống rượu anh ngục tôi đã chuẩn bị xong một tỷ rồi ngư nam vươn tay vô vào cái túi to đang đặt trên mặt bàn sau đó nâng ly rượu lên nói chuyện này xong xuôi rồi anh và tôi cũng không còn nợ nần gì nhau trước khi từ biệt uống một ly rượu tuyệt giao nhé lâm m ạ n thù vừa định cầm ly rượu lên ngư nam đột nhiên làm rơi ly rượu xuống mặt đất tất cả những lối cửa ngầm đồng loạt được mở ra vô số họng súng ngắm thẳng vào lâm m ạ n thù chỉ trong nháy mắt tốt lúc này ngư nam vỗ tay nói rất tốt dêm lát nữa đối phương tới thì cứ thế mà làm chẳng mấy chốc đã đến m ộ ư ơ i hai giờ trưa ngư nam và lâm m ạ n thù đều cảm thấy lo lắng căng thẳng dù gì bây giờ cũng không phải diễn tập nữa mà lại ám sát thật sự đến rồi khi một mình mục hàn xuất hiện trước cửa chính câu lạc bộ mạn thù thì lập tức có người thông báo cho ngư nam và lâm mạn thù biết ngư nam và lâm mạn thù liếc mắt nhìn nhau rồi cùng ngồi xuống bàn ăn rêm vài những sát thủ khác đều đã trốn sau những cánh cửa ngầm khoảng năm phút sau bên ngoài phòng thiên vang lên tiếng góc ử a ngư nam biết mục hàn đã đến liền chủ động mở cửa cho mục hàn xếp mục anh đến rồi ngư nam tươi cười chào đón ngư nam hôm nay hình như tâm trạng anh không tệ nhỉ mục hàn liếc nhìn ngư nam bằng ánh mắt sâu xa cười nói Bỏ ra một mà tỷ chuẩn ò n có t ể v i tôi vui vội tôi đi. thôi tài tôi rồi. thôi, lời rồi hỏi, vẻ vậy, vã như nữa anh càng hơn. Đừng, đừng, đừng, ngư nam anh cũng không nữa, hàn nhìn quanh phòng thấy thêm chắc tha cho sạch phí h Được lượt lấy tay, một tỷ Một tỷ rút một sô cảm mục, cả của mục c là da sẽ u đã đã xếp bị tiền xong rồi chứ? Chuẩn bị xong cả h Chuẩn ứ c xong bị rồi ngư nam lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho lâm mạ n thù sau đó lâm mạ n thù liền mở khóa chiếc túi sách lớn đặt trên bàn ăn để lộ ra một đống tiền giấy màu đỏ bên trong một tỷ không thiếu xu nào lâm mạ thù vô cảm nói xếp mục anh nhận được một tỷ này sau này có lẽ chúng ta cũng không còn dính líu gì tới nhau nữa ngư nam cười ha ha nói trước khi từ biệt tôi muốn kính anh một ly coi như rượu tuyệt giao giữa hai người chúng ta cũng phải mục hàn nghĩ ngợi gật đầu nói nể tình trước đây anh cũng có không ít cống hiến cho tập đoàn phi mục tôi sẽ nể mà anh mục hàn ngồi xuống ngư nam cầm bình rượu lên rồi rót rượu cho mục hàn sau đó nâng ly rượu lên cung kính đưa về phía mục hàn chỉ đợi mục hàn túi đầu cầm lấy ly rượu ngư nam lập tức sẽ làm rơi vỡ ly rượu trong tay mình Tất cả đều ôi ngư nam hôm nay có phải anh kích động quá rồi không ngay cả ly rượu cũng cầm không vững ngón tay của mục hàn giữ lấy cái ly thủy tinh đế cao đưa cho ngư nam cũng phải dù gì chuyện ngày hôm nay xong rồi giữa chúng ta cũng không còn quan hệ gì nữa những gì mấy người nợ dư phi trước đây cũng xem như xóa bỏ hết toàn bộ có thể làm người lại từ đầu quả thực đáng để kích động ngư nam cả lời cái gì vậy trời tôi có ý như vậy sao nhưng hắn vẫn phải tiếp tục nghĩ cách làm vỡ ly nếu không đưa ra tín hiệu thì đám sát thủ g e m sẽ không hành động tôi kích động quá rồi ngư nam lấp liếm nói xếp mục ban nay thật ngại quá nào tôi kính anh lại một ly ngư nam lại d ơ ly rượu lên tôi nghĩ rằng ly rượu đầu tiên anh nên kính dư phi điều khiến ngư nam buồn bực là mục hàn lại vươn tay cầm lấy ly rượu trong tay hắn sau đó rót một vòng lên mặt đất rồi quay sang nói với ngư nam ngư nam anh không nói vài lời với dư phi sao biểu cảm ngư nam hơi phức tạp nhưng vì không muốn để lộ sơ hở hắn chỉ có thể thuận theo ý của mục hàn nói với vị trí mà mục hàn vừa rót rượu xuống dư phi tôi xin lỗi anh là tôi lên kế hoạch hại chết anh hôm nay sếp mục đại diện cho anh giải quyết ân đ oán giữa chúng ta kể từ ngày hôm nay sếp mục lấy một tỷ đi tôi và anh sẽ không còn nợ nần gì nhau nữa uống ly rượu tuyệt giao này rồi sau này anh hãy yên tâm ăn nghỉ nơi suối vàng nào dư phi tôi kính anh thêm một ly ngư nam nhanh chí cầm bình rượu lên thêm lần nữa rót một ly rượu muốn rót xuống mặt đất trăng tuy nhiên đúng vào lúc này tiếng ly rượu bị vỡ văng lên là lâm mặt thủ cùng lúc này sáu lối cửa ngầm đồng loạt mở toang sáu họng súng đen ngòm cùng chia ra chân một trăm tám mươi bảy trò chơi chết chóc phía trong sáu cửa ngầm này lần lượt có sáu tên sát thủ bao gồm cả dêm toàn bộ sáu họng súng đen ngòm đều ngắm chuẩn về phía m ụ hàn ngay sau đó là âm thanh bót cỏ súng bằng bằng bằng sáu tiếng súng cùng lúc vang lên từ sáu hướng mà trong khoảnh khắc những cánh cửa ngầm mở ra ngư nam và lâm mạn t h ủ đã nhanh chân trốn dưới gầm bàn từ lâu sáu tiếng súng kết thúc cả căn phòng thiên đều trở nên yên ắng ha ha lúc này ngư nam mới ló đầu ra nói với vẻ mặt đặc ý lần này anh còn không chết được hay sao nhưng điều khiến ngư nam phải kinh ngạc là mục hàn vẫn ngồi tại chỗ cũ và không hề tổn hại gì cả chỉ là trước mặt có thêm sáu khẩu súng hơn nữa toàn bộ đều bị tháo rời hết linh kiện đám người dêm thì chỉ biết sững sờ tại chỗ xảy ra chuyện gì vậy ngư nam ngạc nhiên hỏi anh nhìn không hiểu sao dêm yếu đớt nói chính vào khoảnh khắc chúng tôi nổ súng vừa nãy đối phương cũng đồng thời cướp lấy sáu khẩu súng của chúng tôi hơn nữa toàn bộ đều bị tháo rời linh kiện chuyện kinh khủng như này rõ ràng đã vượt qua hành động của một con người tôi không quan tâm dù sao cũng đã lộ hết rồi ngư nam cũng lột bỏ lớp mặt nạ gào lên mấy người không còn súng nữa nhưng người vẫn chưa chết vẫn có thể đánh nhau với anh ta hôm nay mấy người buộc phải giết chết anh ta ngư nam anh cảm thấy bọn họ vẫn còn tiếp tục đánh nhau với tôi được hay sao mục hàng cửa nhạn lúc này bên trong năm lối cửa ngầm năm tên sát thủ cùng vườn tay ôm lấy cổ của mình sau đó trợn mắt chết trong tình trạng không hiểu lý do vì sao anh lúc này jem mới hiểu ra mục hàn không chỉ cướp súng của bọn họ tháo rời thành linh kiện đồng thời còn ra tay giết chết năm người còn lại mà tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong n g á y mắt jem dường như ý thức được điều gì đó vô thức đưa tay lên sờ vào cổ của mình anh không cần sờ nữa tôi để cho anh sống tiếp mục hàn d ừ n g dưng nói kỹ thuật bắn súng của anh là tốt nhất trong số sáu tên sát thủ sau này đi theo tôi đi vâng thưa chủ nhân đăng kính lúc này jem mới thở phào nhẹ nhõm đồng thời đưa tay lên lau mồ hôi lạnh trên c h á n nhìn thấy dêm đột nhiên phục tùng mục hàn ngư nam và lâm mạn thủ đ ố n g trở nên hoảng hốt x ế p mục anh nghe tôi nói chuyện vừa n ã y đều là hiểu nhầm tôi thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện giết anh ngư nam quỳ xuống trước mặt mục hàn cầu xin x ế p mục anh rộng lượng từ bi cầm lấy một tỷ đi từ giờ chúng ta không còn quan hệ gì nữa ngư nam anh đúng là rất giỏi x ả o biện rất biết cách ta nói mục hàn c ư ờ i khẩy liếc nhìn túi sách to kia anh thật sự coi tôi là thằng n ố c sao trong đó có một tỷ hay không lẽ nào trong lòng tôi còn không rõ mục hàn rút từ trong túi ra một điếu thuốc lá dê m liền nhanh nhẹn châm lửa cho mục hàn mục hàn rít một hơi rồi nhả khói sau đó lấy ra một con dao găm ném tới trước mặt ngư nam và lâm mạng thù con người tôi trước nay có thù á t phải báo mục hàn ung dung nói tôi cho hai người một con dao găm tôi đến một hai ba người nào cướp được con dao và đâm chết đối phương t r ư ớ c thì sẽ được sống tiếp tôi sẽ không truy cứu người đó nữa ngư nam và lâm mạng thù nghe vậy thì đồng thời cảm thấy căng thẳng bởi vì bọn họ biết con người mục hàn nói được làm được ngay cả một sát thủ như dê cũng chỉ có thể phục tùng mục hàn bọn họ căn bản không có cơ hội phản kích lại trò chơi bắt đầu mục hàn nheo mắt lại bắt đầu đếm một hai lúc mục hàn vừa đếm tới hai lâm mạn thù đã giành lấy con dao không chút do dự đâm thẳng vào tim của ngư nam mạn thù em ngư nam nhìn cô ta với vẻ mặt không thể tin nổi hắn chết không nhắm mắt ngã thẳng xuống đất còn lâm mạn thù vẫn n ắ m chặt lấy con dao găm thở hồn hển ngực nhấp nhô phập phồng lên xuống rõ ràng lâm mạn thù cũng bị bản thân cô ta dọa sợ một lúc sau lâm mạn thù ổn định lại tinh thần nói với mục hàn xếp mục tôi làm được rồi lâm m ạ n thù sự ác độc của cô quả thực nằm ngoài dự đoán của tôi mục hàn cũng hơi kinh ngạc nhưng mà cô phạm quy rồi mặc dù tôi không nói rõ nhất định phải đếm tới ba rồi mới được ra tay vậy nên cô cũng coi như lợi dụng lỗ hổng trong quy tắc tội chết mặc dù được miễn nhưng tội sống thì cô vẫn không thể thoát nổi đâu cho cô hai lựa chọn hoặc là dùng dao găm tự cắt đứt một ngón tay hoặc là dùng dao găm d ạ c h một đường lên mặt mình chuyện này lâm m ạ n thù không khỏi thấy dùng mình đây rõ ràng còn khó chịu hơn cả việc giết cô ta đối với phụ nữ mà nói gương mặt và cơ thể là vốn liếng quan trọng nhất của họ một khi gương mặt và cơ thể có tổn hại đương nhiên sẽ bị lét bỏ anh không thể đối xử với tôi như thế vẻ mặt lâm mạn thù hơi hoảng sợ sau đó ánh mắt liền loại sáng nói với ngựa khí hung ác bây giờ tôi là người phụ nữ của cậu chủ sở anh dám động vào tôi thì cũng chính là gây sự với cậu chủ sở cậu chủ sở mục hàn lắc đầu nói chưa từng nghe nhắc đến cậu chủ sở chính là sở chính nam lúc này d ê m đứng bên cạnh giải thích chủ nhân sở chính nam là con trai của sở nhân vương hội phó hiệp hội kinh doanh sở bắc là cậu ấm hàng đầu của sở bắc hóa ra lai lịch của cậu chủ sở này lại lớn như vậy mục hàn giả vờ kinh ngạc lâm m ạ n thù tưởng rằng mục hàn đã sợ nên lập tức bày ra dáng vẻ kiêu ngạo mục hàn tôi khuyên anh tốt nhất bây giờ h ã y thả tôi ra nếu không đợi tới khi cậu chủ sở đến đây thì anh có muốn thoát thân cũng sẽ không còn dễ dàng như thế nữa đâu vậy cô có biết lai lịch của tôi như thế nào không mục hàn khét cười vẫy tay về phía j ê m j ê m lập tức ghé thai lắng nghe nghe mục hàn nói xong gương mặt j ê m lập tức lộ ra biểu cảm vô cùng kinh ngạc sau đó hắn bước thẳng tới trước mặt lâm m ạ n thù cười n h a mắt nói so với thân phận của chủ nhân thì đừng nói là sở chính nam mà kể cả có là sở nhân vương cũng không đáng để nhắc đến nếu như cô không dám tự mình ra tay thì tôi rất s ẵ n lòng giúp cô dêm cầm lấy con dao găm không đừng mà trong tiếng hét lên kinh hoàng của lâm mạ thủ dêm vung tay chém con dao xuống tiếng gào thét đau đớn và thảm thiết vang lên khắp cả căn phòng thiên đúng m ộ ư ơ i hai giờ đêm tại một khách sạn cao cấp xa hoa phòng vip số tám trăm tám mươi tám sở chính nam ôm hai cô gái người nước ngoài trái ôm phải ấp vô cùng vui vẻ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa ai đấy sở chính nam hơi mất kiên nhẫn cậu sở có người tặng cho cậu một món quà người bên ngoài cửa trả lời sở chính nam bước đến cửa chính mở cửa phòng thì lại không thấy một a i chỉ có điều trên mặt đất trước cửa lại đặt một chiếc hộp cho vui gì đây sở chính nam nhặt chiếc hộp lên đi vào trong phòng vừa mở hộp ra nhìn thì đã bị dọa sợ chết khiếp một ngón tay đầm địa máu đang nằm trong hộp trên ngón tay còn đeo một cái nhẫn kim cương sở chính nam nhận ra chiếc nhẫn kim cương đó là chiếc nhẫn mà lâm mạng thù vẫn thường hay đeo chương một trăm tám mươi tám khối u ác tính sở chính nam sợ hết hồn hết vĩa vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho dêm tắt máy tiếp theo hắn gọi cho lâm mạ thủ cũng tắt máy sở chính nam chợt cảm nhận được ánh mắt của t h ầ n chết sau khi bình tĩnh lại sở chính nam phát hiện một tờ giấy dưới ngón tay đấm máu cẩn thận cầm tờ giấy lên bên trên viết sáu năm trước tập đoàn phi mục đột nhiên sụp đổ giám đốc bộ phận kỹ thuật dư phi bị người khác hãm hại phải nhảy lầu tự sát mặc dù không liên quan trực tiếp đến anh nhưng anh là người bảy mưu tinh kế mười hai giờ trưa mai tôi hy vọng có thể nhìn thấy anh sám hới trước mộ dư phi nếu không tối mai trong cái hộp này sẽ là đầu của anh khốn nạn sở chính nam xé nát tờ giấy tức giận nói tao lớn như vậy rồi chưa từng có ai dám nói chuyện với tao bằng giọng điệu sỉ nhục như vậy còn ăn năn hối lỗi coi sở chính nam tao là tờ giấy rách sao sở chính nam lập tức gọi điện thoại sáng sớm hôm sau sau khi mục hàn đưa lâm nhã hiên đến công ty tần thị làm việc sau đó anh đến tập đoàn phi long đại ca anh xem vừa thấy mục hàn đến t r ú c long liền đưa cho anh một bản công văn hiệp hội kinh doanh sở bắc mục hàn liếc nhìn tờ địa sau đó là xem rồi ném n ó sang một bên phí hiệp hội hơn nữa một năm còn phải đóng một ư ơ i triệu tệ tập đoàn phi long chúng ta đã gia nhập vào hiệp hội kinh doanh sở bắc rồi sao vẫn chưa trúc long nghĩ ngợi rồi nói tiếp nhưng tập đoàn lưu thị trước đây đã gia nhập rồi hóa ra là vậy mục hàng ậ t đầu tập đoàn lưu thị là tập đoàn lưu thị còn tập đoàn phi long là tập đoàn phi long hai bên không có liên quan gì cả vì vậy hiệp hội kinh doanh sở bắc bảo chúng ta nộp phí hiệp hội là việc không hợp lý nói thẳng với họ tập đoàn phi long chúng ta không có truyền thống nộp phí cho bất kỳ hiệp hội kinh doanh chó má nào cả sau khi giao nhiệm vụ trả lời cho tô tiểu mội mục hàn và trúc long lại đến mộ của dư phi lần này lâm m ạ n t h ủ đã ngoan ngoãn đứng đợi ở đó từ sớm so với việc phá hủy khuôn mặt cuối cùng lâm m ạ n t h ủ đã lựa chọn cắt đứt một ngón tay dù như vậy nhưng cú đ ả kích này đối với lâm m ạ n t h ủ cũng rất tàn khốc lâm m ạ n t h ủ cô đã nhận ra sai lầm của mình chưa mục hàn đi đến trước mặt lâm m ạ n t h ủ khe nói đứng trước mộ dư phi trong lòng cô có thấy hổ thẹt không lẽ ra tôi có thể giết cô để báo thù cho dư phi nhưng cô lại là người phụ nữ dư phi từng yêu nhất vì vậy tôi để cô sống nhưng cô hại chết dư phi nên tôi không thể để cô sống thoải mái được chặt đứt một ngón tay của cô cũng coi như là có lời giải thích rõ ràng với dư phi cô đi đi tôi tin rằng sau này dư phi không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa thấy mục hàn cho phép lâm mạn thù dập đầu ba cái trước mộ dư phi sau đó nhanh chóng rời đi cô ta thực sự rất hoảng sợ sợ mục hàn đổi ý lại nghĩ ra trò chơi chết chóc nào đó đã mười một giờ năm mươi năm rồi sở chính nam vẫn chưa đến à mục hàn hỏi trúc long tôi đoán sở chính nam sẽ không đến trúc long nói dù sao hắn cũng chưa từng thấy sự đáng sợ của anh cũng đúng mục hàn khép lời nói tiếp xem ra phải cho hắn biết tôi là người thế nào rồi nhưng đại ca ngày mai là lễ đổi tên chính thức của tập đoàn phi long một ngày vui vẻ như vậy nếu nhìn thấy máu é là sẽ gặp xui xẻo t r ú c long nhắc nhở đúng là không may mắn thật mục hàn gật đầu nói vậy tạm thời cho sở chính nam hai ngày đợi lễ đổi tên chính thức xong xuôi chúng ta sẽ tìm hắn tính sổ sau sao có thể như vậy tại hiệp hội kinh doanh sở bắc bác giã vọng đập mạnh lên bàn tức giận nói cậu long đó thật sự coi thường hiệp hội kinh doanh sở bắc chúng ta đúng vậy sở nhân vương cũng nổi giận đưa tay chỉ về phía văn kiện trả lời trên b à n mọi người xem thư trả lời của tập đoàn phi long viết cái gì đi bọn họ nói là không có truyền thống nộp phí cho bất kỳ hiệp hội kinh doanh chó má nào cả đây là đang coi thường hiệp hội kinh doanh sở bắc chúng ta đại ca chúng ta phải ra tay để tập đoàn phi long hiểu ai là người nắm quyền ở vùng sở bắc này thương trăn đề nghị nghe nói ngày mai tập đoàn phi long sẽ tổ chức lễ đổi tên chính thức đổi tên tập đoàn lưu thị thành tập đoàn phi long ông ba ông có dự định gì không bác dã v ọ n hỏi nếu đối phương không để chúng ta sống tốt vậy thì chúng ta cũng không để bọn chúng sống yên ổn thương chăn chế nhạo nếu ngày mai lễ đổi tên của tập đoàn phi long c ó một vài nhân tố không kiểm soát được khiến hội trường hỗn loạn thậm chí xảy ra thương vong thì mọi người nói xem đây có phải là một món quà tuyệt vời cho tập đoàn phi long hay không ông ba ông đúng là thông minh sở nhân vương giơ ngón tay cái lên món quà này thật tuyệt vời bác giả vọng cũng cười đại ý sảng khoái nói ông ba có phải ông đã sắp xếp ổn thỏa rồi không vâng thưa đại ca thương chăn gật đầu tôi đã thông báo cho bang sở bác giúp đỡ bảo ngày mai bọn họ phái một đám người đến đóng vai người thăm ra sau đó nhân cơ hội gây chuyện ở một nơi khác tại trụ sở chính của tập đoàn phi long trong văn phòng tổng giám đốc mục hàn đang lắp ráp một khẩu súng nắm sau khi lắp xong mục hàn đi đến bên cửa sổ đưa tay lên bắn một phát một con đại b à n g từ trên trời rơi xuống ngay lập tức thế nào mục hàn nói với trúc long khẩu súng nắm sau khi được cao thủ điện long vương cải tiến thì không hề phát ra âm thanh nào khi bắn khiến đối thủ không thể phát hiện ra địa điểm bắn từ đâu quả thật không tệ trúc long vô cùng thích thú nếu binh lính của chúng ta được trang bị loại súng này thì năng lực bắn lén sẽ tăng lên đáng kể rồi sẽ có mục hàn cười nói tiếp theo chúng ta bàn bạc về việc sắp xếp ngày mai lúc này trúc long chỉ tay về phía những tòa nhà cao tầng đối diện nói đại ca ở đó ở đó cả ở đó nữa chúng ta đều sắp xếp tay súng bắn tỉa được trang bị khẩu súng bắn tỉa không phát ra âm thanh sẵn sàng giết kẻ nào dám phá hỏng b ữ i lễ ngoài ra tôi đã liên hệ với chính quyền thành phố bảo bọn họ điều động một đội đặc trùng mai phục cuối đường một khi xảy ra bất kỳ tình huống đột ngột nào bọn họ sẽ đến ngay tốt lắm mục hàn gật đầu hiệp hội kinh doanh sở bắc đã chiếm giữ mảnh đất này quá lâu rồi đã đến lúc phải nổ tận gốc bọn chúng lúc tập đoàn phi mục được thành lập hiệp hội kinh doanh sở bắc luôn cố gắng chèn ép mục hàn đây là một khối ưu ác tính hạn chế sự phát triển của nền kinh tế sở bắc mục hàn sẽ không bao giờ cho phép khối ưu ác tính như vậy làm hại đến ai Trước Tần trong ty Tần Thị, tất Tần mặt. Tần Tâm xuất trọng. Thấy Rõ ràng người Như có sách Lúc Mục công cả có cả cũng bạc chuyện Mục nhà danh không. Hàn đến nhà Nam Ngô hiện. bọn đang bàn quan Hàn đến, bọn họ họ họ và Kể đều chắc hẳn mọi người ở đây đều đã nghe nói rồi nhỉ tần nam ngồi ở vị trí tổng giám đốc nhìn quanh người nhà họ tần một lượn ngày mai là lễ thay tên chính thức của tập đoàn phi long nghe nói người giàu có bí ẩn đến từ đông hải đã mời không ít doanh nghiệp sở bắc tham gia mọi người đừng xem thưởng tập đoàn phi long cậu long tổng giám đốc của bọn họ có thể hoàn thành việc sắp nhập tập đoàn lưu thị trong vòng một đêm lại không kinh động đến hiệp hội kinh doanh sở bắc thực lực của cậu ta quả thật không thể xem thưởng nô tâm y ư u ngồi một bên cũng lên tiếng hơn nữa nghe nói đằng sau tập đoàn phi long còn có sự ủng hộ của chính quyền thành phố giới kinh doanh ở sở bắc e là sắp có sự thay đổi lớn nô tâm yu vừa nói như vậy mọi người đều tỏ ra kinh ngạc đương nhiên họ cũng đã nghe nói về tập đoàn phi long đ ô n g dưng ơ xuất hiện trong một đêm này nhưng về quá khứ của tập đoàn phi long ngoại trừ những nhà giàu có bậc nhất ở sở bắc ra thì những nhà có cấp bậc như nhà họ tần không thể nào tiếp xúc được anh long tiến quân vào giới kinh doanh sở bắc với khí thế mạnh mẽ ngay cả hiệp hội kinh doanh sở bắc cũng không thể làm gì một chỗ r ử a vững chắc như vậy thì nhà giàu có nào mà không m u ố n chứ dù sao một khi dựa vào tập đoàn phi long thì bọn họ sẽ không phải chịu sự chèn ép của hiệp hội kinh doanh sở bắc nữa nếu có thể tham gia lễ thay tên chính thức của tập đoàn phi long vào ngày mai thì sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho nhà họ tần chúng ta sau này hiệp hội kinh doanh sở bắc nhìn thấy chúng ta cũng phải kiêng nghề mấy phần tần nam nói sau đó lại lắc đầu nghe nói những gia tộc được mời tham gia lễ thay tên chính thức ngày mai đều nhận được thì mời đến giờ này rồi mà nhà họ tần chúng ta vẫn chưa có gì có lẽ là không nằm trong danh sách khách mời đúng đấy trương hạo gật đầu nói nếu có thể lấy được danh sách khách mời thì tốt rồi chúng ta cũng không cần ngồi đây đoán giả đoán non nữa chí ít là có thể biết được tình hình trước mắt của nhà họ tần con cũng dễ đi lôi kéo quan hệ tranh thủ cho nhà họ tần chứ dự. lúc này mục hàn lên tiếng cháu có danh sách khách mời mà mọi người cần đây ra chỗ khác đi trương hạo lập tức phất tay vẻ mặt mất kiên nhẫn nói ở đây không đến lượn cậu nói chuyện đừng phá dối nữa lần trước tần phiêu bày mưu h ã m hại lâm nhã hiên thất bại dẫn đến tần phiêu bị tần nam và ngô tâm hữu vứt bỏ hoàn toàn mất đi địa vị vốn có ở công ty tần thị do đó trương hạo vẫn luôn ghi hận mục hàn phải đấy vương binh cũng n h ù vào cậu chỉ là một đứa ở rể có thể có danh sách khách mời gì chứ ngay cả lâm nhã hiên cũng lặng lẽ kéo góc á o của mục hàn nhỏ giọng khuyên bảo mục hàn anh đừng nói nữa nhưng anh có danh sách khách mời thật mà mục hàn vừa nói vừa lấy điện thoại mở một file trong đó ra đưa cho lâm nhã hiên xem vợ nhìn này đúng thật kìa lâm nhã hiên sáng mắt lên sau đó lại vội vàng chuyển điện thoại cho tần nam tần nam nhanh chóng đeo kính lao vào vẻ mặt nghiêm nghị cầm lấy điện thoại xem một cách nghiêm túc tần nam vừa xem vừa nhữ chặt mày thế nào rồi ông n ô tâm ưu ở bên sốt ruột hỏi công ty tần thị chúng ta có trong danh sách không sau khi xem xong tần nam vung điện thoại xuống cụ ta lắc đầu vẻ mặt đầy nuối tiếc tiếc quá đúng là tiếc quá nhà họ tần chúng ta lại không có trong danh sách khách mời nghe tần nam nói như vậy mọi người đều cảm thấy thất vọng trương hạo con làm việc ở tòa nhà thị chính mạng lưới quan hệ cũng khá rộng con có thể giang dây bắt cầu để tập đoàn phi long thêm chúng ta vào danh sách khách mời không lúc này tần nam nhìn về phía trương hạo dù sao trương hạo cũng là người của cơ quan nhà nước ít nhiều gì bên phía tập đoàn phi long cũng sẽ nể mặt ông ta Bố, để con thử xem vậy nhưng mà trương hạo cũng là một kẻ tinh danh nhân cơ hội đưa ra điều kiện của mình bố cũng biết đấy một tập đoàn tài chính lớn như tập đoàn phi long thì danh sách khách mời cũng không phải là thêm tùy tiện thế nên nếu cần hỗ trợ tài chính thì có thể nói với bố bất cứ lúc nào tần nam q u á t tay hào sảng nói đừng nói là chút tiền hối lộ mấy trăm nghìn cho dù là mấy triệu chúng ta cũng phải bỏ ra vậy thì cảm ơn bố trên mặt trương hạo lộ ra nụ cười đạt được mục đích không phải chỉ là thêm một vị trí được mời còn con thôi sao sao phải cần đến mấy triệu tệ kia chứ mục hàn lại khinh thường nói thưa ông với tư cách là chồng của phó tổng giám đốc cháu cảm thấy cháu có thể giải quyết được chuyện này cậu giải quyết được trương hạo đông bật cười nói tôi biết cậu có chút tài vạn có thể lấy được danh sách khách mời xem như cậu giỏi nhưng danh sách khách mời là do chính cậu long tổng giám đốc tập đoàn phi long quyết định cậu cảm thấy một đứa ở rễ như cậu có thể l â y chuyển được suy nghĩ của cậu long sao đúng là không biết tự lượng sức mình đương nhiên cháu có thể giải quyết mục hàn cười hì hì vẻ mặt đầy tự tin nói không phải chỉ cần cháu nói một câu thôi sao nghe mục hàn nói như vậy người nhà họ tần lập tức cười lên ha hả đến sở bắc lâu vậy rồi cái tật ba hoa khoác lác này chẳng thay đổi chút nào tần lượng k h ị t múi xem thường cháu không hề khoác lác mục hàn lắc đầu nói hay là cháu cược với mọi người một ván sáng ngày mai nhà họ tần sẽ nhận được thiệp mời do tập đoàn phi long gửi tới nếu không nhận được thì nhã hiên sẽ tự động từ chức phó tổng giám đốc đó là cậu nói đấy nhé tần lượng lập tức đồng ý người nhà họ tần đang buồn phiền vì không tìm được cơ hội t ứ c đi quyền lực của lâm nhã hiên mục hàn nói vậy vừa khéo cho họ cơ hội hiên có đúng là cháu nói mục hàn gật đầu đáp nếu cháu thắng thì nhã hiên phải được nắm giữ toàn bộ quyền nhân sự của công ty tần thị trong lòng mục hàn cũng có tính toán của mình trước mắt tuy lâm nhã hiên mang danh là phó tổng giám đốc nhưng người nhà họ tần đều giữ chức vị quan trọng cản trở lâm nhã hiên mọi nơi khiến lâm nhã hiên khó mà tiến bước trong công việc nhân cơ hội này nắm giữ toàn bộ quyền nhân sự sẽ không bị người nhà họ tần uy hiếp nữa được thấy ba đứa con gái tần lượng tần yến và tần mỹ đưa mắt ra hiệu tần nam đập bàn nói được ván cược này ông già đây sẽ làm chứng lấy bảy giờ rưỡi mới biết do ai thắng ai thua cái gì mày lại lấy chức phó tổng giám đốc của nhã hiên ra cá cược mày điên rồi hả quay trở về biệt thự hoàng đình số một sau khi biết chuyện xảy ra ở công ty tần thị tần lệ lập tức cầm cây trúc lên đuổi đánh mục hàn bỏ đi tất cả trông vào ý trời vậy lâm nhã hiên lại suy nghĩ rất thông suốt dù sao việc thừa kế công ty tần thị cũng là điều ngoài dự liệu với lâm nhã hiên sáng ngày hôm sau chưa đến bảy giờ nhà họ tần đã phái người tới hối thúc bảo mục hàn và lâm nhã hiên mau đến công ty tần thị nói là muốn tuyên bố kết quả cuối cùng của vụ cá cược ngày hôm qua chương một trăm chín mươi muốn mặt d à y hay sao lâm nhã hiên nhìn đồng hồ còn năm phút nữa là tròn bảy giờ mọi người trong nhà họ tần lo lắng thúc giục như vậy đ o á n chừng là mục h á n sắp thua cực rồi nghĩ cũng phải nhà họ tần chẳng qua chỉ là gia tộc giàu có hạng hai ở sở bắc thôi sao có thể lọt vào mắt thần của anh long đại gia thần bí đến từ đông hải chứ nếu đã phải rời đi thì cũng phải ăn mặc cho xinh đẹp ra đi trong vẻ phong độ thấy lâm nhã hiên chú tâm vào chuyện ăn mặc mục h á n đầy kinh ngạc khen ngợi hôm nay vợ đẹp quá k h ô n mặt của lâm nhã hiên đỏ bừng giận dỗi nói chẳng lẽ bình thường không sinh sao bình thường cũng x i n h mục hàn mỉm cười nói nhưng hôm nay em đẹp một cách đặc biệt vợ à có phải em thấy chúng ta sắp thắng t r ò nên n mới cố ý ăn mặc xinh đẹp như vậy không lâm nhã hiên mình đâu có cảm thấy sẽ thắng đâu mình nghĩ là sắp thua ấy mục hàn lái chiếc xe dịp của trúc long chở lâm nhã hiên tới công ty tần thị mọi người trong nhà họ tần đã đợi ở đây từ lâu chà đến rồi kìa nhìn thấy mục hàn và lâm nhã hiên trương hạo đông cười h í p mắt nói nếu mọi người đã đến đông đủ rồi vậy công bố kết quả trước đi nói xong trương hạo nhìn về phía tần nam tần nam gật đầu nói bây giờ ông chính thức tuyên bố lâm nhã hiên tự động từ chức phó tổng giám đốc của công ty tần thị đợi đã mục hàn lập tức chen ngang lời của tần nam anh đưa tay chỉ vào đồng hồ treo trên tường và nói còn mười phút nữa mới tới bảy rưỡi chưa đến giờ mà mọi người đã tuyên bố trước làm vậy không đúng theo quy tắc nhỉ cậu m à cũng biết còn mười phút cơ trương hạo k i n h thường cậu tưởng với địa vị của tập đoàn phi long họ sẽ bỏ ra mười phút để đi thêm một sợ lọt vào danh sách khách mời cho nhà họ tần chúng ta sao đúng là mơ ngộng hao huyền đúng đó vương binh cũng nói mục hàn cậu đã thua rồi dù để cậu chờ tới bảy rưỡi thì đã sao chẳng phải kết quả vẫn như vậy ư nếu cậu không dám nhận thua thì cứ nói thẳng đều là người một nhà chúng tôi sẽ không khinh thường cậu đâu những người khác trong nhà họ tần đồng loạt lên tiếng ủng hộ mục hàn chúng ta nhận thua đi lâm nhã hiên đã chuẩn bị tâm lý từ sớm không em chưa thua mục hàn lắc đầu đồng thời anh cầm điện thoại lên gọi cho t r ú c l o n g vô cùng bất mãn quát tháo mẹ kiếp sao cậu vẫn chưa tới tôi đã tới cổng khu nhà của nhà họ tần rồi Tr ú c lòng đáp lúc này ngoài cửa khu nhà của nhà họ tần vang lên một loạt những tiếng trôi g i ạ t của xe hơi lốp xe và mặt đất ma sắt với nhau lõe lên tia lửa một chiếc xe len rổ vờ dừng lại t r ú c long đi vào khu nhà của nhà họ tần dưới ánh mắt nhìn chằm chằm đầy kinh ngạc của mọi người anh ta đi tới chỗ tần nam và ngô tâm hữu rồi nở nụ cười hỏi chắc hẳn hai vị là ông cụ tần và bà cụ tần nhỉ cậu là t ầ n nam và ngô tâm hữu mặt đầy dấu hỏi chào hai vị tôi họ long là tổng giám đốc của tập đoàn phi long ông bà có thể gọi tôi là tiểu long chúc long lấy thư m ờ ra đưa tới tay của tần nam hôm nay tôi tới đây là để đưa giấy mời cho hai vị tôi mời hai vị tới tham gia buổi lễ thay tên chính thức của tập đoàn phi long chúng tôi trúc long vừa dứt lời tất cả người trong nhà họ tần b ỗ n g xôn xao anh long tổng giám đốc tập đoàn phi long đích thân tới đưa giấy mời đây là chuyện đáng để khoe khoang biết bao tần nam mở thư mời ra quả nhiên bên trên viết tên của cụ ta và n g ô tâm yêu nơi ký tên đúng là được đóng con dấu của tập đoàn phi long không thể là giả được hai vị tôi còn phải về chuẩn bị một số công việc cho buổi lễ thay tên chính thức tôi không làm p i ề n nữa trúc long nói bởi lễ thay tên chính thức của tập đoàn phi long sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng mong hai vị nể mặt tới nhất định nhất định rồi thần nam và ngô tâm hữu vô cùng vui vẻ anh long đích thân tới đưa thư mời chỉ riêng chuyện này đã đủ khiến tần h nam và ngô tâm hữu n ở mày n ở mặt ở sở bắc khí thế không thua kém gì gia tộc giàu có hạng nhất bởi vì thư mời của những gia tộc giàu có hạng nhất kia đều là anh long cử người đem tới duy chỉ có nhà họ tần là anh long đích thân mang tới thắng thua đã rõ giờ thì nên thực hiện lời hứa rồi đợi khi chúc long đi khỏi mục hàn nói chuyện này tuy không bằng lòng ấy nhưng tần nam dám chơi dám chịu cụ ta gật đầu nói cháu nói đúng nên thực hiện lời hứa rồi ông chính thức tuyên bố lâm nhã hiên sẽ là phó tổng giám đốc kiêm luân chức trưởng phòng nhân sự của công ty tần thị con phản đối tần nam vừa dứt lời thì tần lượng lập tức hét lên tuy đã có thư mời nhưng con không nghĩ đây là công lao của mục hàn và lâm nhã hiên mọi người nghĩ kỹ mà coi tại sao cậu long lại đích thân tới nhà để đưa thư mời đây chính là điểm mà mọi người trong nhà họ tần nghi ngờ so với gia tộc giàu có hạng nhất thì nhà họ tần vốn chẳng là gì vậy tại sao cậu long lại coi trọng nhà họ tần như thế trước những ánh mắt đầy mong chờ của mọi người trong nhà họ tần tần lượng nói tiếp nguyên nhân rất đơn giản đó chính là vì anh cả tần lượng bước tới trước mặt trương hạo tràn đầy tinh thần nói anh cả làm việc trong cơ quan nhà nước thân phận khác thường còn nghĩ hệ doanh nhân nào ở sở bắc mà gặp anh cả thì cũng sẽ nhốn nhường vài phần hơn nữa hôm qua anh cả cũng nói là sẽ đi nhờ và quan hệ con nghĩ chắc cậu long này biết thân phận của anh cả nên muốn kết giao do đó cậu ta mới hạ mình tới tận nhà để đưa thư mời có l y đó vương b ì n h đưa tay vỗ c h á n dáng vẻ chợt hiểu ra thì ra là vậy Tần nam khẽ gật đầu. Nam Những người khẽ k anh anh lúc này g Tần cũng thôi sĩ kỳ lại nhìn sang mục hàn và lâm nhã hiên nói lời ẩn ý không giống như ai kia chẳng làm gì nhưng vẫn muốn nhật công May mà Lâm hai ta hay nhà chị thích nghi hoặc cả chúng chẳng nghi thời.、Nếu、không thì Nhã Hiên kịp giải biết gì. Nếu vẫn để ứ n bên kia, vẻ mặt gợi gạo. Mẹ kiếp, Nghe thấy mọi người trong nhà họ tần thêm ý nghĩ trong đầu như thế, mà chuyện này còn g gợi gạo. thêm kia, kiếp! mọi vẻ mặt Mẹ mà thấy thắt thế, t họ h đầu ý có thể dính dáng tôi ớ i cười. cả Mục khóc Trương thầm nên Hàn Nếu Hảo h dở dở k n n g có câu ó của m ì nói h thì Trúc c Long có thể đích thân t đích ớ đưa Để thư Trương nữa ngang thừa sao? tần Thích mặt tôi cho nhà họ tần chắc. Hơn Hảo nhiên thừa nhận. mời lại nói này dày vài câu mục hàn không chứng kiến nổi nữa khi tôi cực với các người tôi đâu có nói là nhận được thư mời thì chắc chắn sẽ là công lao của tôi hay là của bác cả đâu chỉ cần nhà họ tần nhận được thư mời thì tôi thắng cho nên dám chơi dám chịu trừ phi các người mặt d i à y chương một trăm chín mươi mốt tôi là điện chủ điện long vương mục hàn vừa dứt lời mọi người trong nhà họ tần đ ô n g s ư ơ n g sở bởi vì quả thật mục hàn nói không sai nhất là câu cuối của mục hàn nó khiến cho tần nam đỏ mặt vô cùng g ư ợ c gạo nếu cụ ta tuyên bố mục hàn thua vậy chẳng phải đồng nghĩa với chuyện cụ ta mặt d à y h ư cháu nói đúng dù trong lòng tần nam không lớn nhưng cụ ta cũng chỉ đành nói quả thật cháu đã thắng màn cá cược này rồi bây giờ ông chính thức tuyên bố lâm nhã hiên sẽ là phó tổng giám đốc kiêm trưởng phòng nhân sự của công ty tần thị và cháu có toàn quyền phụ trách việc điều động nhân sự mọi người trong nhà họ tần biết rõ câu nói đó của tần nam về cơ bản là đã kết luận lâm nhã hiên chính thức nắm quyền quản lý phòng nhân sự của công ty tần thị lâm nhã hiên cũng thấy vô cùng bất ngờ rõ ràng cô đã sẵn sàng để từ chức rồi nhưng không ngờ cô lại còn được nắm giữ quyền hành ở phòng nhân sự thu dọn tàn cuộc xong tần nam và ngô tâm yu liền đi tới tập đoàn phi long để tham gia buổi lễ thay tên chính thức ở một bên khác tại hiệp hội kinh doanh sở bắc ba người bắc giã vọng sở nhân vương và thương c h â n cùng tụ họp lại với nhau anh cả đã sắp xếp xong rồi thương c h â n nói trước tiên chúng ta sẽ sắp xếp sát thủ khi cậu long c ắ t băng khánh thành thì sẽ bắn tỉa vào cậu ta đến lúc ấy hiện trường chắc chắn sẽ xảy ra hối loạn sau đó chúng ta sẽ cử mấy tên côn đồ ở bang sở bắc k i a trà trộn vào dòng người lợi dụng tình hình để gây dối khiến cả hiện trường rối loạn hết lên có chắc là không có sơ hở gì không bác giã vọng hỏi chắc chắn không có sơ hở gì thương chăn đáp sát thủ đó là những người mà tôi bỏ ra số tiền lớn mời từ đông nam á về kỹ thuật bắn súng như thần và lại khuôn mặt của người đông nam á rất giống với người hoa hạ chúng ta tra trộn vào giữa đám người hầu như sẽ không bị phát hiện sẽ chẳng ai ngờ được rằng sát thủ của chúng ta lại bắn tỉa cậu long ở khoảng cách gần cả ha ha sở nhân vương vui vẻ nói chẳng ai ngờ được là chúng ta sẽ tặng một món quà lớn như vậy cho cậu long đúng m ộ ư ơ i giờ tại sở b ắ c lúc này ở trụ sở chính của tập đoàn phi long tọa lạc trong thành phố sâm ư ấ t đã răng đèn kết hoa từ lâu quảng trường trước cổng đã dựng sân khấu xong rồi những gia tộc hạng nhất được mời ở sở bắc đã đến buổi lễ từ sớm bởi họ muốn thấy phong thái của anh long lúc này mục hàn và trúc long đang ở văn phòng tổng giám đốc trên tầng ba mươi đã xác định được vị trí của năm tên sát thủ bọn họ đều trà trộn trong đám người chia nhau đứng ở năm phía là đông tây nam bắc và trung tâm chuẩn bị ám sát cậu mục hàn nói với trúc long ám sát tôi không thể nào trúc long mỉm cười nói đại ca vậy tiếp theo anh cứ xem màn thể hiện của tôi đi được mục hàn gật đầu nói cũng đến lúc tôi đi gặp mặt ba ông lao trong hiệp hội kinh doanh sở bắc rồi sau khi mục hàn và trúc long bước ra khỏi văn phòng làm việc hai người rời đi theo hai hướng khác nhau trúc long tới quảng trường trước cổng trụ sở chính còn mục hàn thì vào một con hẻm không có tên khi trúc long xuất hiện cả quảng trường đ ố n g dậy sóng mọi người hô vang anh long trúc long bước lên sân khấu tràn đầy khí thế gửi lời chào tới những gia tộc giàu có ở sở bắc khi anh ta vẫy tay gửi lời hỏi thăm nhìn thấy vị trí của tần nam và ngô tâm yu anh ta bỗng dừng lại đôi chút điều này khiến cho tần nam và ngô tâm yu kích động ra sức kéo tay á o của người ngồi cạnh ông nhìn thấy chưa cậu long đang nhìn tôi kìa b Long, Long điều l này khiến cho ba người đang ngồi chờ đợi tin tức như bắc giá vọng sở nhân vương và thương t r ă n vô cùng khó hiểu không thể nào thương t h ă n buồn bực không thôi năm tên sát thủ mà tôi tìm đều là những sát thủ bậc nhất tung hoành nhiều năm trong khu vực tam giác vàng mà chưa từng lỡ tay lúc này điện thoại của bác giá vọng cũng vang lên sau khi nghe máy xong sắc mặt của bác giá vọng trông vô cùng khó coi sao thế đại ca sở nhân vương và thương chăn vội vàng hỏi thăm những tên q u â n đồ ở bang sở bắc còn chưa kịp trà trộn vào dòng người thì đã bị văn phòng chính phủ đặc trùng bắt rồi bác giá vọng đầy thất vọng nói sao văn phòng chính phủ đặc trùng lại ẩn nấp ở đó chứ cuối cùng thương chăn cũng hiểu ra nhất định là cậu long đã biết tin từ trước rồi cho bố trí hiện trường sẵn khả năng sát thủ của chúng ta đã lành ít g ữ nhiều nhưng kế hoạch của chúng ta tỉ mỉ chặt chẽ như vậy sao lại bị lộ chứ này, ông nhìn tôi làm gì thấy thương chăn hơi ngờ vực liết sang phía mình sở nhân vương lập tức không vui chẳng lẽ ông nghĩ là tôi tiết lộ sao ông hai ông đừng đoán bựa ba gia tộc chúng ta cùng một hội sao nhân vương có thể tiết lộ bí mật được bác g i ã vương nói với thương chăn tôi thấy chuyện này rất kỳ lạ vẫn nên bàn bạc kỹ hơn không cần bàn bạc kỹ hơn đâu lúc này cánh cửa phòng làm việc được mở ra mục hàn đi vào cười h i ế p mắt nói lâu rồi không gặp bà vị hội trưởng mục hàn vừa nhìn thấy mục hàn bác dã vọng đóng hiệu ra mọi chuyện là do cậu làm đúng mục hàn mỉm cười rồi xuề tay ra để lộ 5 viên đạn, anh đặt lộ viên trên anh chúng ba à n đạn c ủ người sát thủ đều ở đấy cả. Chuyện đều đấy ở này, cả. n bác giá vọng sở nhân vương và thương chăn đưa mắt nhìn nhau mặt mày đầy chấn động cậu long có quan hệ như nào với cậu bác giá vọng hỏi tôi là ông chủ của cậu long mục hàn ngồi vào vị trí tổng giám đốc dáng vẻ đầy khí thế còn thân phận của tôi ấy mà tôi cũng chẳng ngại nói cho ông biết điện long vương nơi nắm giữ nửa tài sản và quyền lực thế giới là tài sản riêng của tôi cậu là chủ của điện long vương bác giá vọng bật cười chế nhạo buồn cười chết mất thôi nếu cậu mà là điện chủ điện long vương thì sau khi nghe đột n i ê n l máy xong vẻ mặt ông ta đầy phấn khởi các anh em tin tốt đây phó hương chủ diệp diệp thiên của thanh mục đường ở điện long vương tới hiệp hội kinh doanh sở bắc của chúng ta rồi đúng là tốt quá thương chăn cũng kích động cả lên vừa hay có thể vạch trần tên khoác lác mục hàn này có sự ủng hộ của phó hương chủ diệp chúng ta còn sợ không đối phó nổi với cậu long sao mục hàn nhìn xuống bên dưới thông qua cửa sổ kính chỉ thấy bóng dáng chiếc xe r ộ n rộn sở phiên bản kéo dài độ ở bên dưới tòa hiệp hội kinh doanh sở bắc hơn nữa đi đầu là chiếc mẹ xe đất ben s cờ lạc phía sau là chiếc len rộ vờ rèn rộ vờ bảo vệ cực kỳ phô trương đ ố n g chốc thu hút được rất nhiều ánh nhìn từ người qua đường chương một trăm chín mươi hai bãi kiến điện chủ phó hương chủ diệp đến bắc giả vọng sở nhân vương và thương chăn đều kích động không thôi ông hai ông ba bộ dạng bắc giã vọng rất nôn nóng thúc giục sở nhân vương và thương trăn chúng ta mau chóng nên đón phó hương chủ diệp phó hương chủ diệp có thể hạ mình đích thân đến hiệp hội kinh doanh sở bắc của chúng ta đã là rất nể mặt đấy còn không phải sao thương trăn liên tục gật đầu không ngừng sửa sang lại cổ áo chỉ sợ hình tượng của mình không tốt để lại ấn tượng xấu với diệp thiên không phải chỉ là gặp một diệp thiên nhỏ nhoi thôi sao cần khoa trương như vậy không điện long vương có ba giới sáu phủ bảy mươi hai tướng phong tước hiệu thành giới chủ phủ chủ và tướng tinh còn về phó hương chủ diệp thiên của thanh mục đường cũng xếp hạng dưới mười nghìn người trong điện long vương trong điện long vương chẳng qua chỉ là một nhân vật tôn k é p ba lão giả của hiệp hội kinh doanh sở bắc dong chống khua chiêng như thế khiến mục hàn không khỏi khịt mũi coi thường cậu thì biết cái gì mà nói bác giá vọng lạnh lùng hư một tiếng bất mãn nói đừng nói phó hương chủ diệp là người của điện long vương chỉ với thân phận trong thế tục của cậu ấy nói ra cũng dọa chết cậu ồ vậy à mục hàn không khỏi nhóc mắt nói ra nghe thử xem có thể dọa chết tôi không nhóc con cậu nghe cho kỹ sở nhân vương nói phó hương chủ diệp là một trong những người giàu có đứng đầu đông hải đứng đầu bốn gia tộc lớn tài sản lên tới một trăm tỷ thật sự là giàu có sánh ngang quốc gia có thể nói không chút khoa trương phó hương chủ diệp tùy ý dậm chân một cái thì nền kinh tế đông hải sẽ phải thụt lùi ba mươi năm đấy ngay cả gia tộc lớn ở thủ đô cũng phải n h ố n nhường phó hương chủ diệp mấy phần thì ra lai lịch của phó hương chủ diệp này lớn như vậy mục hàn cười khà khà gật đầu nói quả nhiên phó hương chủ diệp này ghê gớm cậu còn dám nói cậu là điện chủ của điện long vương đợi lát nữa gặp phó hương chủ diệp xem bọn tôi vạch trần cậu thế nào thương t r â n ngạo nghề nói trong lúc đám người đang nói chuyện diệp thiên đã đi vào tòa cao ốc dưới sự vây quanh của đám người theo sau bác giá vọng thương t r â n và đám người sở nhân vương phất lờ mục hàn chen lấn chạy xuống lầu mục hàn cũng đi theo sau ở phòng khách tầng một nhìn thấy diệp thiên khí thế hừng hực ba người bác giá vọng sở nhân vương và t h ư ơ n g t r â n lập tức nợ nụ cười bước đến kính cẩn đón tiếp với thái độ nhiệt tình phó hương chủ diệp phó hương chủ diệp đến hiệp hội kinh doanh sở bắc thật là vinh dự là ngày vui lớn có điều diệp thiên lại phất lờ ba người bác giá vọng sở nhân vương và thường trăn đang bước lên tiếp đón trong ánh mắt kinh ngạc của bọn họ anh ta bước thẳng về phía mục hàn diệp thiên quỳ xuống trước mặt mục hàn chắp tay nói phó hương chủ diệp thiên của thanh mục đường điện long vương bai kiến điện chủ chúng tôi bai kiến điện chủ đám người theo phía sau diệp thiên cùng lúc quỳ xuống hô to cái gì cậu ta lại là điện chủ của điện long vương sao bác g i ã vọng trận tròn mắt sở nhân vương há hốc mồm thương chăn s ư ớ n g sở tiểu diệp à hình như anh hơi coi thường lời nói của tôi nhỉ mục hàn lại nói với vẻ mặt hờ hững tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi ở ngoài thì phải khiêm tốn khiêm tốn anh là nghe không hiểu lời nói của tôi hay thế nào nhưng diệp tiên h giơ tay gãi đầu mặt đầy vẻ khó hiểu điện chủ hạ thuộc hạ đã khiêm tốn lắm rồi những thứ này đã là sắp xếp khiêm tốn nhất lúc thuộc hạ ra ngoài dàn xe r ồ n sờ phẹn tùm e vê lúa bờ mẹ xe đét ben s cờ lạt mở đường len rộ vợ rèn rộ vợ theo sau bảo vệ nhân viên đi theo nhiều đến trăm người hơn nữa trong đó có trên một nửa là cao thủ võ thuật cấp s đây cũng gọi là khiêm tốn ư bác giả vọng thương t r ă n và sở nhân vương nghe muốn mả máu chắc không phải phó hương chủ diệp này có hiểu lầm gì với sự khiêm tốn chứ Mà đ i ề u k h i ế n b chủ giã v ọ thuộc ư hạ n nhân vương chấn động hơn là biết sai rồi diệp thiên tỏ vẻ đã hiểu nói đợi thuộc hạ quay về sẽ đổi chiếc dồn dờ sở phẹn tồn e vê đút bở thành mẹ xe đép ben bích dê như vậy chắc khiêm tốn rồi nhỉ mục hàn cả lời bỏ đi bỏ đi anh thích làm gì thì làm mục hàn đỡ chán xua tay kiểu nhà quyền thế đứng đầu như diệp thiên trong mắt bọn họ thì người có nghèo đi nữa chẳng qua cũng chỉ là kiểu lái bm đút mẹ xe d é p ben thôi mục hàn không có cách nào giải thích với anh ta thế nào gọi là khiêm tốn lúc này mục hàn lại liếc nhìn bác giá vọng sở nhân vương và thương trăn anh cười neo h mắt nói ba vị tôi không lừa các ông chứ là ba người các ông muốn gây bất lợi với điện chủ của chúng tôi hả diệp thiên cũng hậm hực liếc xéo ba người bác giá vọng sở nhân vương và thương trăn chúng tôi bãi kiến điện chủ đã đến lúc này rồi bác giá vọng thương trăn và sở nhân vương đâu dám chất vấn mục hàn nữa Bọn họ đồng l o ạ trong quỷ quỷ xuống. xui Bọn tôi bị ma quỷ ám, không biết thân phận Điện chủ nên lớn, bị biết tôi tội ma ám, Chủ đã đắc ấ t m nhận sự trừng phạt của Điện、chủ. Trong phạt Chủ. sự của lòng bác giá vọng sở nhân vương và thương trăn đã hiểu rõ ở trước mặt điện chủ của điện long vương phản kháng chỉ tốn công vô ích đừng nói là mục hàn mà chỉ một diệp thiên cũng có thể giết chết họ trong tích tắc mà ở điện long vương diệp thiên chẳng qua chỉ là một người có cấp bậc thấp nhất bất kỳ hình phạt nào các người cũng cam tâm tình nguyện đón nhận sao mục hàn hỏi đúng vậy bác giá vọng sở nhân vương và thương trăn trả lời được mục hàn gật đầu kể từ bây giờ mọi quyền lực ở hiệp hội kinh doanh sở bắc sẽ do diệp thiên nắm giữ còn về ba người các ông mặc dù h à n h hành ngang ngược ở sở bắc nhiều năm nhưng cũng là trụ cột vững chắc cố định của nền kinh tế sở bắc nên vẫn giữ vị trí cũ không thay đổi có điều hiệp hội kinh doanh sở bắc của các ông phải cải tà quy chính dẫn dắt nền kinh tế sở bắc phát triển nhanh chóng n ó i theo đông hải hiển nhiên sự sắp xếp như vậy là hợp lý nhất hiệp hội kinh doanh sở bắc n ắ m trong tay cả sở bắc một khi xuất hiện biến cố lớn chắc chắn sẽ khiến sở bắc dối loạn tạo thành nỗi sợ của người dân mà thu phục ba người này làm việc cho mình sẽ mang đến hiệu quả vô cùng tốt bác giá vọng sở nhân vương và thương t r â n cũng không ngờ được bắt đầu từ hôm nay bọn họ cũng là người của điện long vương rồi họ vô cùng vui mừng xúc động rơi nước mắt dập đầu với mục hàn lần nữa cảm ơn điện chủ bà n ơ n bọn tôi bằng lòng làm việc tận tụy làm việc đến chết làm trâu làm ngựa cho điện chủ chuyện hôm nay cần phải giữ bí mật phải nhớ không được tùy ý tiết lộ thân phận của tôi ra bên ngoài sau khi dặn dò ba người bác giá vọng một hồi mục hàn rời khỏi hiệp hội kinh doanh sở bắc bởi vì vừa nãy mục hàn đã nhận được một đoạn tin nhắn kỳ lạ được gửi từ số điện thoại của lâm nhã hiên mục hàn bây giờ vợ của mày đang trong tay tao muốn cô ta bình an vô sự thì tám giờ tối nay đến nhà máy bỏ h o a n g ở ngoại ô nếu không bọn tao sẽ giết con tin dám bắt cóc người phụ nữ của mục hàn tôi ư trong ánh mắt mục hàn lóe lên một tia sáng sắt lạnh việc này đã đụng đến giới hạn cuối của mục hàn c h ư ơ một trăm chín mươi ba ba cậu chủ ở sở bắc mục hàn quay về công ty tân thị anh lập tức đến văn phòng bảo vệ xem lại video ca mê ra giám sát trong ngày trong video sau khi nhận điện thoại lâm nhã hiên một mình rời khỏi công ty tần thị lúc cô đang đứng đợi taxi một chiếc xe năm chỗ đột nhiên mở cửa xe vài gã đàn ông bước xuống không nói gì đã lập tức chùm đầu lâm nhã hiên vào bao tải rồi đẩy lên xe sau đó chạy đi vì xe này không có biển số xe nên không thể xác minh được thông tin của xe mục hàn gửi video giám sát này cho mộ dung phòng ra lệnh cho ông ấy tôi cần biết điểm đến cuối cùng của chiếc xe không biển số này trong vòng năm phút mặc dù tin nhắn có nói mục hàn tám giờ tối nay đến nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô để gặp chúng nhưng không có nghĩa chiếc xe không biển số này sẽ đến đó bọn bắt cóc không ngu đến vậy cùng lúc mục hàn nhắn lại cho chúng cho bọn mày một tiếng đồng hồ chủ động trả vợ tao về lại nguyên vẹn nếu không bọn mày không thể chịu được hậu quả do chính bọn mày gây nên đâu cùng lúc đó ở một sòng bạc của sở bắc lâm nhã hiên bị trói lại bị chặt miệng bằng một miếng vải đen nằm co quắp trong một góc phòng đám người sở chính nam đạo môn láo cựu thương nguyên và bác giã võ bắt cóc lâm nhã hiên đang ngồi quanh lại một bàn lầu tinh thấy chuông điện thoại của lâm nhã hiên văng lên sở chính nam cầm lên xem không khỏi bật cười các anh em xem này sở chính nam tỏ vẻ khinh thường chế nhạo tên sáu năm trước tên này là một tên vô dụng sáu năm sau hắn vẫn muốn ngóc đầu trở lại à sở chính nam lạnh lùng hừ một tiếng đúng là mơ ngộng háo huyền gan to bằng trời dám động vào người phụ nữ của tao không dạy cho tên này một bài học e là hắn không biết thế nào là lễ độ vừa nghĩ đến mục hàn chặt đứt ngón tay của lâm mạc thủ còn gửi đến cho mình sở chính nam căm hận đến mức nghiến răng nghiến lợi sở chính nam đứng dậy đi đến trước mặt lâm nhã hiên khoe miệng nhét lên con người tôi có thủ tất báo chồng cô chặt đứt một ngón tay người phụ nữ của tôi vậy thì tôi cũng chặt đứt một ngón của cô nhỉ khoan đã lúc này b á c giã võ lên tiếng ngăn sở chính nam lại hắn meo mắt nói cậu sở tôi nghe nói lâm nhã hiên là người xinh đẹp nhất thành phố sở dương nhìn làn da trắng nón này đi nếu ở sở bắt chúng ta thì cô ta cũng có thể được gọi là người xinh đẹp nhất đấy chỉ làm vậy chẳng phải lãng phí của trời sao cậu b ắ c giã ý của cậu là sở chính nam như hiểu ra ý của b ắ c giã võ chi bằng cứ để mấy anh em thưởng thức trước sung sướng rồi xử lý sau cũng không muộn b ắ c giã võ nhìn lâm nhã hiên bằng ánh mắt tràn chứa dục vọng không hề che giấu ý hay lắm tôi đồng ý thương nguyên vỗ tay hơn nữa tôi có một ý này bây giờ chúng ta giữ lâm nhã hiên lại đ ừ n g động vào cô ta đợi đến tám giờ tối nay lúc tên vô dụng mục hàn đỏ đến chúng ta sẽ bắt lấy hắn sau đó lần lượt hưởng thụ cô vợ xinh đẹp trước mặt hắn thế chẳng phải càng kích thích hơn sao ý hay bác giã võ lập tức đồng ý tôi không chờ được nữa rồi sở chính nam x ó a tay ha h a ba cậu chủ này thật biết cách chơi đạo môn lão cựu cười nói bên mục hàn trong vòng chưa đầy ba phút mộ dung phong đã báo cáo kết quả điều tra cho mục hàn theo bản tóm lược video giám sát mà mộ dung phong cung cấp chiếc xe không biển số đã bắt c ó c lâm nhã hiên này lái vào một con hẻm h ẻ lánh nơi đó là một sòng bạc ngầm ở sở bắc sau khi xác định được điểm đến của chiếc xe mục hàn một mình đi đến sòng bạc n g ầ m đó mục hàn đến trước cửa sòng bạc khoe miệng nhét lên này anh làm gì đó thấy mục hàn đi đến bảo vệ lập tức n g ă n lại đến đập nát sòng bạc mục hàn thẳng thắn nói anh tung chân đá vào người bảo vệ sau đó d ầ m cánh cửa nặng năm trăm cân của sòng bạc bị đá thủng một lỗ mục hàn tức giận bước đến bàn sòng bạc bị bao vây bởi vô số con bạc anh đ ấm vỡ bàn dầm hiện trường lập tức trở nên h ỗ n loạn chuyện gì vậy ai dám gây chuyện ở địa bàn của ban sở bắt chúng ta vậy lao cửu đã bố trí người xong cả rồi chứ lúc này trong một căn phòng khác sở chính nam hỏi đạo môn lão c ử u đạo môn lão c ử u chính là bang chủ của bang sở bắc từ sau khi a thiên và anh ba chết đạo môn lão c ử u đứng lên dẫn đầu v ư ợ t dậy bang sở bắc và nhanh chóng nắm quyền trong thế giới ngầm sở bắc cùng với ba cậu chủ sở bắc cậu sở cậu yên tâm đi đạo môn lão c ử u gật đầu đảm bảo không xảy ra sơ suất gì tôi đảm bảo với cậu đến lúc đó ngay cả một con rồi cũng không bay ra được cậu sở cậu cứ đợi chơi người phụ nữ của tên ở rể đó thỏa thích trước mặt hắn đi ha ha, ha. bang chủ không hay rồi lúc này một tên côn đồ hoảng hốt chạy vào nói với đạo môn lão c ử u có người đến đập phá địa bàn của chúng ta là ai to gan dám đến đập sòng bạc của bang sở bắc vậy đạo môn lão c ử u vô bàn đứng dậy đi đi xem thử dù sao cũng là địa bàn của đạo môn lão c ử u sở chính nam thương nguyên và bắc giã võ không xem vào hơn nữa họ tin chắc đạo môn lão c ử u có thể tự giải quyết được chút chuyện nhỏ nhặt này đạo môn lão c ử u vô cùng tức giận hắn vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy mục hàn bước đến con dao găm trong tay mục hàn đặt lên cổ đạo môn lão cựu nhanh như chớp m ũ dao sắc bén ghim chặt vào mạch máu của hắn chỉ cần mục hàn đâm nhẹ vào thì đạo môn lão c ử u sẽ đổ máu đạo môn lão c ử u vô thức giơ hai tay lên tỏ ý mình không có bất kỳ uy hiếp nào với mục hàn đồng thời dưới sự áp bức của mục hàn hắn ta chậm rãi lui vào trong phòng này lão c ử u sao anh quay lại rồi anh còn chưa ra khỏi cửa mà đã giải quyết xong rồi à? lão c ử u bác giã võ sở chính nam và thương nguyên đều thấy khó hiểu đợi đến lúc đạo môn lão c ử u hoàn toàn lùi vào trong phòng ba người đó mới thấy hắn ta đang bị mục hàn khống chế lúc này ba người đứng bật dậy trở nên căng thẳng lo lắng mục hàn người anh em đừng kích động đạo môn lão cựu lo làm nói đao kiếm không có mắt sắc mặt mục hàn trở nên đủ ám dùng chân đá văng đạo môn lão c ử u bước thẳng về phía lâm nhã hiên con dao găm trong tay cắt xuống hai nhát sợi dây t h ư n g lập tức đứt ra mục hàn tháo miếng vải đen đang bị t miệng lâm nhã hiên nói với ánh mắt đau lòng nhã hiên anh đến cứu em đây nhìn thấy mục hàn ở đây lâm nhã hiên liền có cảm giác cả an toàn không diễn tả nổi bằng lời đạo môn lão c ử u anh bị làm sao vậy ngay cả một tên phế vật vô dụng cũng không đối phó nổi lúc này sở chính nam mở miệng nói đường đường là bang sở bắc mà lại bị một thằng ở rể quét sạch địa bàn nói ra thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ thương nguyên cũng nói khích thoát khỏi sự uy hiếp từ mũi dao của mục hàn đạo môn lão cựu nghĩ tới sự nhục nhã ban nãy trong lòng bừng bừng lựa giận hắn lập tức vô tay ngay sau đó vô số tên q u â n đồ tràn ra chặn giữ cửa chính căn phòng nếu mày đã tới sớm thì đừng hòng rời đi đạo môn lão c ử u nghiến răng nghiến lợi nói hôm nay sẽ cho mày thấy sự lợi hại của bạn g s ở bắt bọn tao bạn g s ở bắc náo loạn thời gian gần đây là do mày cầm đầu hạ mục hàn liếc nhìn đạo môn lão c ử u không sai đạo môn lão c ử u gật đầu nói tao khuyên mày nếu biết tức h thời tốt nhất đầu hàng bọn tao nếu không thì cả mày và vợ mày đừng hòng rời khỏi đây nửa bước một đám người ô hợp tao còn chẳng thèm quan tâm mục hàn cười khẩy nói bên ngoài cửa vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt đám côn đồ c h ặ n ở cửa lần lượt bị cuốn vào cuộc chiến cuối cùng từng tên một đều ngã phịch xuống ngay sau đó một người đàn ông già trăng cao to và rút mãnh hai tay hai dao dẫn theo vài người đàn ông đủ mọi màu da xông vào trong phòng dêm sở chính nam kêu lên thất thanh sau khi nhìn thấy ngón tay của lâm mạng t h ủ sở chính nam còn cho rằng dêm đã chết dêm m à y đến đúng lúc lắm sở chính nam giơ tay chỉ về phía mục hàn xử lý cái thằng phế vật kia cho tao được thôi dêm đáp lợi nhưng lại bước thẳng đến trước mặt sở chính nam dùng dao rạch một đường trên cánh tay sở chính nam đau tới mức hắn phải hét lên thăng thiết dêm cười n h a o mắt nói xin lỗi nhé bây giờ anh mục mới là chủ nhân của tao dêm mày là đồ phản bội sở chính nam tức giận phát r u n dêm chủ nhân cũ của anh trước đây phái anh đi ám sát tôi bây giờ lại bắt cóc vợ tôi anh nghĩ rằng chỉ rạch một nhát dao trên cánh tay hắn là có thể làm tôi ngồi giận hay sao mục hàn lạnh lùng nói vô cùng xin lỗi chủ nhân của tôi dêm cung kính nói tôi sẽ bắt sở chính nam phải trả giá nhìn thấy dêm lại bước về phía mình thêm lần nữa sở chính nam đông trở nên hoảng hốt hắn hét lớn dêm mày muốn làm gì ha ha băm vằm mày ra thành nhiều mảnh chứ còn sao nữa dêm cười nói cái gì bên trong con ngươi của sở chính nam ngập tràn sự sợ hãi hắn lắc đầu ngày ngoài nói không đừng mà sở chính nam hiểu rất rõ về sát thủ như dêm dêm nói muốn băm vằm hắn ra thành nhiều mảnh thì nhất định có thể làm được mục hàn mày không thể để cho dêm làm như thế trong tình cảnh cấp bách cuối cùng sở chính nam cũng nhớ ra thân phận của mình bố tao là sở nhân vương hội phó hiệp hội kinh doanh sở bắc mày dám động đến tao thì bố tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày hóa ra anh là con trai của sở nhân vương chẳng trách lại hung hăng càng q u ấ y như thế mục hàn ngược lại còn bình tĩnh và thông thản ó i chi bằng gọi điện thoại cho bố anh bảo ông ta đến cứu anh sợ là mày không dám để cho tao gọi thôi sở chính nam gần r ọ n g được chứ anh cứ gọi đi mục hàn nói tôi đợi bố anh tới nhìn thấy dáng vẻ của mục hàn không giống như đang đùa sở chính nam vội vàng gào lên với thương nguyên và bắc giá võ chúng mày còn ngây ra đấy làm gì mau gọi điện thoại cho bố tao đi bố tao không đến đợi h ắ n giết tao rồi thì người tiếp theo cần xử lý chính là chúng mày đấy bác dã võ và thương nguyên vừa nghe thấy vậy thì liền hoảng hốt vội vang lấy điện thoại ra gọi cho sở nhân vương cái gì có người muốn băm vằm con trai tôi ra thành nhiều mảnh ư nhận được thông tin này sở nhân vương sao còn có thể ngồi yên ông ta vội vã đi đến sòng bạc ngầm ai muốn băm vằm con tao ra thành nhiều mảnh sở nhân vương vừa mới đến đã tức giận nói bố chính là hắn sở chính nam giơ tay chỉ về phía mục hàn sao lại có lúc nhìn thấy mục hàn sở nhân vương đột n g ộ t ngầm miệng cứ như thể bị cái gì đó c h ặ n họng đến khi ý thức được mà chuẩn bị quỳ xuống chào mục hàn thì lại bị ánh mắt của mục hàn ngăn lại ánh mắt đó dọa cho sở nhân vương kinh hồn bạc vĩa thầm vui mừng trong lòng may là vẫn chưa để lộ thân phận của mục hàn nếu không thì bản thân chết thế nào cũng không biết được nữa sở nhân vương lập tức hiểu ra đứa con trai này của mình đã đắc tội với mục hàn người này là điện chủ điện long vương đấy nắm giữ một nửa tài sản và quyền lực trên toàn thế giới cái thằng nhóc này ăn phải tim h ù n mật gấu rồi hay sao sở nhân vương xa sờ mặt mày đi đến trước mặt sở chính nam d ơ tay g á n g xuống một cái tắt thật mạnh đánh đến mức cả mặt sở chính nam đều đỏ ửng gàn giọng trách mắng thằng mất dậy mày quỳ xuống cho tao bố hán sở chính nam d ơ tay chỉ vào mục hàn vẫn còn chưa nói xong câu thì lại bị sở nhân vương cho thêm một cái tắt nữa sở chính nam chỉ đ à n h quỳ xuống cậu mục lúc này sở nhân vương cũng quỳ xuống trước mặt mục hàn vô cùng nghiêm túc nói tôi sẽ đánh gây chân tay của đứa con bất hiếu này khiến nó từ nay về sau chỉ có thể sống trên xe lan xin hỏi cậu mục đã cảm thấy hài lòng với cách xử lý này chưa ạ cũng tạm được mục hàn lạnh lùng trả lời mục hàn quét mắt nhìn mấy người còn lại rồi nói những người còn lại sau này tôi không muốn nhìn thấy bọn chúng thêm lần nào nữa còn về ban g sở bắc thì chắc là hiệp hội kinh doanh sở bắc mấy người đã biết xử lý thế nào rồi nhỉ tôi hiểu ạ sở nhân vương lễ phép nói mục hàn dẫn lâm nhã hiên rời khỏi phòng lúc này sở nhân vương mới cảm nhận được toàn thân mình ướt đẫm mồ hôi lạnh thang mất dậy theo tao về nhà sở nhân vương nghiêm khắc liếc xéo sở chính nam tao phải tự mình trừng phạt mày bố bố thật sự muốn đánh gãy tay chân của con sao sở chính nam kinh ngạc nói không sai sở chính nam nghiêm túc gật đầu nói mày dám động tới người phụ nữ đó đánh gây tay chân đã là nhẹ nhàng lắm rồi chú sở rốt cuộc hắn có thân phận gì mà khiến cho chú phải sợ h ã i như thế đúng vậy không phải chỉ là một thằng đi ở rể nhà họ lâm ở sở dương tôi sao thương nguyên và bác g i ã võ cảm thấy khó hiểu cậu ấy là người chỉ cần nói bừa một câu cũng có thể khiến cho hiệp hội kinh doanh sở bắc tan thành mây khói gương mặt sở nhân vương lộ ra vẻ suy tư thở dài nói ba người chúng mày cho rằng có thể phủi sạch tội lỗi sao c h ư ơ n một trăm chín mươi lăm giọng điệu khoác lắc vẫn không đổi nghe sở nhân vương nói vậy Khuôn mặt của bác giá võ và, chú chú và thương nguyên vẫn chưa về tới nhà thì bọn chúng đã nhận được một bức ảnh nội dung của bức ảnh là cảnh tượng thảm thương của sở chính nam khi bị đánh gây chân tay và ngồi trên xe lăn sở nhân vương tự mình ra tay mặc dù những chuyện như này bên phía chính phủ sẽ không đưa ra bản tin thông báo nhưng đã lan truyền khắp trong giới cậu ấm con nhà giàu sở bắc bởi vậy bác g i ã võ và thương nguyên sẽ không hoài nghi bức ảnh này là thật hay giả có thể khiến cho sở nhân vương không t i ế c mà tự mình đánh con trai thanh kẻ tàn phế thì đương nhiên thân phận của mục hàn vô cùng phi phạm bác g i ã võ kinh hồn bạt vía trở về nhà quả nhiên phát hiện ra bố đang đợi mình hơn nữa còn lấy cả cây gậy ra chuyền ra nhìn dáng vẻ này thì chắc chắn hắn không thoát nổi một trận đòn đau đớn thang mất dậy quỳ xuống cho tao đánh, đánh v ọ đứt gân tay gân chân bác g i ã vọng tỏ vẻ kinh hãi vốn di hắn cho rằng nhiều nhất cũng chỉ bị bác g i ã vọng đánh cho một trận ra trò không ngờ sự trừng phạt lại cay độc như vậy nếu không phải nhân vật lớn này đã d ơ cao đánh khét thì mày nghĩ rằng bây giờ mày vẫn có thể đứng trước mặt tao được hay sao bác giá vọng tức giận nói bố xin bố tham mạng bác giá võ điên cùng văn xin đánh đứt gân tay gân chân thì có khác gì một người tàn tật tình cảnh không phải vẫn giống với sở chính nam hay sao đối diện với sự van mãi của bác giá võ bác giá vọng vẫn rất cứng rắn không hề dao động giơ tay ra lệnh hành hình cảnh tượng ý như vậy đồng thời cũng xảy ra giữa bố con thương chăn và thương nguyên lúc mục hàn dẫn lâm nhã hiên trở về công ty tần thị lễ đổi tên của tập đoàn phi long cũng đã kết thúc hai người tần nam và ngô tâm ưu cũng trở về nhà rất rõ ràng việc có thể trở thành khách mời tham dự buổi lễ đổi tên chính thức của tập đoàn phi long khiến cho hai người họ vô cùng vui vẻ biết được tin lâm nhã hiên bị ba cậu chủ của sở bắc bắt cóc mọi người trong nhà họ tần đều cảm thấy như mây đen bao trùm đây rõ ràng là nhắm vào nhà họ tần chúng ta tần nam lập tức lên tiếng chúng ta vừa được anh long đích thân tới nhà mời thì lập tức xảy ra chuyện lâm nhã hiên bị ba cậu chủ của sở bắc bắt cóc xem ra hiệp hội kinh doanh sở bắc đang muốn chèn ép nhà họ tần chúng ta theo tôi thấy ngô tâm ưu đề nghị Nhà họ tần chúng ta phải dựa vào tập đoàn họ phải Phi vào ta tập dựa lời o đoàn vừa có thể sáp nhập tập đoàn cho doanh doanh n nhập nhanh chóng, khiến Kinh đứng nhìn, vững này chúng cần Kinh nữa g gì tập thể tập thị một thể tay thì ta sáp Hiệp phải phải Hiệp vừa vừa dựa có cách có Bắc có chỗ chắc Bắc chứ? bó hội hội Sở sợ Sở lưu l đề nghị của ngô tâm y ư u nhận được sự đồng ý của phần lớn thành viên nhà họ tần nhưng đúng lúc này trương hạo lại mở miệng nói bố mẹ bố mẹ nặng lời rồi theo những gì con biết việc ba cậu chủ của sở bắc nhắm vào lâm nhã hiên lần này không liên quan gì tới việc anh long mời chúng ta mọi người cũng biết đấy con làm việc ở tòa thị chính nên tin tức con biết được luôn nhiều hơn so với mọi người một chút nghe nói lần trước thang chồng ở rể của phó tổng giám đốc nhà chúng ta đã đắc tội với cô tình nhân lâm mạn t h ủ của sở chính nam một trong ba cậu chủ của sở bắc vậy nên mới dẫn đến việc đối phương hung hăng báo thù khoe miệng mục hàn không nhịn được mà khẽ nít h lên không hổ là nhân vật trong cơ quan nhà nước tin tức chưa được xác minh cũng nghe nóng nhanh thật cái gì hóa ra đây mới là chân tướng sự việc nghe trương hạo nói vậy đám người nhà họ tần lập trở nên nháo n h à o cả lên bọn họ lần lượt chia múi nhọn về phía mục hàn phế vật đúng là phế vật chưa nói tới chuyện chẳng có bản lĩnh gì còn gây thêm rắc rối cho chúng ta bây giờ thì hay rồi quan hệ với tập đoàn phi long còn chưa vững chắc thì đã đắc tội với hiệp hội kinh doanh sở bắc nhà họ tần chúng ta lại lâm vào tình cảnh nguy hiểm rồi theo tôi thấy nên đổi thằng đi ở rể này ra khỏi nhà họ tần thôi nghe thấy người nhà họ tần trách móc mục hàn như vậy trong lòng lâm nhã hiên rất khó chịu lúc cô bị sở chính nam bắt cóc tần nam và ngô tâm ưu không có mặt không một ai trong nhà họ tần quan tâm cô sống chết ra sao mục hàn là người đầu tiên tìm tới một thân một mình cứu cô ra ngoài trở về nhà còn bị người nhà họ tần chỉ trích bà ngoại ông ngoại lâm nhã hiên liền cuống cuồng cả lên vội vàng quay sang nói với tần nam và ngô tâm y ư u xin hai người giúp mục hàn vừa nghĩ đến chuyện vừa n ã y ở nhà máy bỏ hoang mục hàn đã đánh ba cậu chủ của sở bắc dụng hết cả răng lâm nhã hiên vô cùng lo lắng dù gì phía sau ba cậu chủ của sở bắc cũng là hiệp hội kinh doanh sở bắc mặc dù không hiểu tại sao sở nhân vương lại cư xử cung kính với mục hàn như vậy nhưng còn bắc giã vọng thì sao thương chăn thì sao bọn họ sẽ bỏ qua cho mục hàn sao nó đắc tội với hiệp hội kinh doanh sở bắc đấy nô tâm y ê u tao mày nói chuyện này chúng ta biết giúp thế nào vào lúc này chỉ vì một thằng đi ở rể mà cầu xin anh long ra tay giúp đỡ rõ ràng không được thích hợp lắm mà để nhà họ tần đối đầu với hiệp hội kinh doanh sở bắc thì chẳng khác gì lấy trứng trọi đá nhã hiên ông cho cháu hai lựa chọn hoặc là ly hôn với tên phế vật vô dụng này từ giờ đường ai n ấ y đi hoặc là cháu và tên phế vật này cùng rời khỏi nhà họ tần cắt đứt quan hệ với chúng ta tần nam lên tiếng chuyện này lâm nhã hiên liền xức sở lập tức lắc đầu nói cháu sẽ không ly hôn với mục hàn đâu câu trả lời của lâm nhã hiên khiến trong lòng mục hàn cảm thấy thật t ấm áp mục hàn lạnh lùng hư một tiếng khinh thường nói chỉ là một hiệp hội kinh doanh sở bắc mà đã khiến cho mấy người sợ hãi thành ra như vậy sau này nhà họ tần còn thăng tiến ở sở bắc thế nào được nữa cháu có thể khẳng định với mọi người hiệp hội kinh doanh sở bắc không những không đối phó nhà họ tần mà ba hội trưởng còn đích thân tới trước cửa xin lỗi cháu ba vị hội trưởng đích thân tới trước cửa xin lỗi cậu ư vương binh cứ như nghe thấy chuyện cười cười nghiêng ngả nói cậu cho rằng cậu là ai tổng giám đốc của tập đoàn phi long sao thật ra mục hàn rất muốn nói tôi chính là tổng giám đốc tập đoàn phi long đến nhà họ tần chúng tôi lâu như vậy rồi không có tí bản lĩnh nào mà cái giọng điệu buốc phép vẫn chẳng thay đổi tần lượng cũng cười nạo h thưa gia chủ hội trưởng hiệp hội kinh doanh sở bắc ông bắc giã cùng hai hội phó ông thương và ông sở tới lúc này quản gia vội vàng chạy tới thông báo cái gì ba vị hội trưởng hiệp hội kinh doanh sở bắc tới đây thật sao chẳng lẽ bọn họ đích thân đến để xin lỗi thật à nhớ tới những lời mục hàn vừa nói ban nãy đám người nhà họ tần không khỏi hoài nghi ba vị hội trưởng tuyệt đối không thể đến để xin lỗi lúc này trương hạo cắt ngang ảo tưởng của mọi người nhà họ tần mọi người nghĩ kỹ mà xem mặc dù nói ba cậu chủ sở bắc bắt cóc lâm nhã hiên nhưng chuyện này vì mục hàn mà ra mọi người nghĩ rằng người như ba vị hội trưởng của hiệp hội kinh doanh sở bắc sẽ thấp giọng mà đến tận nhà xin lỗi nhà họ tần nhỏ bé của chúng ta hay sao đúng là suy nghĩ háo huyền anh r ể cả nói đúng trương hạo nói xong vương binh lập tức hiểu ra t ì n h ngộ nói nói như vậy thì hiệp hội kinh doanh sở bắc đến để hỏi tội ư vậy phải làm thế nào mới tốt đây nô tâm ư hoang mang là trụ cột của của cả tỉnh sở bắc hiệp hội kinh doanh sở bắc muốn giết chết nhà họ tần thì chỉ đơn giản như giết chết một con kiến hay là cầu cứu anh long thần nam đề nghị tuyệt đối không được trương hạo lắc đầu nói anh long đích thân đến đây mời nhà họ tần chúng ta đến tham gia lễ đổi tên chính thức của tập đoàn phi long hiển nhiên trong mắt của anh long nhà họ tần chúng ta rất có trọng lượng nếu như lúc này chúng ta cầu cứu anh long chắc chắn sẽ làm giảm bất ấn tượng của anh long với nhà họ tần chúng ta điều này vô cùng bất lợi trong việc qua lại với tập đoàn phi long sau này trương hạo nói như vậy thần nam lập tức trầm ặ c thật ra muốn giải quyết nguy hiểm lần này rất đơn giản trương hạo cười nói chỉ cần chúng ta bắt chói mục hàn đích thân đưa tới trước mặt của ba hội trưởng của hiệp hội kinh doanh sở bắc thì bọn họ nhất định sẽ hiểu thành ý của chúng ta như vậy dù họ muốn tìm mục hàn tính sổ cũng sẽ không ảnh hưởng đến nhà họ tần chúng ta con rể nói không sai nô tâm yêu vừa nghe mắt đã loay sáng lập tức hạ lệnh việc không thể chậm trễ mau c h ó i tên phế vật mục hàn lại cho tôi đám người giúp việc nhà họ tần lập tức bước lên trước muốn bắt chói mục hàn lại nhìn thấy người nhà họ tần như vậy lâm nhã hiên tức giận dậm chân nói mọi người áp tải mục hàn chúng ta ra cửa n g h ê n đón ba hội trưởng tần nam nói ra đến khu nhà của nhà họ tần tần nam và n ô tâm ư u lập tức mỉm cười lịnh nọt bước lên trước khi nhìn thấy ba người bác giá vọng thương c h â n và sở nhân vương ba hội trưởng của hiệp hội kinh doanh sở bắc đến nhà tôi như rồng đến nhà tôm thật là vinh h ạ n h quá ông tần bà tần hôm nay chúng tôi đến đây là bác giá vọng chưa nói hết câu tần nam đã lập tức tiết lời ba hội trưởng chuyện ba cậu chủ và đứa con rể ở rể nhà họ tần chúng tôi đã nghe nói hết cả rồi nhà họ tần chúng tôi vô cùng xin lỗi ba vị nói xong tần nam vẫy tay hét lên áp tải t h ằ người ở rể đó đây. lên n g giúp việc này h họ tần là điện chủ của điện long vương nằm trong tay một nửa quyền lực và tài sản của thế giới mà lại bị nhà họ tần nhỏ bé này bắt trói như vậy sao tuy nhiên nghĩ tới những lời trước kia mục hàn nói với bọn họ bọn họ không dám tiết lộ thân phận thật sự của anh nhưng vẫn bị dọa sợ vội vàng xua tay không dám không dám ông tần bà tần bác giả vọng kinh hồn bạt v i a n ó i hai người mau chóng tẩy trói cho cậu mục đi hôm nay ba anh em chúng tôi tới đây là đặc biệt đến tận nhà xin lỗi đến tận nhà để xin lỗi sao tất cả người nhà họ tần lập tức xứng sở mục hàn nói đúng thật sao bác giả vọng ra hiệu bằng mắt với sở nhân vương và thương t r à n hai người lập tức ra lệnh cho người sách túi lớn túi nhỏ đến mọi thứ đều được đóng gói tinh xảo chất đ ố n g ở cửa khu nhà của nhà họ tần là thế này mấy thằng con đần độn đã mạo phạm đến cô lâm ba người chúng tôi đã dạy dỗ bằng gia pháp ở nhà rồi bác giá vọng lại nói tiếp vì để xin lỗi cậu mục và cô lâm chúng tôi đặc biệt đem tới đây một số thực phẩm bổ dưỡng tặng cho cô lâm để cô bớt sợ hãi mong cô lâm vui lòng nhận cho mong cô lâm nhận cho thương chăn và sở nhân vương đồng thời phụ họa theo m ư ờ i cây nhân sâm nghìn năm một chiếc dây chuyền bằng ngọc bích cao cấp một hộp đông trùng hạ thảo một chiếc xe thể thao mạ giờ dạ tỷ giá một ư ơ i triệu tệ còn có tiền mặt một trăm i triệu tệ nhìn thấy quả mà ba người bác giá vọng thương chăn và sở nhân vương đưa tới cả nhà họ tần đều sững sờ kinh ngạc lâm nhã hiên cũng bị dọa sợ không biết phải làm thế nào cô vô thức liếc nhìn mục hàn mục hàn mỉm cười gật đầu nói nhã hiên nếu ba vị hội trưởng đây đã có thành ý như vậy thì em cứ nhận đi được thôi lâm nhã hiên nghe theo ý kiến của mục hàn ba người b ắ t giả vọng thương chăn và sở nhân vương thầm thợ phào nhẹ nhõm mục hàn đồng ý nhận lễ vật có nghĩa là từ giờ về sau sẽ không truy cứu ba thằng con mất dạy của bọn họ nữa cái mạng nhỏ của ba tên kia cũng xem như giữ lại được rồi sau đó ba người nói mấy câu khách sáo với người nhà họ tần rồi tạm biệt ra về chờ sau khi bắc giã vọng sở nhân vương và thương trăn rời đi khu nhà của nhà họ tần lập tức nôn náo ba hội trưởng của hiệp hội kinh doanh sở bắc đến tận nhà xin lỗi cùng lúc đây là chuyện trước n à y chưa từng có chuyện này đối với nhà họ tần mà nói là vô cùng vẻ vang lẽ nào tên ở rể này thật sự có bản lĩnh gì sao tần nam nghi ngờ tuyệt đối không thể nào vương m i n h lắc đầu nếu như cậu ta có bản lĩnh này thì sao vợ của cậu ta lại bị ba cậu chủ sở bắt, bắt cóc chứ theo con thấy hơn nửa công lao trong chuyện này là thuộc về anh rể cả mọi người nghĩ xem anh rể cả làm việc ở tòa nhà thị chính hiệp hội kinh doanh sở bắc cũng phải nể mặt chút chứ biết được điểm lợi của công việc trong cơ quan nhà nước vương binh l u ô n định b ợ trương hạo chuyện này thật sự không liên quan đến con nghe vương binh nói vậy trương hạo vội vàng lắc đầu ông ta thật không dám mạo nhận công lao này cho dù là người trong cơ quan nhà nước nhưng hiệp hội kinh doanh sở bắc một tay che trời hoàn toàn không coi nhân vật nhỏ bé như trương hạo ra gì không phải anh rể cả sao vương binh hơi ngại ngùng nhướng mày nói à em hiểu rồi nhất định là nhờ vào em rể ba mọi người nghĩ đi con rể tương lai của em ba diệp trí văn giờ đang ở chiến khu sở bắc hơn nữa còn được tư lệnh trương hùng coi trọng nghe nói còn được đại thống xoáy thu nhận làm binh lính thân cận hiệp hội kinh doanh sở b ắ t nhất định là kiêng rẻ mối quan hệ này nên mới đích thân đến tận nơi xin lỗi tôi thu nhận d i ệ p trí văn làm binh lính thân cận ư sao tôi không biết nhỉ mục hàn không khỏi cảm thấy nực cười nhưng tần yến lưu minh và con gái của bọn họ lưu minh tương nghe thấy những lời này lại có ý nghĩa lại khác trong trước mắt địa vị của nhà tần yến cao hẳn lên cứ như sắp bay lên tới trời xanh vì vậy mới nói chuyện hôm nay mục hàn và lâm nhã hiên vẫn phải cảm ơn cả nhà em ba số lễ vật này cũng nên thuộc về nhà em ba chương một trăm chín mươi bảy mục hàn phải tìm việc làm đúng đúng đúng cả nhà em ba có công lao lớn nhất quả thực lễ vật này nên thuộc về nhà họ nhà cô ba thật sự đã tìm được con rể tốt mọi người nhà họ tần n h a u nhao ruột theo bắt đầu định nọ hai vợ chồng lưu minh tần yến nhất là lưu minh tương càng ra vẻ đắc ý hơn ngay cả ngô tâm yêu cũng không nhịn được mà bày tỏ sự đồng tình ba hội trưởng có lẽ là nể mặt con rể nhà cô ba vì vậy những lễ vật này nên thuộc về nhà bọn họ điều này khiến lâm nhã hiên ở bên cạnh s ử n sốt không phải vừa rồi ba hội trưởng đã nói những lễ vật này là tặng cô sao mà giờ lưu minh tương lại ủy vào bạn trai diệp trí văn để ra vẻ đây là điều hiển nhiên lúc cô ta đang muốn thu nhận những lễ vật giá trên trời này mục hàn lại c ư ờ i k h ở y nói vừa nãy mọi người cũng đã nghe thấy rồi đấy ba hội trưởng hiệp hội kinh doanh sở bắc đã chỉ định danh nói những lễ vật này là tặng cho nhà hiên nếu cháu nói chuyện mấy người cấp đoạt lễ vật cho ba hội trưởng biết thì mấy người nói xem ba hội trưởng sẽ có phản ứng như thế nào nghe thấy mục hàn nói vậy lưu minh tương lập tức xưng sờ tày dơ ra lại cô vào hiển nhiên là hơi kia rẻ những người khác cũng kinh ngạc không ngờ mục hàn sẽ ra chiêu này bởi vì bắc giá vọng sở nhân vương và thương chăn quả thực đã chỉ đích danh vì thế lâm nhã hiên không động vào thì ai cũng đừng mong nhận những lễ vật giá trên trời này lưu minh tương tức g i ậ n đến mức phát run một khi những thứ này về tay tuy tiện lấy một cái ra cũng đủ để bản thân đè bẹp những bạn học con nhà giàu kia con gái ngoan đừng manh động tần yến an ủi lưu minh tương để con danh lâm nhã hiên lấy trước đi dù sao đổ đã vào nhà họ t ầ n sớm muộn gì cũng rơi vào tay chúng ta thôi dẫu sao chúng ta cũng còn con át chủ bài diệp trí văn mẹ con nghe mẹ lưu minh tương nghiến răng nghiến lợi gật đầu nhìn thấy mục hàn nở nụ cười đắc ý chỉ huy đám người giúp việc đưa những lễ vật kia đến biệt thự hoàng đình số một nằm bên sông sở người nhà họ tần vừa tức vừa bực bội nhưng lại không làm gì được dẫu sao lâm nhã hiên và mục hàn sống ở căn biệt thự hoàng đình số một những thứ này chuyển đến nơi đó bọn họ cũng không nói được gì bây giờ nhà họ tần chúng ta là khách mời của tập đoàn phi long ngay cả hội trưởng hiệp hội kinh doanh sở bắc cũng đến tận nhà xin lỗi nhã hiên là phó tổng giám đốc công ty tần thị địa vị càng không có ai sánh nổi vì thế tôi nghĩ rằng cậu là chồng của nhã hiên mà lại như một thằng ở r ẻ phế vật vô dụng thì thật sự là bôi nhọ gia đình chúng tôi lưu minh cố ý đả kích mục hàn chuyện này mà truyền ra ngoài thì thể diện của nhà họ tần biết để vào đâu vậy bác muốn thế nào mục hàn meo mắt lại muốn cháu ly hôn với nhã hiên l ư đương nhiên không phải từ thái độ của lâm nhã hiên vừa nãy trong lòng lưu minh hiểu rõ rằng muốn lâm nhã hiên và mục hàn ly hôn rất khó nhưng ông ta lại có ý đồ khác tôi cảm thấy cậu là chồng của nhã hiên thì ít nhất cậu cũng phải có giá trị bản thân xứng đôi với nhã hiên chứ tôi biết điều này rất khó với cậu nhưng ít nhất cậu cũng phải có một công việc hẳn hoi đúng thế nô tâm ư u vội vàng tỏ vẻ đồng ý suốt ngày cậu ăn không ngồi rồi cũng không phải chuyện tốt tôi thấy chi bằng như này tôi đưa ra một mục tiêu nhỏ cho cậu trước tiên tìm một công việc đàng hoàng trong vòng ba tháng lên được vị trí lãnh đạo cấp cao nếu không cậu phải ly hôn với nhã hiên sao nào cậu dám cực h ô n cơ hội để lâm nhã hiên đá mục hàn đi nô tâm ư u làm sao có thể bỏ qua không có mục hàn ở bên lâm nhã hiên thì nhà họ tần xử lý lâm nhã hiên dễ như chở bàn tay có gì mà không dám chứ mục hàn cười nói không phải chỉ là một chức vụ lãnh đạo cao cấp nhỏ nhoi thôi sao cháu còn tưởng bà muốn cháu làm chức vua của cả thế giới này cơ nói khoác không biết n g ư ợ n mồm nô tâm yu bật cười cậu cứ làm được đi đã rồi nói còn nữa công việc này của cậu không được nhậm chức ở công ty tần thị hơn nữa cũng không được mượn bất kỳ sự trợ giúp nào của công ty tần thị phải hoàn toàn dựa vào bản thân cậu chỉ có như vậy mới chứng minh được mục hàn cậu hoàn toàn xứng với nhã hiên nhà chúng tôi lâm nhã hiên vốn còn muốn nghĩ cách nâng đỡ mục hàn nghe thấy ngô tâm yu nói vậy liền lo lắng trong lòng không khỏi oán trách mục hàn này cũng thật là tại sao lại đồng ý vụ cá cược không thấy phần thắng này chứ vợ à anh biết em đang nghĩ gì mục hàn nhìn lâm nhã hiên an ủi nói yên tâm đi anh làm được ngày mai anh sẽ đi tìm việc thôi được lâm nhã hiên bất lực gật đầu quay về căn biệt thự hoàng đình số một tần lệ thấy mục hàn và lâm nhã hiên đưa những món quà xa xỉ này về liền xưng sở nhất là chiếc xe mạ dờ dạ tỷ hơn mười triệu tệ càng khiến tần lệ không dứt ra được nếu như không phải không biết lái xe thì tần lệ hận không thể lập tức lượn một vòng dù sao chỉ có lái c h i ế c mạ giờ dạ tin à y mới xứng với thân phận sống ở biệt thự hoàng đình số một của bọn họ một đêm yên bình hôm sau là ngày nghỉ vì vậy lâm nhã hiên không dậy sớm đến công ty t ầ n thị nhưng thấy mục hàn ngủ đến gần trưa vẫn không chịu dậy lâm nhã hiên lập tức vô cùng tức giận ngày hôm qua còn thế thốt t i ê u ngạo hứa trong ba tháng sẽ làm lên t r ư ớ c lãnh đạo cấp cao nhưng với dáng vẻ lười biếng của mục hàn lúc này thì anh thật sự thực hiện được sao xem ra mục hàn không hề coi trọng cuộc hôn nhân giữa bọ lâm nhã hiên tủi thân nghĩ mục hàn sao mày vẫn còn chưa dậy đi tìm việc cuối cùng vẫn là tần lệ không thể trơ mắt nhìn tiếp được b a ta hất tung chăn của mục hàn ra ôi mẹ n h ắ hiên hai người đừng vội mà mục hàn vươn vai ngáp một cái thực ra tối hôm qua con đã gửi hồ sơ đi rồi là tập đoàn phi long người ta hẹn con mười giờ sáng đi phỏng vấn tập đoàn phi long tần lệ vừa nghe thấy vậy đôi mắt đ ô n g l o a sáng đó là một nơi tốt m ấ y mau đi đi nhất định phải phỏng vấn thành công tranh thủ trong ba tháng ngồi lên t r ư ớ c lãnh đạo cấp cao cho mấy người kia t ứ c chết tần lệ không nghe giải thích mà đẩy mục hàn ra cửa ôi mẹ con còn chưa mặc áo khoác mặc áo khoác làm gì ra ngoài mua một cái đi quay về tao thanh toán bị đẩy ra ngoài cửa mục hàn không khỏi cảm thấy buồn cười trong ấn tượng của anh người mẹ vợ này trước nay chưa từng rộng rãi như vậy rơi khỏi biệt thự hoàng đình số một mục hàn lấy điện thoại ra và gọi cho trúc long tiểu long à, từ hôm nay trở đi tôi là đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn phi long cậu mau gửi tin nhắn chúc mừng tôi thông qua phỏng vấn đi được ở bên kia trúc long cười ha ha trả lời chương một trăm chín mươi tám tạo được sự gian đe một phút sau điện thoại mục hàn nhận được tin nhắn được gửi từ phòng nhân sự của tập đoàn phi long xong việc mục hàn liếc nhìn tin nhắn lập tức đi lòng vòng ở bên ngoài sau đó mua bừa một bộ âu phục để thay đợi hơn mười giờ anh trở về căn biệt thự hoàng đình số một phỏng vấn kết thúc nhanh vậy ạ lâm nhã hiên cảm thấy hơi bất ngờ suy cho cùng lúc này mới chỉ mười giờ hơn sao cứ có cảm giác không đáng tin lắm nhỉ chắc là phỏng vấn không được thông qua rồi tần lệ bước đến liếc xéo mục hàn rồi nói với vẻ rất tiếc đối đúng là hưởng cho bộ âu phục này của mày phải tốn không ít tiền nhỉ chẳng bao nhiêu tiền cả Cũng chỉ mẹ ộ Một một t tệ thôi, mục hàn trả lời. Cái gì? Một nghìn tệ? Tân tới thất tệ thằng thật nghìn Hàn nghìn nghe đến đây, giọng nói lúc này được nâng cao hơn tới 8 phần,、mày、phỏng vấn thất bại, còn lãng phí một nghìn tệ sao? Nói gan cũng đúng gì? phí hại, Lệ lời. Cái bại, Mục mày mày m lúc được cao rể là đây, vừa sao? đấy. ở lâm nhã hiên không nghe nổi nữa ai nói con phỏng vấn thất bại thế mục hàn lại biếu môi con có nói vậy sao vậy anh gương mặt lâm nhã hiên đầy vẻ nghi ngờ nhã hiên em xem mục hàn mở tin nhắn điện thoại ra đưa cho lâm nhã hiên chào anh mục hàn chúc mừng anh đã thông qua phỏng vấn của tập đoàn phi long bắt đầu từ ngày mai anh sẽ chính thức đảm nhiệm chức vụ đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn phi long nhìn thấy chỗ ký tên viết phòng nhân sự tập đoàn phi long lâm nhã hiên lập tức cười tươi như hoa vui mừng nói chồng ơi anh được thông qua buổi phỏng vấn rồi hả đương nhiên mục hàn mỉm cười nói cũng không xem thử anh là chồng của ai một câu khen ngợi khéo léo khiến lâm nhã hiên không khỏi đỏ mặt e thẹn tao còn cho rằng mày phỏng vấn cái gì chứ chẳng qua chỉ là một bảo vệ quèn lúc này giọng nói khó chịu của tần lệ văng lên chỉ thế này thôi mà còn muốn thăng chức lên vị trí lãnh đạo cấp cao trong vòng ba tháng ư chắc chỉ có trong mơ thôi cũng hết cách trong mắt mọi người bảo vệ chính là một công việc không có tiền đồ nhất là kiểu nhà quyền thế như nhà họ tần thì lại càng xem thường bảo vệ cho dù là đội trưởng của đội bảo vệ nhưng trong mắt tần lệ đó vẫn là một bảo vệ mẹ à mẹ nhìn kỹ đây không phải bảo vệ bình thường mà là đội trưởng của đội bảo vệ mục hàn nói hơn nữa còn là đội trưởng đội bảo vệ của tập đoàn phi long mục hàn cố ý nhấn mạnh bốn chữ tập đoàn phi long trong một đêm tập đoàn phi long lớn mạnh s á p nhập với tập đoàn lưu thị còn có thể khiến hiệp hội kinh doanh sở bắc không làm gì được Chỉ điểm ngày à nhà này y quyền đủ để đính được điều đó, của cho Lúc thức thế khắp tranh nhau hot. vô số sở Tân bắt Lệ mới ý i nói lại một chút, ghê quá nhỉ? Nhưng lâm nhã Hiên lại rất vui mừng. Cô đặc biệt ọ chọn n nhỏ nhỉ. Nhưng Nhã mừng. quần g ghê vô Cô thức một chút, rất lịch cho h đặc Mục Lâm mấy bộ quá áo ra sự n n để g à mai a n hôm mặc làm. đi Ngay h sau mục hàn mặc đồ lâm nhã hiên chuẩn bị lái mạ giờ dạ t ì mà hiệp hội kinh doanh sở bắc gửi tặng đưa lâm nhã hiên đi làm trước sau đó đến tập đoàn phi long báo cáo mặc dù đãi ngộ tiền lương của nhân viên tập đoàn phi long khá ổn Đứng đầu do a Audi a n không ít nhân viên Mercedes-Benz nhưng h sách khắp thể h sở lái lái Bắc, có ở kiểu BMW, ít tắt và và đi làm và làm, nhưng lái kiểu xe xe để cao cấp trị triệu tỷ giá hơn 10 triệu như 10 mạ dạ đó ể đi làm thì chỉ c mục ộ t mình m hàn Do đó, Mục Hàn vừa xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của nhiều nhân viên hóng hớt đặc biệt là sau khi mục hàn xuống xe đi đến phòng bảo vệ đồng thời sau khi thay đồng phục của đội trưởng đội bảo vệ trong chấp mắt tập đoàn phi long trở nên nôn náo đội trưởng đội bảo vệ mới đến vậy mà lại lái mạ giờ dạ tỷ đi làm chắc không phải con nhà giàu đến trải nghiệm cuộc sống chứ nếu tôi có thể lái chiếc xe này đi làm thì tôi sớm đã là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn rồi nhỉ mọi người trong tập đoàn phi long bàn tán sôi nổi ngay cả phòng bảo vệ cũng ngồi không yên đội phó anh xem tên nhóc này lái mạ giờ dạ t í đi làm còn bày ra bộ dạng yếu đôi nữa có tư cách gì để làm đội trưởng của đội bảo vệ chúng ta chứ trong phòng làm việc của đội bảo vệ một tên bảo vệ đưa tay chỉ trỏ mục hàn đang đi từ xa đến lẩm bẩm với đội phó vũ minh sắc mặt vũ minh tối xâm lại vẻ ngón tay vang lên âm thanh gian giắc vốn dĩ đội trưởng đội bảo vệ trước đó từ chức theo quy tắc cũ thì sát xuất vũ minh thăng chức làm đội trưởng là rất cao nhưng ai ngờ được nửa đường lại xuất hiện một tên nhà giàu như vậy chắn ngang vị trí sắp đến tay của hắn hơn nữa còn đi làm một cách khoa trương như vậy trong lòng vũ minh đã không nhẫn nhịn được từ lâu lát nữa để cho tên nhà giàu đó biết phòng bảo vệ này là do ai định đoạn vũ minh nghiến răng nghiến lợi nói chẳng mấy chốc mục hàn đã bước vào phòng làm việc của đội bảo vệ anh liếc nhìn vũ minh và tên bảo vệ còn lại rồi lên tiếng tôi tự giới thiệu trước một chút tôi là mục hàn kể từ hôm nay tôi sẽ là đội trưởng đội bảo vệ người này chắc là đội phó nhỉ nhờ đội phó tập hợp mọi người lại để mọi người cùng làm quen với nhau thế nhưng vũ minh lại ngồi yên không n ú c ních tên bảo vệ còn lại thấy bầu không khí hơi căng thẳng vội vàng xoa dịu à để tôi tập hợp vậy đứng lại vũ minh gọi tên bảo vệ này lại lạnh lùng nói phòng bảo vệ đến lượt cậu làm chủ từ khi nào vậy tên bảo vệ lúng túng mục hàn lập tức hiểu ra câu này của vũ minh là nói cho mình nghe tên đội phó này là muốn ra v a i phủ đầu mình đây mà vậy thì mời đội phó anh làm chủ đi mục hàn nói ngại quá tôi cũng không làm chủ được mấy chuyện tập hợp mọi người chỉ có đội trưởng như anh mới có tư cách vũ minh bày ra bộ dạng lửa n h á c đội trưởng này vẫn là anh nên tự mình tập hợp mọi người đi nếu là tôi đích thân tập hợp thì kết quả khác hoàn toàn rồi mục hàn cũng không tức giận chỉ mỉm cười anh đi thẳng đến trước mặt vũ minh rồi đưa tay vỗ xuống bàn nhưng mặt bàn lại không hề rung lắc chỉ có vậy thôi hả vũ minh n é t miệng cười khẩy mục hàn cũng không nói nhiều chỉ xoay người đi ra khỏi phòng mà lúc mục hàn vừa bước chân ra khỏi cửa phòng làm việc một góc mặt bàn bị mục hàn vỗ lên đó t r ớ c mắt rơi xuống đất đường c ắ t ở chỗ anh vỗ tay vào cũng vô cùng ngay ngắn nhìn có vẻ như bị cắt đứt bằng cưa kim loại đây nhìn thấy cảnh tượng này vũ minh lập tức s ứ n g s ờ không khỏi cảm thấy ớn lạnh phải biết rằng có thể vào phòng bảo vệ của tập đoàn phi long thì có tên bảo vệ nào mà không mang tuyệt kỹ đầy mình chứ vũ minh là lính đặc trùng đã giải ngũ từng đánh đâu t h ắ n g đó trên chiến trường châu phi và châu âu nhưng hắn tự biết mình không làm được như mục hàn một phát đập gây mặt bàn và lại còn có thể khống chế thời gian vũ minh lập tức cảm nhận được sự tài giỏi của mục hàn xem ra đội trưởng mới đến này chắc chắn không phải cậu ấm nhà giàu đơn giản như vậy đội trưởng sau khi vũ minh ý thức được sự k i ê u căng vô lễ của mình thì lập tức đuổi theo chặn mục h à n lại nói với gương mặt đầy tươi cười chuyện nhỏ như tập hợp nhân viên bảo vệ sao có thể làm phiền anh đích thân ra tay chứ tôi đi là được rồi nhìn bộ dạng đầy nhiệt tình của vũ minh mục h à n biết anh đã tạo được sự g i ă n đe ở phòng bảo vệ t r ư ớ c 199, binh vương phục tùng chẳng mấy chốc tất cả bảo vệ thuộc phòng bảo vệ đều đã tập trung lại giới thiệu với mọi người đây là mục hàn từ hôm nay trở đi anh ấy sẽ là đội trưởng đội bảo vệ chúng ta vũ minh chủ động giới thiệu mục hàn với đám nhân viên bảo vệ đòn đánh của mục hàn lúc này rõ ràng đã khiến thái độ đối đãi của vũ minh với mục hàn trở nên khách sáo hơn nhiều có nhiều bảo vệ cũng đã nhìn thấy cảnh mục hàn đi làm bằng xe thể thao mạ giờ dạ thì mặc dù vũ minh vô cùng khách sáo nhưng trong lòng không ít bảo vệ vẫn k h ô n g phục bọn họ đều cho rằng vì bối cảnh gia đình của mục hàn nên vũ minh mới khách sáo với anh như vậy có nhầm không vậy p h ò n g nhân sự sao lại tuyển một cậu ấm nhà giàu đến đây quản lý chúng ta thế đúng vậy đ ầ u của cậu còn không lớn bằng năm đấm của tôi tôi sợ rằng mình không cẩn thận lại đánh cậu thành bánh thịt mất nhóc con thấy ở đâu chơi vui thì cứ tới đó đi đừng lảng vàng ở đây phòng bảo vệ tập đoàn phi long chúng tôi không phải nơi cho cậu sống tùy tiện qua ngày đâu đám bảo vệ nhốn nha nhốn náo cực kỳ chống đối mục hàn thái độ này của họ dường như không khác vũ minh vừa nãy là bao đối mặt với mấy lời hô hào của đám bảo vệ vũ minh cũng chưa lên tiếng ngăn cản bởi vì hắn biết mục hàn triệu tập những bảo vệ này đến đây chắc chắn là muốn thể hiện một chút thực lực. Này, người mới tới. lúc này trong hàng ngũ có một bảo vệ t r ô n g có vẻ đã rất lão luyện nói với mục hàn có dám so tài với tôi không bảo vệ này tên là vương học bính đã từng là một binh vương bởi vì tính cách kêu căng n g ạ g mạ trong một lần đi làm nhiệm vụ đã tự ý hành động nên bị trừng phạt dẫn đến việc xuất ngũ sớm sau khi xuất ngũ từng tham gia vào tổ chức lính đánh thuê năng lực của anh ta cũng không tầm thường nghe thấy vương học bính muốn khiêu chiến với mục hàn mấy tên bảo vệ còn lại nhao nhao bàn tán đương nhiên mục hàn cảm nhận được hơi thở rết chóc nồng nặc từ vương học bính nhưng anh chỉ mỉm cười nói anh muốn so cái gì bắn súng được á n lộn, tùy anh chọn h đấm, một vật v tùy loại, ơ n Bính lạnh lùng nói, nhân tiện nhắc nhở anh một câu, anh có thể chọn một loại mà mình giỏi nhất. Nếu không, anh g giỏi Học thể chết rất thế thảm. câu, có loại một một rất mà sẽ đ ư mục hàn cười ha ha đáp tôi biết trước khi anh đến tập đoàn phi long đã từng là một binh vương còn từng tham gia tổ chức lính đánh thuê kỹ năng giỏi nhất là bắn súng chi bằng chúng ta so tài bắn súng đi nghe mục hàn nói vậy vương học bính không khỏi s ư ơ n g sở xem ra cậu ấm nhà giàu này không phải là loại phế vật vô dụng ít nhất còn biết lai lịch của anh ta ngay cả vũ minh cũng rất kinh ngạc cho dù vũ minh là đội phó nhưng nếu bàn về bắn súng thì hắn tự đánh giá mình không so được với vương học bính được anh đừng hối hận vẻ mặt vương học bính thờ ơ giơ tay chỉ vào bộ quần áo trên người mục hàn và nói sau khi anh thua thì tự cởi bộ đồ này ra cút khỏi phòng bảo vệ ồ mục hàn lắc đầu nói người anh em lợi này đừng nói quá sớm chúng ta còn chưa bắt đầu mà vậy nếu tôi thắng anh nói xem nên làm thế nào vương học bính s ứ n g sở ngay sau đó nói vậy tôi sẽ chủ động nhận sai với anh hơn nữa sẽ tự rời khỏi phòng bảo vệ thú vị đấy mục hàn khẽ cười sau đó đám bảo vệ đi tới sân tập bắn thường ngày dùng để huấn luyện đầu tiên là bắt đầu từ vương học bính vương học bính giơ súng hơi lên phát đầu tiên t r ú n g ngay tâm tấm bia đỡ đạn đám bảo vệ lập tức vỗ tay hô hào sôi nổi vương học bính khí thế hừng hực tiếp tục bắn phát súng thứ hai lại là một phát t r ú n g ngay tâm tấm bia đỡ đạn đám bảo vệ khác hoàn toàn bùng nổ đối với các bảo vệ ở đây vương học bính là sự tồn tại tựa như thần súng đến phát súng cuối cùng có vẻ như vương học bính cố ý khoét hoang muốn dùng khí thế chen ép m ụ hàn đến cùng nên lấy một miếng vải đen ra bịt kín mắt mình lại sau đó mới cầm lấy súng hơi nhắm thẳng vào biếng đắm bịt mắt bắn xuống lư vương học bính ngồi quá có lẽ cũng chỉ có thần súng như vương học bính mới có thể làm được tiểu bịt mắt cũng bắn trúng tâm thôi đám bảo vệ lại thì thầm với nhau vâng sau khi tiếng súng văng lên tất cả bảo vệ đều khiếp sợ vẫn trúng vị trí trung tâm tấm b i a đỡ đạn đ vũ minh vô thức liếc nhìn mục hàn trong lòng vô cùng tò mò liệu anh có thể thắng vương học bính hay không mà mục hàn dường như không, hề động, khiến vũ minh không tài nào đắm được lúc này vương học bính bước xuống và nói với mục hàn tới lượt anh rồi đấy chuyện nhỏ mục hàn khét lợi đi thẳng tới vị trí bắn súng lúc bảo vệ phụ trách đưa súng tới mục hàn lại chỉ vào mảnh vải đen mà vương học bính vừa mới dùng để bịt mắt sau khi cầm miếng vải đen lúc này mục hàn mới cầm súng lên mới phát súng đầu tiên mà anh ta đã bịt mắt lại rồi sao vương học bính sửng sốt chẳng qua là khoe khoang mà thôi vương học bính bực bội hừ một tiếng vâng vâng vâng điều khiến tất cả mọi người bất ngờ là mục hàn vậy mà lại bắn liền bà phát xem kết quả đi mục hàn đưa tay gỡ mảnh vải đen xuống nói với bảo vệ chịu trách nhiệm xem kết quả bị bắn tên bảo vệ kia nhìn qua một lần cảm thấy khó tin nên nhìn lại lần nữa này anh còn trần trừ gì nữa hả vương học bính bất mãn nói kết quả thế nào tên bảo vệ kia dần định thần lại kìm nén nôi khiếp sợ trong lòng chậm rãi lên tiếng ba viên đạn toàn bộ đều trúng tâm của tấm bia đỡ đạn hơn nữa viên đạn thứ hai bắn trúng viên đạn thứ nhất viên đạn thứ ba bắn trúng viên đạn thứ hai bảo vệ kia vừa nói xong đ á n bảo vệ lại như nổ tung lần nữa bịt mắt bắn liên tục bà phát vậy mà toàn bộ đều trúng trung tâm điều thần kỳ nhất là ba viên đạn đều bắn vào một điểm chính giữa vương học bính vô cùng nghi ngờ kết quả này nên bước thẳng đến tấm bia lỡ đạn cẩn thận kiểm tra lại sau khi xem xong lúc này vương học bính mới hít sâu một hơi đi đến trước mặt mục hàn cưới đầu một trăm tám mươi độ cực kỳ cung kính nói tôi thua rồi tâm phục khẩu phục tôi xin lỗi anh nói xong anh ta cởi đồng phục bảo vệ của mình ra người anh em ở lại đây đi mục hàn đưa tay ngăn cản vương học bính rồi nói với vẻ mặt đầy chân thành nhân tại như anh chỉ có ở lại tập đoàn phi long mới có thể phát huy giá trị lớn nhất của mình đúng quả thật là anh đã thua có điều bại dưới tay tôi cũng không mất mặt lắm đâu dù sao người quái dị như tôi cũng là sự tồn tại hiếm gặp trên toàn thế giới nghe mục hàn nói như vậy trên khuôn mặt vẫn luôn nghiêm túc của vương học bính lập tức hiện lên một g ư ờ i anh ta chủ động đập tay với mục hàn sau cuộc so tài b ắ n súng tất cả bảo vệ đều tâm phục khẩu phục mục hàn sau đó không còn ai nhắc tới chuyện anh lái mạ giờ dạ thì đi làm nữa giải quyết xong chuyện ở phòng bảo vệ mục hàn lấy danh nghĩa tuần tra Đi v chương hai t r n m linh m vương lệ lúc này trúc long đang ngồi một mình trong văn phòng tổng giám đốc gác hai chân lên trên bàn làm việc nhỏ nhơ ngồi tìm hiểu về bộ phim hot gần đây nhất trục mộ đâu còn dáng vẻ của một trong tứ đại chiến thần hoàn toàn cướp hình tượng một tên mập thích ở nhà thấy mục hàn bước vào lúc này t r ú c long mới như một con cá chép n h ẹ vọt xuống khỏi bàn làm việc bước vội tới trước mặt mục hàn anh ta cười tủm tìm nói đại ca cuối cùng anh cũng đến rồi sắp buồn chết rồi hả mục hàn khẽ cười bắt t r ú c long một người không có hứng thú với việc làm ăn kinh doanh ngồi ở đây với anh ta mà nói thì quả thực là một kiểu hành hạ còn không phải sao t r ú c long kéo mục hàn ngồi xuống nôn nóng hỏi đại ca tiếp theo chúng ta nên làm gì tiếp theo cậu có thể thoải mái rồi mục hàn cười nói tôi đã quyết định đăng một thông báo tuyển dụng tuyển dụng một phó tổng giám đốc một phó giám đốc phòng tài vụ một cố vấn pháp luật và người phụ trách các phòng ban quan trọng khác mục đích quan trọng của lần thông báo tuyển dụng công khai này là tìm ra người có tài phải đổi hết các thành viên cũ của lưu trọc và hiệp hội kinh doanh sở bắc mấy lao già này ngồi không ăn bám lâu ngày ngồi giữ ghế mà không làm được tích sự gì đi làm sống yên ổn qua ngày thì không nói làm gì có lúc bọn họ còn thông đồng với bên ngoài làm ha o hụt tiền của tập đoàn mấy con sâu mọt này đều phải quét sạch hết hay quá nghe mục hàn sắp xếp trúc long không khỏi phấn khích vô tay nói đại ca chiêu này của anh đúng là cao tay Chuyện được đốc có chơi vước công việc cho phó thì thể hết cho này là được. Chính vì vậy nên vị trí phó tổng ngồi tiền tổng đếm đốc phó tôi giám giám rồi, lương à đ ợ c Chính đốc cần phải tuyển chọn kỹ cảng, Mục đầu nói, bất kể là năng lực hay đức chúng phó phải Hàn hay tính, đều phải khiến trí nên tổng này tuyển nói, năng yên vì vậy vị gật bất ta tâm. giám đầu đều là kể kỹ l ư hàng năm của phó tổng giám đốc có thể cao thêm một chút tin rằng sẽ có người tài tới ứng tuyển lúc đó tôi sẽ tự mình phỏng vấn từ đó chọn người ưu tú nhất dù sao trợ lý của cậu chắc chắn phải là nhân tài trong mười nghìn người cảm ơn anh lúc này chúc long bày ra vẻ nhìn mà chẳng đấy tôi biết anh hiểu tôi nhất mà nếu để người của hơn bốn mươi nước thù địch xung quanh nhìn thấy cảnh trúc long một trong tứ đại chiến thần khiến họ nghe tin đã sợ mất mật lại có dáng vẻ ngán ngẩm trước mặt mục hàn như vậy thì e rằng sẽ kinh ngạc đến nỗi rơi mất cằm cậu có thể giao việc tuyển dụng nhân sự cho bộ phận nhân sự sắp xếp lúc này mục hàn lại hỏi đúng rồi mấy ngày nay giả lạc ở công ty vẫn ổn chứ nghe mục hàn nhắc tới giả lạc đầu tiên trúc long hơi do dự sau đó nói giả lạc à, mấy ngày vừa về công ty với anh đúng là rất năng nổ có điều mấy ngày gần đây tôi quan sát thì thấy hình như anh ta hơi xuống tinh thần không biết có phải là trong nhà anh ta xảy ra chuyện gì hay không là vậy à mục hàn hơi trầm âm nói chuyện này cứ giao cho tôi giải quyết quả thật mục hàn hiểu rất rõ hai người anh em tốt năm đó dư phi và giả lạc cả đời cần cụ chăm chỉ chịu thương chịu khó cố gắng làm việc và chưa từng chủ động đòi lương cao thường dậy nhưng đều bị phụ nữ mê hoặc dẫn đến việc xa suốt đến bước đường cùng một người là lâm mạc thủ một người là vương lệ từ cuộc họp lãnh đạo cấp cao của tập đoàn phi long lần trước sau khi mục hàn khiến lý văn phòng quay về điểm xuất phát ban đầu chỉ trong một đêm anh cũng xem thường không thèm để ý đến vương lệ người đàn bà gian dịu trắng trận với lý văn phong người duy nhất có thể khiến cảm xúc giả lạc thay đổi thất thường chỉ có vương lệ nhưng nếu mục hàn chủ động hỏi giả lạc thì chắc chắn giả lạc vẫn sẽ bảo vệ vương lệ do đó mục hàn quyết định bí mật điều tra cộng thêm việc dùng một số thủ đoạn để giả lạc hoàn toàn thoát khỏi vương lệ sau khi bàn bạc xong với trúc long mục hàn đi tới phòng nghiên cứu nhưng không đi vào mà dừng chân quan sát từ bên ngoài đúng như lời trúc long nói lúc làm việc giả lạc vẫn vô cùng liệu mạng như trước nhưng thỉnh thoảng lúc nghỉ ngơi anh ta sẽ có vẻ hơi bồn thiện đợi giả lạc tan làm mục hàn lặng lẽ bám theo sau khi quay lại làm việc ở tập đoàn phi long mục hàn đã tặng cho giả lạc một chiếc xe bm w x năm giả lạc vừa bước xuống xe đã nhìn thấy vương lệ ăn mặc trang điểm lộng lẫy lắc lắc nông đi ra từ trong nhà hét ầ m lên với giả lạc đưa chìa khóa xe cho tôi khuôn mặt giả lạc buồn rầu bất mãn nói cô lại đi gặp tên kia sao thế nào gọi là tôi lại đi gặp tên kia vừa nghe giả lạc nói như vậy vương lệ lập tức liên tiếp trứng mắt lạnh lùng nói tôi gả cho anh bao nhiêu năm chịu đựng bao nhiêu khổ cực tôi đã hưởng được phúc gì đâu bây giờ tôi bị người đe dọa không thể không đi tìm anh ta anh không thể giúp tôi giải quyết khó khăn thì đã đành lại còn trách móc tôi ư kiếp trước vương lệ tôi đã gây nên tội nghiệp gì mà kiếp này lại bị hành hạ như thế hu hu hu vương lệ khóc lóc con sỏm kỹ năng diễn xuất rất đỉnh tất cả đều nằm trong tầm mắt của mục hàn tuy nói là đang kể khổ nhưng trong mắt cô ta hoàn toàn không hề chứa đựng nỗi đau bờn được được được tôi sai rồi cô đừng khóc nữa v ừ i nhìn dáng vẻ của vương lệ như vậy giả lạc lập tức mềm lòng vội vàng đưa chìa khóa xe cho vương lệ anh ta bất đắc gì nói đều trách tôi vô dụng sau đó anh ta lại đảm bảo vương lệ cô yên tâm tôi chắc chắn sẽ giúp cô thoát khỏi anh ta thoát khỏi vương lệ c ư ờ i khẩy khinh tường nói anh định giúp tôi thoát khỏi anh ta bằng cách nào anh phải biết rằng người ta là con ông cháu cha có quyền thế anh ta chỉ tùy ý nói một câu thì dù hôm nay anh lái xe bm nút x năm nhưng ngày mai anh sẽ biến thành tên ăn mày lưu lạc đầu đường xó chợ anh vất vả lắm mới vào được tập đoàn phi long được đối đãi tốt như vậy ngay cả bm nút x năm cũng được lái chẳng lẽ anh muốn vì đắc tội với cậu chủ con ông cháu cha này mà khiến công sức trước đây đổ sông đổ bể hết sao vương lệ nói một chàng khiến giả lạc cạn lời trong lòng giả lạc vẫn luôn cảm thấy hết sức hổ thẹn với vương lệ vì thế dù vương lệ chơi bởi trang hoa ở bên ngoài sau khi trở về làm lũng một hồi giả lạc đều tha thứ cho vương lệ nhìn vương lệ ngồi vào bi em núp x năm phóng đi nhanh như chớp giả lạc đứng yên tại chỗ bất lực thở dài mộ dung phong theo dõi chặt chẽ hướng đi của vương lệ cho tôi mục hàn lập tức ra lệnh cho mộ dung phong khoảng chừng năm phút sau vương lệ láiếc bi em núp x năm tới trước một khách sạn một thanh niên nhuộm tóc vàng hoe ngồi vào ghế lái phụ em yêu lại đây hôn một cái nào sau khi thanh niên tóc vàng lên xe liền bắt đầu động tay đ ộ n g chân đừng vương l ệ vội vàng ngăn cản đang lái xe mà nguy hiểm lắm như thế này sẽ không nguy hiểm nữa chứ thanh niên tóc vàng n ở nụ cười dâm đãng tiếp theo hắn cứ thế vùi đầu vào ghế lái bên kia khoảng chừng ba mươi giây sau chiếc bm đút x năm này liền bắt đầu chạy hình chữ s trên đường cái thật sự là nếu không làm thì không chết đâu mục hàn đi theo ở phía sau nết miệng c ư ờ i khẩy chương hai trăm linh một một trăm triệu cũng không thành vấn đề đương nhiên mục hàn biết vương lệ và gã thanh niên tóc vàng đang làm gì trong chiếc xe bm w ú t x năm lúc đầu khi mua chiếc bm w ú t x năm này mục hàn đã cẩn thận bảo cửa hàng 4 s lắp đặt c a m e ra giấu kín bên trong xe điện thoại của mục hàn có thể kết nối online để quan sát bất cứ lúc nào và ở đâu vốn dĩ mục đích chủ yếu chỉ là lo lắng cho sự an toàn của giả lạc dù gì dư phi đã xảy ra chuyện như thế mục hàn cũng không muốn giả lạc trở thành con tiêu thân thứ hai không ngờ lại vô tình biết được chuyện xấu của vương lệ sau khi chiếc bm w ú t năm lái theo hình chữ s trên đường được khoảng ba giây thì trở lại bình thường đi qua một ngã tư thì tấp vào lề đường quần áo vương lệ sụt sệ ngồi sủi lơ trên ghế lái thở hồn hện em yêu ả kỹ thuật của anh vẫn không tệ nhỉ gã thanh niên tóc vàng c ư ờ i hỏi tên đểu cáng nhà anh cơ thể yêu kiểu của vương lệ liền mềm l ũ n vùi đầu vào ngực gã thanh niên tóc vàng sau một lúc yên lặng giọng nói của gã thanh niên tóc vàng vang lên em yêu ả chồng của em bên đó có chịu để yên không hừ sợ cái tên vô dụng đó làm gì vương lệ lạnh lùng hừ một tiếng khinh thường nói em nói với anh ta rằng anh là cậu ấm con ông cháu cha anh thích em nếu em không đến thì bọn em sẽ bị trả thù phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ anh ta sợ đến mức ngay cả đánh rắm cũng không dám bởi vậy em có thể nên ngang ra ngoài hẹn hò với anh ha ha ha gã thanh niên tóc vàng bật cười khen ngợi em yêu em đúng là thông minh đúng rồi gã thanh niên tóc vàng lại hỏi anh nghe nói thẳng chồng phế vật nhà em làm việc ở tập đoàn phi long tiền lương lên tới cả triệu tệ rốt cuộc là thật hay giả vậy đương nhiên là thật rồi vương lệ b u môi vươn tay vô ô vào ghế rồi nói chiếc bi em đúp này là do ông chủ tập đoàn phi long cho anh ta cũng không biết gần đây cái tên phế vật đó có vận may gì tự nhiên lại được tập đoàn phi long để ý chuyện này không phải vừa hay à gã thanh niên tóc vàng cười nói em yêu em có thể giúp anh chuyện này được không nói đi vương lệ mạnh miệng nói nhất định phải g i ú p rồi là thế này em yêu gã thanh niên tóc và nói g n em cũng biết đấy gần đây anh bị gia đình kiểm soát tài chính mà tối nay lại là ngày anh hẹn với cậu quách và cậu lưu đua xe nhưng anh không có đủ tiền đạt được sẽ rất mất mặt đó tưởng chuyện gì to tát lắm không đợi gã thanh niên tóc vàng nói xong vương lệ đã hỏi nói đi anh cần bao nhiêu tiền k h ô nhưng g n i triệu thôi, niên triệu ề u một một Một thanh tóc tay tệ, gã vàng ngón lên. v dơ ơ lời ệ điện điện do dự thoại cho Alo, con cho vào trong cho ngựa một em ấm em em, động lát, rút tối lật ta thân thể lạc. lấy l cháu sau sạch ra nay cha kia anh anh. cậu đó đã để rồi, gọi giả bài với giữ chồng ông gắng chống không Những cố cự, à, này của vương lệ khiến giả lạc ở đầu dây bên kia cảm động tới rơi nước mắt tiếp đó vương lệ đổi chủ đề lại nói nhưng mà cậu ấm con ông cháu cha nói với em nếu muốn sau này anh ta không tìm em nữa thì giờ em bắt buộc phải đưa cho anh ta một triệu tệ từ nay về sau anh ta sẽ bỏ qua cho chúng ta chồng à em cảm thấy đây là thời cơ tốt nhất để chúng ta thoát khỏi anh ta một triệu tệ giả lạc không khỏi cảm thấy ớn lạnh sau một hồi tranh đấu nội tâm có vẻ như anh ta đã hạ quyết tâm gật đầu nói được vợ ạ em giữ chân anh ta trước đã đợi tin tức của anh sau khi kết thúc cuộc gọi vương lệ quay sang mỉm cười với gã thanh niên tóc vàng xong việc rồi em chắc chắn thằng chồng phế vật của em có thể kiếm được một triệu tệ trong chốc lát s a o gã thanh niên tóc vàng nửa tin nửa ngờ yên tâm đi vương lệ nói kể cả anh ta không có thì cũng sẽ nghĩ ra đủ mọi cách để có được tên phế vật vô dụng này rất yêu em chúng ta chỉ cần đợi tiền vào thẻ ngân hàng là được rồi một lúc sau điện thoại của mục hàn vang lên là t r ú c long gọi tới đại ca giả lạc tới tìm tôi muốn vay tôi một triệu tệ chúng ta có cho vay hay không mục hàn cười đáp cậu gọi cho tô tiểu muội bảo giả lạc đến thẳng phòng tài vụ lĩnh tiền đi giả lạc vốn dĩ không ôm hy vọng có thể mượn được một triệu tệ không ngờ anh long lại đồng ý ngay lập tức sau đó anh ta không hề do dự chuyển thẳng tiền vào thẻ ngân hàng của vương lệ nhận được thông tin thẻ ngân hàng có thêm một triệu tệ vương lệ đắc ý quay sang nói với gã thanh niên tóc vàng anh nhìn thấy chưa một triệu đấy ồ đúng thật này gã thanh niên tóc vàng vui mừng không xiết cứ như này thì lao trồng phế vật của em hoàn toàn có thể trở thành máy rút tiền của chúng ta đúng thế vương lệ vô cùng đắc ý vỗ một cái lên mặt gã thanh niên tóc vàng nói chỉ cần anh hầu hạ em vui vẻ thì sau này muốn có bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu được thôi gã thanh niên tóc vàng vui mừng hớn hở lại là một trận mây mưa kịch liệt trong xe mục h à n âm thầm quay video lại tất cả những chuyện này sau khi kết thúc hai người họ đổi vị trí gã thanh niên tóc vàng lái xe tới một trường đua xe tên là núi thu danh ở ngoại ô thành phố không ít những người nghiện đua xe cậu ấm nhà giàu con ông cháu cha và một đám nam nữ tốt xấu lẫn lộn đều tập trung ở đây tạo thành một thế giới vô cùng náo nhiệt cậu t h ư ợ n g q u a n sau khi gã thanh niên tóc vàng xuống xe thì lập tức nhận được sự chào hỏi nồng nhiệt của một đám thanh niên trông rất sành điệu gã thanh niên tóc vàng đưa thẻ ngân hàng của vương lệ cho một gã thanh niên trong số đó nói cậu cách đây là một triệu tiền cược có cần kiểm tra lại không không cần tôi tin cậu cậu quách cười liếc mắt nhìn vào ghế lái phụ đây là người phụ nữ cậu dẫn đến à trông dáng vẻ rất có mùi vị phụ nữ nếu cậu quách thích thì cứ việc thách thức tôi gã thanh niên tóc và nói g n chỉ cần cậu có thể thắng tôi thì một triệu là của cậu và người phụ nữ quyến rũ trong xe đêm nay cũng thuộc về cậu hù hú, hú cậu chủ quách nghe xong liền huýt sáo sảng khoái đấy người phụ nữ quyến rũ như vậy tôi cũng rất có hứng thú lúc này mục han g bước xuống từ trên chiếc xe vừa lái tới quay sang nói với hai người kia chi bằng hai người chơi một ván với tôi đi may là ai gã thanh niên tóc vàng bất mắn nói anh không cần quan tâm tôi là ai tiền cược của tôi là mười triệu tệ mục hàn không quan tâm gã thanh niên tóc vàng thẳng thừng rút ra một chiếc thẻ ngân hàng nói hôm nay tôi không mang theo tiền mặt nhưng tấm thẻ này bất cứ lúc nào cũng có thể quẹt mười triệu tệ nếu như không tin thì mấy người có thể kiểm tra tại chỗ tiểu mỹ kiểm tra đi cậu quách ra lệnh cho một cô gái cuộn tợ lệ đang cầm theo máy tính sách tay cô gái cuộn tợ lệ mở sổ ghi chép ra nhận lấy tấm thẻ thao tác một hồi rồi xác nhận với cậu quách anh ta nói không sai tấm thẻ này không những có thể rút mười triệu bất cứ lúc nào mà một trăm triệu cũng không thành vấn đề t r ư ơ n g hai trăm linh hai muốn bày kế hại tôi ư cô gái cột cỡ lệ này là cao thủ máy tính trong đám người thậm chí có thể xâm nhập vào hệ thống an ninh ngân hàng vậy nên những người này đều rất tin tưởng lời cô ta nói đám người cậu quách đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc một tấm thẻ ngân hàng có hạn mức lên tới một trăm triệu tệ mấy người cậu quách cậu thượng q u a n đều lần lượt đánh giá mục hàn a n mặc rất bình thường cả người từ trên xuống dưới cậu lại cũng không vượt quá một nghìn tệ chiếc xe lái tới là một con vồ xoa ẩn mà đâu đầu cũng có thật sự không thể nhìn ra mục hàn có chỗ nào hơn người liệu có phải là cậu ấm siêu g i à u lúc này một tên đàn em ghé vào hai cậu quách thầm thì em nghe nói rất nhiều cậu ấm siêu g i à u đều rất k í n tiếng ví dụ như hiệu trưởng vương nhưng tên này cũng tầm thường quá cậu quách to mày cậu quách và cậu thượng quan đều không dám làm b ự a dù gì người có tới một trăm triệu trong thẻ ngân hàng cũng không phải là một nhân vật bình thường ồ là cậu lúc này vương lệ cũng bước xuống từ chiếc xe bm w ú 5 đi đến bên cạnh cậu thượng quan nhìn thấy mục hàn thì hơi cảnh giác nói sao cậu lại ở đây sao thế mục hàn khét cười bình thản nói chỉ mấy người có thể chơi còn tôi thì không được đến sao em quen tên này à cậu thượng quan hỏi vương lệ đương nhiên rồi vương lệ miệng mai cậu ta à trước đây là ông chủ tập đoàn phi mục cũng là ông chủ của thằng chồng phế vật nhà em sau này mất tích công ty cũng mất luôn báo hại thằng chồng vô dụng k i a cả ngày ở nhà chẳng có việc gì làm em cũng suýt chết đói nghe nói mấy năm nay đi ở rể bên sở dương ngày ngày bị người ta m ắ g chửi mấy ngày trước còn chạy đến tìm chồng em nói muốn b ự c dậy làm lại từ đầu gì đó cũng không biết tự lượng sức mình còn b ự c dậy cái nỗi gì chứ nghe vương lệ nói như vậy lúc này sắc mặt của đám người cậu quách cậu thượng quan mới ổn định lại không phải một cậu ấm siêu giàu kín tiếng thì tốt s、si. ì tao còn tưởng nhân vật lớn nào cơ cậu quách làm ra vẻ khinh bỉ hóa ra là một thằng đi ở rể chỉ biết ăn bám vợ số tiền một trăm triệu trong thẻ này chắc cũng là của nhà vợ cho đúng không cậu quách nếu đã có người tự dâng tiền đến chi bằng chúng ta lúc này trong đầu cậu thượng quan nảy sinh ý tưởng ghé vào hai cậu quách thầm thì cậu quách gật đầu cưới h í p mắt nói được cứ thế mà làm mục hàn đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ không sót chữ nào mặc dù giọng bọn họ rất nhỏ nhưng đối với mục hàn mà nói đây chẳng phải chuyện gì khó khăn cậu quách nói với mục hàn nhóc con nếu mày đã muốn so tài thì không thể chỉ là mười triệu tệ c ứ ợ c luôn một trăm triệu tệ đi một trăm triệu hả tôi có thể cược mục hàn bình tĩnh nói nhưng mấy người thì sao bọn tao thật sự không có cậu quách nói nhưng tất cả bọn tao góp vào cũng có hai mươi triệu cộng thêm tất cả xe và phụ nữ ở đây chỉ cần mày thắng thì đều thuộc về mày tiền cược như thế đã đủ chưa đủ rồi mục hàn gật đầu giơ tay chỉ vào cậu thượng an nói tôi chỉ có một yêu cầu là anh ta đấu với tôi không thành vấn đề cậu thượng quan đồng ý ngay ôm lấy e o vương lệ nói em yêu theo anh lên xe lát nữa xem anh làm cách nào để khiến tên này thua t h ả m hại vương lệ bật cười thích thú cậu quách g ơ tay chỉ vào một đám phụ nữ trẻ trông rất ăn chơi ở trường đua nói danh con mày chọn lấy một cô đi đối với mục hàn mà nói những người phụ nữ ăn chơi này đều ở đẳng cấp rất thấp nhưng quy định đua xe ở đây là phải có một người phụ nữ ngồi ở ghế lái phụ vậy nên mục hàn đành chọn đại một cô gái cộn tơ lạy để lấy được một trăm triệu cậu quách đã đặc biệt cho cậu thượng quan mượn c h i ế c làm bùa hùa ý nghỉ có tính năng tốt nhất của mình đến lượt mày chọn xe rồi thắng nhóc cậu quách nói với mục hàn tôi thấy chiếc cồn phở rộ này không tồi bỏ qua một hàng xe đua mục hàn bước đến bên d ì a đường đua giơ tay vô vào chiếc cồn phở rộ thoạt nhìn đã vô cùng cũ kỹ mày chắc chắn muốn lái chiếc này sao cậu quách hơi ngạc nhiên dù gì con xe cồn phở rộ này để ở đây cũng đã bị một số người dùng như một nhà kho di động căn bản không thể lái tôi chắc chắn mục hàn gật đầu nói đây là lựa chọn của mày mày đừng hối hận k h u n mặt cậu quách nợ n Chẳng mấy chốc, một ấ y chốc, m chiếc l ạ m bồ rụa i nhi và một chiếc cồn p h ở rộ đã đỗ tại vạch xuất phát dưới c h â n núi vương lệ ngồi trên ghế lái phụ của chiếc l ạ m bồ rụa i nhi một cô gái cột cỡ lại ngồi trên ghế lái phụ của chiếc cồn p h ở rộ có vẻ như cậu thượng quan muốn khoe khoang kỹ thuật đua xe của mình lốp xe ma sát trên mặt đất khiến c á t đụi bay mù mịt chiếc xe chuẩn bị lao đi bất cứ lúc nào con mục hàn lại thong thả nổ máy bật đèn xe không nhanh không chậm theo cách nhìn của đám người cậu quách đua xe với cậu thượng quan thì rõ ràng là mục hàn thua chắc không biết cậu thượng quan đã đua xe bao nhiêu lần trên con đường ở núi thu danh này mà rõ ràng hôm nay là lần đầu tiên mục hàn tới đây khi tiếng còi cất lên chiếc lạm b ù a vựa ý n h ị của cậu thượng quan liền lao vút đi tựa như mũi tên rời khỏi cánh cung vương lệ ngồi bên cạnh cảm thấy kích thích lạ thường không ngừng gào ghét này anh còn không lái đi sao trong chiếc cồn phơ r ồ cô gái c ồ n tờ lên t h u ố c giục mục hàn bây giờ lái ngồi cho vững mục hàn rủi tắt điếu thuốc trong tay mạnh mẽ đạp chân ga chiếc xe lao thẳng lên núi thu danh kích kích động đến thế sao cô ta vẫn chưa kịp chuẩn bị đã sợ tới mức hai tay siết chặt lấy tay nắm cửa mục hàn thực hiện một loạt thao tác mạnh mẽ các khúc cua vòng mèo quanh co gập đền mục hàn liên tiếp vượt qua mấy khúc cua một cách đẹp đẽ và thành thục khoảng cách với chiếc làm bùa hộ ịn ị của cậu thượng quan chỉ còn lại ba khúc cua đ ỉ n h những người đứng xem đều bắt đầu hô hào kinh ngạc mà thông qua gương chiếu hậu cậu thượng quan nhìn thấy chiếc cồn phở rộ cách hắn càng ngày càng gần đáng chết cậu thượng quan vượt qua một khúc cua nữa thì đã lên tới lưng t r ư n g núi nhưng lại không tiếp tục đi lên trước mà dừng xe lại con đường núi này cậu thượng quan đã chạy xe vô số lần hắn biết rào chắn bảo vệ ở chỗ này có một lỗ hổng mà vừa hay chiếc làm bùa hựa ỷ nhì của hắn có thể ấ n nấp chỉ cần mục hàn đổi tới chiếc làm bùa hựa ỷ nhì sẽ lao lên trước khé đổ vào với tốc độ xe như thế nhất định sẽ khiến cho chiếc cồn thợ rô mất lái lao xuống lỗ hổng và rơi xuống vách núi cậu thượng quan đã từng dùng cách này để đánh bại không ít đối thủ đương nhiên vương lệ hiểu rất rõ tốt nhất có thể khiến tên danh này nã chết vương lệ ngồi bên cạnh nói tên này đã nhìn thấy anh và em ở bên nhau nếu cậu ta quay về kể lại với thằng chồng phế vật của em thì em cũng không biết phải lấp liếm thế nào nữa yên tâm đi cậu thượng quan t h ô n g thả nói đến đây rồi tên này không chết thì cũng bị thương nặng trở thành người thực vật tới lúc đó chúng ta lấy được thẻ ngân hàng một trăm triệu của hắn ung dung vui vẻ sống qua ngày như thế không tự do tự tại sao hai người bật cười điên cuồng muốn bày kế hại tôi ư khi không còn nhìn thấy hình bóng của chiếc làm b ù a gọi y ni phía trước mục hàn miết miệng c ư ờ i khẩy chương hai trăm linh ba các người nên xuống địa ngục cậu thượng quan cho rằng chỉ có mình mới quen thuộc con đường núi này thực ra từ sáu năm trước lúc mục hàn bị người nhà họ mục ở thủ đô truy sát anh đã từng trốn ở đây nửa tháng nên vô cùng quen thuộc môi trường nơi này có thể nói mục hàn nhắm mắt cũng có thể biết vị trí của một bông hoa một cái cây lúc chiếc l à m bùa hùa ì ni biến mất mục hàn lập tức nghĩ đến lỗ hổng trên rào chắn ở khúc cua năm đó mục hàn đã giết rất nhiều sát thủ của nhà họ mục ở thủ đô ở vị trí đó mục hàn không giảm tốc độ chỉ lặng lẽ tắt đèn xe này sao anh lại tắt đèn xe cô gái cuộn tợ lại ngồi bên cạnh hoảng hốt đây là đường núi anh tắt đèn mà còn đi nhanh như vậy Anh cậu h h ê c ú thượng quan đang lẩn n g p ở đường cua chờ thời cơ thích hợp quan sát gương chiếu hậu lúc nhìn thấy chiếc c ồ n phở rộ biến mất khỏi tầm mắt cậu thượng quan hơi ngạc nhiên chẳng lẽ cậu ta vượt qua rồi vương lại hỏi không thể nào cậu thượng quan lắc đầu cho dù anh không nhìn thấy hắn thì lúc xe đi qua đây chắc chắn cũng sẽ có tiếng động cơ nhưng anh không hề nghe thấy gì cả cậu thượng quan vội vàng dùng bộ đàm nói chuyện với cậu quách cậu quách sao không nhìn thấy tên đó đâu nữa tôi cũng không rõ cậu quách trả lời cậu đợi chút tôi bật đèn của máy bay không người lái lên cậu thượng quan vừa kết thúc cuộc gọi với cậu quách thì bên thai nghe thấy có tiếng động cơ mạnh đến rồi cậu thượng quan trợt trở nên phân khích trong bóng tối sau khi cua một góc đèn đẹp mục hàn bật đèn xe lên hơn nữa còn là đèn sáng nhất khiến cậu thượng quan và vương lệ vô cùng c h ó i mắt không ngờ tên này lại có thể chạy đến lưng t r ừ n g núi mà không bật đèn xe cậu thượng quan sửng sốt không được cậu ta sắp đâm qua đây rồi tiếng hét thất thanh của vương lệ vang lên trong tiếng hét của vương lệ mục hàn lại xoay nghiêng một cú tuyệt đẹp thân xe cổn p h ở rồ lao lên trước phần đôi đâm thẳng vào chiếc làm bồ hựa ị n ì dưới tác động dữ dội chiếc làm bồ hựa ị n ì trượt thẳng tới lỗ hổng trên rào chắn thân xe vừa hay kẹt lại ngay lỗ hổng lắc lư đung đưa như chiếc lá rụng chất gió có thể rơi xuống vách đá bất cứ lúc nào lúc này mục hàn mở cửa kính xe ra lạnh lùng nói với cậu thượng quan và vương lệ đúng là gian phu dân phụ bỏ rơi g i ả lạc ngoại tình với người khác đã đành cô còn nghĩ đến việc coi anh ấy là máy rút tiền cậu cậu biết hết rồi sao vương lệ vô cùng hoảng sợ các người sợ thất bại lo tôi sẽ tiết lộ bí mật nên bày ra kế hoạch này khiến tôi rơi xuống vách núi tính toán hay đấy mục hàn thản nhiên nói muốn khiến tôi xuống địa ngục sao không không không người nên xuống địa ngục chính là các người mục hàn lại đạp mạnh chân ga đâm vào đôi xe lần nữa chỉ một cú va chạm nhẹ đã khiến chiếc xe làm b ù a hựa ị nị rơi khỏi vách đá trong tích tắc tiếng kêu thảm thiết của cậu thượng quan và vương lệ vang lên nhưng không ai có thể cứu bọn họ nữa cái gì tên đó lại xuất hiện ở khúc cua khiến xe của cậu thượng quan rơi khỏi vách núi rồi sao máy bay không người lái chụp lại được cảnh tượng này rất rõ ràng cậu quách thấy vậy vô cùng kinh ngạc tên đó điên rồi sao cậu quách tức giận nói ngay cả cậu thượng quan mà hắn cũng dám đẩy xuống vách núi hắn cho rằng bản thân sống lâu quá rồi ư sau đó cậu quách dặn dò đám người xung quanh lát nữa sau khi tên đó xuống Các người phải bắt chói hắn lại. Tên này giết chết cậu giá. người hắn Tên này thượng quan, chúng ta phải bắt hắn giết phải lại. phải trả bắt bắt ta sau khi mục hàn giết chết cậu thượng quan và vương lệ anh tiếp tục lái xe lên đỉnh núi cô gái cột t ờ lại ngồi bên cạnh theo dõi cả quá trình bây giờ cô ta vô cùng sợ mục hàn mẹ nó tên đàn ông này thật quá độc ác ngay cả cậu quách và cậu thượng quan cũng không ra tay tàn độc như vậy chẳng bao lâu sau mục hàn đã xuống núi sau khi chiếc cồn thơ rổ tắt máy đám người cậu quách lập tức bao vây lại bốn phút một giây tốc độ cũng nhanh đấy phá vỡ kỷ lục trước đây của bọn tao mà lại còn sử dụng chiếc cồn p h ở r ồ rách nát này cậu quách kinh ngạc trước kỹ thuật lái xe của mục hàn n h ế t ngôi nói mặc dù tao rất yêu thích người tài nhưng đáng tiếc là mày lại giết cậu thượng quan trên vách núi máy bay không người lái đã chụp được ảnh rồi vậy nên cậu quách nói xong liền lùi lại một bước vây tay ra hiệu đám côn đồ lập tức xông lên bắt lấy mục hàn mục hàn cười khẩy đứng yên bất động anh hất tay một cái đám côn đồ lập tức ngã xuống đất căn bản là không thể đến gần mục hàn chỉ dựa vào đám người này sao mục hàn liếc nhìn đám côn đồ ô n bụng rên dị nằm trên mặt đất khinh thường liếp xéo c anh có muốn cứ gọi điện cho ông bố làm việc trong tòa nhà thị chính bảo ông ta phái người qua đây không sao thế không dám gọi hả thấy cậu quách cầm điện thoại run l ờ y bày mục hàn đưa tay ra lấy điện thoại của hắn vậy để tôi gọi cho mục hàn gọi điện cho bố của cậu quách alo là tôi đây tôi cho ông năm phút đến núi thu danh ở ngoại ô thành phố nói xong mục hàn liền cúp điện thoại ở đầu dây bên kia sau khi nghe thấy giọng nói rõ ràng ở đầu bên kia điện thoại của con trai càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ cuối cùng cũng nhớ ra giọng nói của người nào đó ông ta sợ đến mức toát mồ hôi hột Mau chuẩn bố tên này đâm xe cậu thượng quan rơi xuống vách núi rồi bố mau bắt hắn lại đi lúc này cậu quách ở bên cạnh thúc giục khiến cậu thượng quan rơi xuống vách núi bố của cậu quách nhìn quanh lập tức hiểu ra lý do rõ ràng đây là nơi nằm ngoài vòng pháp luật bắt mục hàn m à y biết người này đáng sợ thế nào không hả bố của cậu q u é t nghe thấy vậy lập tức tắt mạnh vào mặt hắn ông ta quát lớn quỳ xuống cho tao chương hai trăm linh bốn bạn thân thời đại học của lâm nhã hiên cậu thượng quan cho rằng c h ỉ có mình mới quen thuộc con đường núi này thực ra từ sáu năm trước lúc mục hàn bị người nhà họ mục ở thủ đô truy sát anh đã từng trốn ở đây nửa tháng nên vô cùng quen thuộc môi trường nơi này có thể nói mục hàn nhắm mắt cũng có thể biết vị trí của một đông hoa một cái cây lúc chiếc làm bùa hựa ị ni biến mất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 lúc bố của cậu q u h c h đến núi thu danh ở ngoại ô thành phố xuống xe rồi nhanh chóng đến chỗ mục hàn mục hàn nhìn đồng hồ bình tĩnh gật đầu nói chà được đấy bốn phút năm mươi chỉ đến giây một giây nữa là ông đã đến một rồi nghe thấy mục hàn nói vậy ông ta mới thở phào nhẹ nhõm bố tên này đâm xe cậu thượng quan rơi xuống vách núi rồi bố mau bắt hắn lại đi lúc này cậu quách ở bên cạnh thúc r ụ n khiến cậu thượng quan rơi xuống vách núi bố của cậu quách nhìn quanh lập tức hiểu ra lý do rõ ràng đây là nơi nằm ngoài vòng pháp luật bắt mục hàn mày biết người này đáng sợ thế nào không hả bố của cậu quách nghe thấy vậy lập tức tắt mạnh vào mặt hắn ông ta q u á t lớn quỳ xuống cho tao chương hai trăm linh năm khi nào hai người ly hôn ba giờ chiều sân bay sở bắc mục hàn đứng ở lối ra tay giơ một tấm biển có ghi hai chữ phương viên sau đó anh nhìn thấy một cô gái tóc vàng kéo va li màu hồng gương mặt dễ nhìn vóc dáng thanh mảnh và ăn mặc vô cùng xanh điệu cô gái đó đang đi về phía mục hàn cô gái tóc vàng gỡ chiếc kính đen tre nửa mặt xuống n h u mày nhìn mục hàn dùng thái độ trịch thượng nói anh là người chồng ở rể của nhã hiên mục hàn đúng không đúng tôi là mục hàn mục hàn gật đầu không được phương viên lắc đầu nói anh không xứng với nhã hiên mục hàn cả lời người phụ nữ này thẳng thắn quá rồi đấy thôi kệ nể g h mặt cô ta là bạn thân nhất thời đại học của nhã hiên nên anh không so đo tính toán với cô ta không đợi mục hàn phản ứng sau khi phương viên ra khỏi lối ra liền đẩy hành lý vào tay của mục hàn hỏi xe ở đâu ba mục hàn cũng hết cách với cô ta cô ta đang coi anh là người giúp việc của mình sao người phụ nữ này quả nhiên n ă n g ngược mục hàn kéo hành lý của phương viên đi về phía chiếc xe dịp đậu bên đường bởi vì hành lý quá lớn lái mạ dợ dạ t h ì không tiện nên mục hàn đã lái chiếc xe dịp của tư mã thanh vân tới đây là xe của anh sao phương viên đánh giá một lượt Hơi quê một chút, người h ư n vừa h ở nước g i khí h t ngoài phụ nữ này, n lâu đều như vậy luôn cảm thấy t r a n g ở nước ngoài tròn hơn hoa hạng mục hàn cũng không lấy gì làm lạ anh đưa phương viên đến nhà hàng món tây tùy duyên nằm ở trung tâm thành phố sở bắc nhà hàng này vừa hay là tài sản dưới quyền quản lý của hiệp hội kinh doanh sở bắc ông chủ bây giờ đã đổi sang diệp thiên nhà hàng món tây tùy duyên sau khi xuống xe phương viên nhìn biển hiệu s a n g chói đây là nhà hàng tây cao cấp nhất ở sở bắc vốn di thuộc quyền quản lý của hiệp hội kinh doanh sở bắc nghe nói mấy ngày trước đã bị diệp thiên một đại gia ở đông hải thu mua xem ra cô ở nước ngoài vẫn hiểu rất rõ chuyện ở sở bắc nhỉ mục hẳn có cái nhìn khác về cô ta còn phải nói sao k h u n mặt của phương viên lộ rõ vẻ đắc ý tôi dự định quay về đây phát triển đương nhiên cũng phải hiểu rõ tình hình của sở bắc trước chứ nghe ý này là cô chuẩn bị ở lại sở bắc sao mục hàn hỏi ừ phương viên gật đầu t chức phó tổng giám đốc tập đoàn phi long là mục tiêu của tôi tập đoàn tài chính siêu cấp trong một đêm có thể thua mua lại tập đoàn lưu thị còn khiến cho hiệp hội kinh doanh sở bắc không làm gì được anh long của tập đoàn phi long chính là thần tượng của tôi tôi tin với lý lịch của mình chắc chắn có thể trở thành phó tổng giám đốc của anh long người phụ nữ này thật tự tin mục hàn khẽ cười Cô có thể trở t h à sau đó n hai đốc được tay đặt lên mặt bàn dáng vẻ vô cùng nghiêm túc nói anh chuẩn bị khi nào ly hôn với nhã hiên dĩ cơ mục hàn hơi bất ngờ ngạc nhiên nói tại sao tôi phải ly hôn với nhã hiên vì anh không xứng với cậu ấy phương viên thẳng thắn trả lời không chờ mục hàn trả lời phương viên lại nói tiếp anh nhìn gì bây giờ nhã hiên nhà chúng tôi không chỉ là người thừa kế của nhà họ lâm ở sở dương n ắ m trong tay công ty lâm thị mà bên sở bắc cũng là người thừa kế nhà họ tần phó tổng giám đốc công ty tần thị là người thừa kế của hai gia tộc bây giờ nhã hiên phất lên như diều gặp gió thân phận địa vị đương nhiên không như trước nơi cậu ấy ra vào đều ở tầng lớp xã hội thượng lưu qua lại với những quan chức cấp cao anh lại nhìn mình đi thân phận ở r ẻ còn suốt ngày ăn không ngồi rồi thật làm mất giá trị của nhã hiên vì vậy anh và nhã hiên ly hôn là chuyện sớm một thôi hình như cô nói rất có lý mục hàn cười đáp nhưng nếu tôi nói với cô tất cả những gì mà nhã hiên có hiện giờ đều là tôi mang tới cho cô ấy thì sao chỉ biết chém gió phương viên níu môi châm t r ọ c nếu như anh có bản lĩnh đó thì cũng không cần đến nhà người ta ở r ẻ rồi nói cũng có lý mục hàn đột nhiên cặn lời vài phút sau món ăn mà phương viên gọi đã được bưng lên phương viên không động đ u ố mà nhìn trái nhìn phải về phía cửa vẻ mặt nghi ngờ lẩm bẩm một mình sao nhã hiên vẫn chưa tới nhỉ lúc này điện thoại của phương viên đổ trông là lâm nhã hiên gọi điện tới phương viên mình đang ở cửa nhà hàng tùy duyên rồi lâm nhã hiên nói vậy cậu vào đây đi phương viên không hiểu lắm phương viên cậu vẫn chưa biết sao nhà hàng tùy duyên là nhà hàng món tây sang trọng hàng đầu sở bắc dùng đỡ đều phải hẹn trước không hẹn trước thì không được vào cho dù là khách của khách nếu không dặn trước cũng không được vào lâm nhã hiên giải thích còn có quy tắc này sao phương viên ngạc nhiên nhưng là cô ta là người thường xuyên tiếp xúc với tầng lớp người sang trọng ở phương tây nên cũng không lấy làm lạ với tác phong làm việc của những nhà hàng tây cấp cao này khi biết khách hàng muốn mời thêm khách phải đặt cọc thêm ít nhất mười nghìn tệ làm tiền đảm bảo phương viên hơi bất lực nói vậy phải làm sao đây phương viên vô thức hỏi nhân viên phục vụ những món ăn cô ta gọi hết bao nhiêu tiền câu trả lời của nhân viên phục vụ khiến cô ta hơi xứng sở một trăm nghìn tệ chỉ nhiều đó món thôi mà